t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm một chỉ phá giáp sáu ngàn tầng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm một chỉ phá giáp sáu ngàn tầng ai đáng tiếc ma vân dãy núi không c h u n g tuyệt thiên thông đang thi triển thần ma cựu bái thứ tám bái về sau chính là phát ra một đạo thợ dài bất đắc dĩ thần ma cựu bái mỗi một bái đều tương đương với một cái thần thông uy năng đều là khá cường đại thứ tám bái càng là uy năng kinh khủng phạm vi công kích cực kỳ rộng khắp bất quá nhường tuyệt thiên thông cảm thấy vô cùng đau lòng chính là những cái tia thần tổ cảnh giới trí tôn kim n ô tốc độ quá nhanh chạy quá xa căn bản không tại hiến tế phạm vi bên trong như thế liền để cho hắn tổn tất nặng n ề a nếu không mấy trăm đầu thần tổ cảnh giới trí tôn kim nô kia phải là nhiều ít hiến tế chỉ số a bất quá tuyệt thiên thông cũng vẹn vẹn cảm thấy t i ế c h ậ n mà thôi còn không có đạt tới loại kia chân chính đau lòng nhức góc trình độ bởi vì so sánh với những cái kia thần tổ cảnh giới trí tôn kim nô bởi vì hắn tạo hạ ngập trời sắc nhiệt mang đến cho hắn to lớn nhân quả liên lụy chỉ là mấy trăm đầu thần tổ cảnh giới trí tôn kim nô hiến tế chỉ số lại là không đáng giá nhắc tới dù sao lớn hơn nữa lợi ích đều không có tính mạng của mình trọng yếu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này ma vân dãy núi phía dưới thế giới dưới đất thế nào đã không thấy tâm hơi đâu đối với cái này tuyệt thiên thông rất nghi hoặc lớn như vậy một cái thế giới không có khả năng liền chạy như vậy a thế là tuyệt thiên thông hai con ngươi biến thành ám kim sắc đôi mắt chỗ sâu càng là có một cái cổ lao thánh chưa h i ể n hiện lần nữa nhìn về phía ma vân dãy núi phía dưới mặt đất trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn t r ư ợ n g mười vạn t r ư ợ n g hoặc thấy được một cái kia khổng lồ thế giới dưới đất thì ra không có chạy mà là bị t r ù n g điệp đại trận bao trùm che đậy thủ đoạn cao cường a tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc ngoan ngoãn những cái kia trí tôn kim nô cũng quá ổn a một vạn tầng phòng ngự đại trận bọn chúng vậy mà dùng một vạn tầng phòng ngự đại trận đem kia một cái d ư ớ i đất thế giới cho che chắn bọn chúng vậy mà so lão phu còn sợ chết tuyệt tiên thông trực tiếp lắc đầu chật chật chật thần tổ cảnh hơn nữa còn là nhiều như vậy thần tổ cảnh giới cừng giả như thế tham sống sợ chết thật sự là liền lao phu dạng này một cái chỉ là thần đế cảnh nhất trọng thiên tiểu h ê n t i lão đầu cũng không bằng a nguyên một đám cái đầu lớn như vậy lá gan nhỏ như vậy thật sự là hưởng công kinh khủng như vậy đáng sợ hùng mạnh tướng mạo sẽ không phải tuyệt tiên thông hơi nghi hoặc một chút những này trí tôn kim nô sẽ không phải tu chính là cầu nói không phải bọn chúng cách làm như vậy hơn nữa số lượng nhiều như vậy không nên dạng này a chẳng lẽ giống là nghĩ đến cái gì tình huống tuyệt thiên thông bừng t ì n hiểu h ra à lao phu minh bạch lao phu rốt cuộc hiểu rõ nói xấu những n à y đáng chết trí tôn kim nô bọn chúng khẳng định cũng coi là lao phu là loại kia áp đ ả o thần đạo cảnh giới phía trên giả heo ăn thịt hổ cờ ư n giả g cho nên bọn chúng mới sẽ như vậy kiên kỵ lao phu mới có thể cách làm như vậy nói xấu đây là đối lao phu trần t r ù i nói xấu a ừ đã như vậy đã liền các ngươi cũng phải như vậy nói xấu lao phu như vậy lao phu liền không khắc khí tuyệt tiên thông hai mắt nhíu lại thần sắc trong nháy mắt biến lạnh lùng trên tay trực tiếp mang lên trên thượng phẩm thần khí phá giới phá giáp sinh diện quần sáo một vạn tầng đại trận phòng ngự tuyệt tiên thông trực tiếp cười lạnh lấy hắn bây giờ đã là thần đế cảnh giới tu vi hệ thống trong miệng thần đạo cảnh giới bên trong chân chính thực lực vô địch những này dám can đảm nói xấu hắn là áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên giả heo ăn thịt hổ cường giả trí tôn kim nô còn muốn dùng chỉ là một vạn tầng đại trận liền đem hắn cho phòng ngự ngăn cản cái này sợ là có chút ý nghĩ há huyền cái này phá giới phá giáp sinh diện quần sáo thật là tất cả phòng chứ cường đại cỡ nào phòng ngự đại trận cũng có thể phá đi hừ một đám đáng chết kim s ắ c đại ngô công tuyệt vọng a chờ lao phu đem cái này vạn tầng đại trận phá vỡ tuyệt đối để các ngươi một cái đều chạy không thoát phá rơi phá giáp một chỉ phá cả thôn trong miệng quát lạnh tiếng v a n triệt mang lên phá rơi phá giáp sinh diệt q u y ề n sáo tuyệt thiên thông chính là phát ra cường đại một kích nhất thời một đạo trừng nản trợ d à i bao trù mức vạn phù văn ngân bạch to lớn ngón tay chính là như là phá vỡ tầng mây mà đến thiên ngoại n g ó tay mang theo vô song u y năng nghiêng nghiêng giáng lâm mà đến giờ phút này ma vân d ã núi chỗ không trùng phàm là kia một đạo ngân bạch chỗ ngón tay cùng chỗ không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn kia một đạo ngón tay mang theo kinh khủng mỹ năng đã là nắm giữ phá hủy trăm vạn dặm thần mực không gian lực lượng kinh khủng dưới không trung kia một đạo cự đại ngân bạch ngón tay còn tại cao ngàn trượng không to lớn ma vân dây núi bên trong núi cao chính là sụp đổ đại địa chính là bị kia khí thế kinh khủng xung kích ra càng ngày càng sâu hố sâu hơn nữa theo kia to lớn ngân bạch ngón tay giáng lâm kia khí thế khủng bố xung kích đại địa hố sâu càng là đang nhanh chóng làm sâu thêm lấy mười triệu trăm triệu ngàn triệu vạn trượng giống như là một đầu to lớn đường hầm. đang nhanh chóng tuân hướng sâu trong lòng đất trong n é y mắt đã là vượt qua mười vạn trượng chi sâu kia một chỉ uy năng lúc này trực tiếp nhường kia dưới nền đất vô số cường đại trí tôn kim ngô biến sợ hai cùng khẩn trương bọn chúng đều đang lo lắng kia vạn tầng kim cương phòng ngự lại trận có thể hay không bị kia một chỉ cho phá vỡ bởi vì kia một chỉ uy năng thật sự là quá kinh khủng hơn nữa tại bọn chúng xem ra ma vân dãy núi không trung kia một người chính là một vị tu vi thật sự áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại muốn là đối phương tu vi chân chính vượt qua siêu thần cảnh giới như vậy cái này vạn t ầ n g k i m cương phòng ngự đại trận liền ngăn không được người kia công kích phanh phanh phanh rất nhanh tại đông đảo trí tôn kim nô khẩn trương cùng sợ hãi bên trong k i a một đạo từ trên trời dáng xuống to lớn ngón tay đã là đến ma vân dậy núi phía dưới mặt đất trăm vạn triệu chỗ đồng thời hiện ra cực kỳ đáng sợ phá hoại lực lượng tại thế như trẻ tre phá hủy lấy từng tầng từng tầng kiên cố đại trận trận văn một tầng m ư ờ i tầng một trăm tầng ba trăm linh tầng, tầng một ngàn tầng hai ngàn tầng kết thúc kết thúc một người kê loại hắn quả thật là áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên đại năng công kích của hắn thật có thể phá vỡ cái này vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận nhìn thấy vạn tầng kim cương đại trận rất nhanh liền bị phá hai ngàn tầng khổng lồ thế giới dưới đất bên trong chính là có thần tổ cảnh hậu kỳ trí tôn kim nô càng là hoảng loạn rồi hai ngàn năm trăm tầng hai ngàn sáu trăm tầng ba ba ngàn tầng có thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô thanh n â m đều là kinh hãi người này người này thực lực hào hào kinh khủng chẳng lẽ chẳng lẽ hắn thật muốn một kích phá mở cái này vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận sao có một vị khác thần tổ cảnh đại viên mã vì sao lại dạng này chúng ta đều là chủ nhân giữ lại ở chỗ này thủ đoạn chẳng lẽ chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn không cái gì thành tích liền phải thảm tao người này độc t h ủ sao không cam tâm bản tọa không cam tâm a thế giới dưới đất trung tâm vững chắc trường hà bên trong d ư ơ n g giống nhau đang ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tiên một đạo ngân bạch lớn chỉ phá vỡ phòng ngự đại trận tình huống tâm tình của nó cũng là ở vào một loại cực hạn căng cứng trạng thái nếu là vạn t ầ n g kim cương phòng ngự đại trận thật cứ như vậy bị phá ra như vậy tất cả liền cũng liền đã định trước nhưng mà ngay tại tất cả trí tôn kim ngô đều khẩn trương tới sắp sụp đổ thời điểm ngay tại k i a một chỉ phá vỡ vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận thứ sáu ngàn tầng đại trận trận văn thời điểm k i a một đạo cự đại ngân bạch ngón tay lại là tiêu tán chạn k i a một chỉ cũng không thể hoàn toàn vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận hơn nữa theo k i a một đạo cự đại ngân bạch ngón tay lực lượng tiêu tán lúc trước bị phá ra tầng kia tầng đại trận trận văn lúc này đều là đang nhanh chóng chữa trị mười 10 tầng một trăm tầng một ngàn tầng ba ngàn tầng thoáng qua ở giữa vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận khôi phục như lúc ban đầu chương c ò nhưng p ả mà u sự thật chứng minh cái này vạn tầm kim cương phòng ngự đại trận không hổ là thần đạo cảnh giới bên trong thứ nhất phòng ngự đại trận liên xét như siêu thần cảnh nhất định phong cường giả ra tay cũng không nhất định có thể rất mạnh mẽ phá vỡ như thế càng là có thể nói rõ lúc này ở ma vân dãy núi không t r ù n g k i a m ộ t người mặc dù là áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên tồn tại nhưng tối đa cũng chính là tại siêu thần cảnh giới nếu không nếu là so siêu thần cảnh mạnh hơn lời nói không có khả năng không phá nổi cái này vạn t ầ n g kim cương phòng ngự đại trận như thế dương hòa đông đảo trí tôn kim nô lần này đều giống như ăn thuốc c an thần chỉ cần k i a m ộ t người không phải siêu thần cảnh giới phía trên tồn tại hắn liền không phá nổi cái này vạn t ầ n g kim cương phòng ngự đại trận như vậy tất cả trí tôn kim nô chính là an toàn giờ phút này khổng lộ thế giới dưới đất bên trong nhìn thấy kia vi năng kinh khủng một c h ỉ cũng không phá vỡ cái này vạn tầng phòng ngự kim cương đại trận nhìn thấy vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận lại khôi phục bộ dáng lúc trước tất cả trí tôn kim lô đều giống như đánh một trận thắng trận lớn đồng dạng kích động cùng hưng phấn quá tốt rồi quá tốt rồi một cái kia đang chết nhân loại cơn ư giả g hắn không thể phá vỡ cái này vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận chúng ta được cứu rồi có thần tổ cảnh hậu kỳ trí tôn kim lô thần tình kích động phát ra gào thét h ừ áp đạo thần đạo cảnh giới phía trên lại như thế nào thực lực kinh khủng lại như thế nào có thần tổ cảnh đỉnh phong tu vi trí tôn kim n g â ngôn ngữ đều có chút vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận thật là ta tộc chấn tộc đại trận người kia không phá nổi tộc ta chấn tộc đại trận hắn liền không làm gì được chúng ta may mà ta tộc nắm giữ cường đại như vậy phòng ngự đại trận lần này một cái kia giả heo ăn thịt hổ nhân loại cứng giả một kích toàn lực cũng không thể phá vỡ tộc ta vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận tám thành đã là khí cấp bại phôi có thần tổ cảnh viên mãn trí tôn kim ngô thanh em lạnh lùng tốt nhất là tức chết một người kia loại cứng giả dạng này hắn cũng sẽ không hỏng chúng ta đại sự lúc này ma vân d ã núi chỗ cao vạn trượng trọn vẹn trăm vạn trượng sâu màu đen đường hầm tuyệt thiên thông đều là có chút khiếp sợ đó là cái gì phòng ngự đại trận vậy mà cường đại như vậy lao phu mang lên phá r ơ i phá giáp sinh diệt quyền sáo một k í c h vậy mà không thể chỉ là phá vỡ kia phòng ngự đại trận sáu n g h n tầng trận văn mà thôi như vậy phòng ngự đại trận cũng quá kinh khủng a không thể một k í c h phá mở một cái kia phòng ngự đại trận cái này khiến tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ t r ấ n kinh hắn vừa rồi một k í c h liền xem như thần tổ cảnh nhất định phong cường giả chỉ sợ cũng không n g ă n nổi nhưng mà lại là liền một cái kia phòng ngự đại trận đều không phá nổi siu siu siu. lúc này theo từng đạo tiếng xé rõ triệt tuyệt thiên thông đông đảo hợp thể phân thân đều đã lần lượt quay trở về trước đó những cái k i a trí tôn kim n ô tốc độ mặc dù nhanh nhưng đều không có thoát đi q u á xa đều là chạy trốn tới khoảng cách ma vân dãy núi chung quanh mấy trăm lục địa phạm vi bên trong cho nên khoảng cách như vậy đối với bây giờ tuyệt thiên thông những n à y hợp thể phân thân mà nói đi tới đi lui cũng chính là nửa nén hương thời gian mà thôi cái này trong đó một đạo hợp thể phân thân nhìn thoáng qua vạn trượng dưới không trung cảnh tượng liền la có chút trấn kinh t bản tôn ngươi đặt chỗ này đảo hàng đầu hơn nữa còn đánh như thế lớn một một đạo khác hợp thể phân thân nhìn thấy một cái kia đen nhánh lô lớn cũng là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc phương viên ngàn trượng chiều sâu trọn vẹn trăm v ạ t trượng ta đi muốn hỏi đào hang thực lực nhà ai mạnh còn phải là bản tôn a nghe nói như thế t u y ệ t thiên thông mặt đều đen phi phi phi các người gia hỏa này không biết nói chuyện liền ít nói chuyện cái gì đào hang lao phu đây là muốn phá vỡ kia dưới nền đất phòng ngự đ ạ i trận một đạo khác hợp thể phân thân lập tức hứng thú phòng ngự lại trận vang một đạo tiếng kiếm gieo vang tại trước người chính là hiện hiện một thanh toàn thân xích hổng bàn tay rộng chừng dài bốn thức trường kiếm kia là một cái cương đại thượng phẩm thần khí hơn nữa bổ sung lôi đỉnh nắm giữ cường đại bài trừ đại trận trận pháp lực lượng xuất r a kiêm một thanh trường kiếm trong n y mắt kiêm một đạo hợp thể phân thân liền là phi thường kiêu ngạo vỗ bộ ngực nói rằng bản tôn bài trừ phòng ngự đại trận loại này sống còn phải là muốn người chuyên nghiệp đến lập tức kiêm một đạo hợp thể phân thân chính là tiến lên một bước bản tôn nhìn ta như thế nào phá trừ cái này phòng ngự đại trận huy hoàng thiên h uy lôi thần hàng thế mọi loại trận pháp một kiếm pha chi ẩm ẩm giờ phút này theo kiêm ộ t đạo hợp thể phân thân trong tay bấ quyết chính là một đạo kinh khủng lôi đỉnh tiếng vang ma vân dãy núi thiên khung phía trên lúc này hiện lên một cái phạm vi to lớn lôi đỉnh vòng xoáy ở đằng kia kinh khủng lôi đỉnh vòng xoáy bên trong tùy theo càng là có một đạo hoàn toàn do màu đỏ lôi đỉnh n g ư n g tụ mà thành ngàn trượng hư ảnh d á n g lâm mà đến đồng thời một phát bắt được kia một thanh trường kiếm màu đỏ lúc này liền là một kiếm hướng phía vạn trượng dưới không trung ma vân dây núi lâm tới giờ phút này kia một thanh nguyên bản chỉ có dài bốn thước trường kiếm ở đằng kia ngàn trượng to lớn lôi đình hư ảnh trong tay lại là biến dài vạn trượng ầm ầm ma vân dãy núi không trung không gian lần nữa bị xé nứt một kiếm kia hình như có phá hủy tất cả vô thượng thần uy trong n g á y mắt đã là đâm về ma vân dãy núi trăm vạn trượng phía dưới mặt đất kia vạn tầng phòng ngự lại trận giang g i á c giang g i á c giang g i á c phanh. phanh phanh phanh trong lúc nhất thời một cái kia bao trùm thế giới dưới đất vạn tầng kim cương phòng ngự lại trận đều là tại một kiếm kia phía dưới bị một tầng lại một tầng phá hủy mười tầng một trăm tầng tám trăm tầng một n g h n sáu trăm tầng ba ngàn tầng nhưng mà vẹn vẹn phá vỡ kia vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận thứ ba n g h n sáu trăm tầng trận văn về sau một kiếm k i a lực lượng đã là hoàn toàn tiêu hao một màn này lại là nhường ma vân dãy núi phía dưới mặt đất khổng lồ thế giới bên trong tất cả trí tôn kim nô một hồi vui mừng lần nữa để bọn chúng cảm giác giống như là lại một lần thắng lợi ách ma vân dãy núi không trung kinh khủng lôi đình vòng xoáy tiêu tán to lớn lôi đình hư ảnh biến mất kia một đạo hợp thể phân thân có chút xấu hổ vào đầu h h h h h h cái này những cái tia kim sắp đại ngô công làm ra phòng ngự đại trận thật đúng là có điểm mạnh a ch những cái kia kim sắc đại ngô công làm ra cái này một cái phòng ngự đại trận không đơn giản à? lấy số chín mươi chín cầm đầu hợp thể phân thần lúc này đều là cảm thấy không nhỏ sợ hai t h ả n phục ta nói nhỏ một trăm ngươi là chuyên nghiệp làm trận pháp cho nên ngươi nhìn những cái kia kim sắc đại ngô công làm ra cái này một cái phòng ngự đại trận có thể phá sao lấy số chín mươi chín cầm đầu hợp thể điểm trong thân thể c h u y ể n ra số một trăm thanh â m phá phá truy cái này phòng ngự đại trận trọn vẹn một vạn tầng hỗ trợ lẫn nhau trừ phi là một k í c h phá mở một vạn tầng phòng ngự trận văn nếu không cái này phòng ngự đại trận chính là không phá nổi theo ta thấy Đừng nói là c h ú n nguyên g ta một đám bên trăm ê n liền x như tất cả chúng ta lời i cái đại n cũng không thể phá mở cái này phòng ngự trận. n thủ, thể Trước chỉ phá các sợ mở ư lui nói thi triển thủ Trước thi phía Phu đại thủ đoạn. Cho dù là tất cả mọi người muốn triển đoạn. người các Láo cũng không lui sau, mọi là vỡ cái này phòng ngự trận. Số 100 lời nói, nhường tuyệt thiên thông cảm thấy đại trận này đúng là quá khó giải quyết chẳng lẽ liền phải tính như vậy chỉ có thể nhường những cái k i a trí tôn kim nô trốn ở phòng ngự đại trận bên trong không làm gì được nó nhóm đây chính là đến hàng vạn mà tính c h i tôn kim nô thần tôn cảnh giới thần đế cảnh giới thần tổ cảnh giới thật là một đồng lượn a đó cũng đều là hải lượng hiến tế chỉ số a nếu là cứ như vậy bỏ lỡ vậy hắn tuyệt thiên thông sau này làm như thế nào ngủ được lại nói hắn tới đây là làm thái cổ long huyết kim tinh đại trận không phá chính là không lấy được thái cổ long huyết kim tinh không công mà lui tuyệt đối không được hệ thống tranh thủ thời gian cho lão phu nghĩ một chút biện pháp muốn như thế nào mới có thể phá vỡ cái này đáng chết phòng ngự lại trận tốc chủ ngươi thật sự là lão hồ độ a nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông trong lòng hỏi thăm mong muốn nhường hệ thống nghĩ biện pháp thời điểm hệ thống trào phúng lại là nhường tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái chính mình đây là bị hệ thống mắng túc chủ ngươi q u ê n giết địch hiến tế hệ thống hiến tế quy tắc sao chỉ cần là tại túc chủ thực lực của ngươi chấn áp phạm vi bên trong tất cả đều có thể hiến tế a tại cái này ma vân dãy núi chỗ thế giới dưới đất bên trong bây giờ mạnh nhất bất quá thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô mà túc chủ ngươi bây giờ mặc dù chỉ có thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng thực lực cường đại đã là có thể chấn áp tất cả thần đạo cảnh giới cờ giả cho nên lão hồ đô túc chủ ngươi chỉ cần đem toàn bộ thế giới dưới đất bên trong trí tôn kim n ô cho hiến tế chuyện chẳng phải làm xong sao ba nghe được hệ thống ngôn ngữ tuyệt thiên thông chính là v u a hót một cái lão hồ đồ hắn quả thật là lão hồ đồ a trọng yếu như vậy hiến tế quy tắc chính mình vậy mà làm quên không hảo hảo lợi dụng loại này quy tắc lực lượng ngược lại muốn đi phí khí nổ lực bài trừ cái gì phòng ngự đ ạ i trận đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao không nên thật sự là không nên a bản tôn nếu không tất cả chúng ta liên hợp một kích thử một chút một bên số chín mươi chín hợp thể phân thân nhìn xem tuyệt thiên thông nếm thử hỏi từng cái từng cái thử vậy khẳng định là không phá nổi cái kia đáng chết phòng ngự đại trận bất quá nếu là một vạn đạo phân thân cùng bản tôn liên thủ nói không chừng thật có khả năng đem kia vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận cho phá vỡ đâu vậy mà lúc này tuyệt thiên thông lại là khoát tay chặt lại không cần lao phu quyết định cái này phòng ngự đại trận không phá về phần những cái kia kim s ắ c đại ngô công tuyệt thiên thông hai mắt khẽ h í p một cái các ngươi lui ra phía sau lao phu muốn thi triển đại thủ đoạn vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông sau lưng chính là có mên mông huy hoàng thế giới dị tượng hiện hiện mà cả người hắn tựa như là kia một phương thế giới tuyệt đối chối tệ sau đó đứng ở kia dị tượng thế giới trung tâm nhất tuyệt thiên thông chính là dỗi ra tay phải của mình lòng bàn tay h ư ớ n g xuống bao trùm vạn trượng dưới không trung ma vân d ã y núi ầm ầm giờ phút này theo tuyệt thiên thông ra tay ma vân dãy núi không t r u n g chính là có một đạo khổng lồ cự thủ giáng lâm mà đến đem kia ma vân d ã y núi bao trùm một trường che trời tựa như như thế tuyệt thiên thông đông đảo phân thân nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều là hơi kinh ngạc bản tôn hắn đây là mong muốn một trường vô nát o à n bộ ma vân d â núi lúc này ma vân d ã núi chỗ thế giới dưới đất bên trong nhìn thấy tuyệt thiên thông còn tại không cam tâm lần nữa thi triển thủ đoạn những cái kia trí tôn kim nô lần này đã là không còn như là trước đó như vậy khẩn trương bởi vì lúc này tuyệt t i ê n thông thi t r i ể n ra thủ đoạn nhìn như thanh thế to lớn uy năng kinh khủng nhưng trên thực tế vẫn như c ũ không có khả năng phá vỡ bọn chúng trí tôn kim nô nhất tộc c h ấ n tộc đại t r ậ n các loại thủ đoạn bất quá phí công mà thôi thứ mặc cho người kia thi t r i ể n gì các loại thủ đoạn chỉ cần hắn không có áp đảo siêu thần cảnh giới phía trên tất cả thủ đoạn đều là phí công không tệ một trường này nhìn như đáng sợ trên thực tế lực lượng hủy diện còn không bằng trước đó kia một chỉ cho nên một trường này càng thêm không có khả năng bài trừ tộc ta vạn tầm kim cương phòng ngự đại trợ chính là chúng ta lại nhìn người kia thỏa thích biểu diễn đúng đúng đúng có cái này vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận người kia tất cả thủ đoạn bất quá là tại gánh xiếp mà thôi mà chúng ta chính là xem kịch chi khách lúc này đối với tuyệt thiên thông mỗi lần xuất thủ khổng lồ thế giới dưới đất bên trong vô số trí tôn kim lô đã là ôm một loại nghiền ngâm tâm tính có vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận bọn chúng liền là ở vào một loại vững như thành đồng bảo hộ bên trong mặc cho người kia thi triển cường đại cỡ nào thủ đoạn cũng đừng hòng phá vỡ vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận đối bọn hắn cấu thành uy hiếp nhưng mà theo ma vân dãy núi không trung tuyệt thiên thông trong miệng thốt ra hiến tế hai chữ trong nháy mắt tất cả tình huống cũng thay đổi ma vân dãy núi dưới nền đất khổng lồ thế giới bên trong ha ha ha ha, thủ đoạn của tên kia thật là doan người nhưng lại à cái này đây là cái gì lực lượng thân thể của ta a ta một vị thần tổ cảnh đỉnh phong trí tôn kim nô lúc này vậy mà cảm thấy một loại vô cùng lực lượng kinh khủng bào phủ mà đến sau đó nó kia dài đến 2.600 trăm n h triệu thân thể chính là tại chính mình chứng kiến bên trong nhanh chóng biến mất giờ phút này toàn bộ khổng lồ thế giới dưới đất bên trong một màn này trên thực tế đều tại mỗi một chỗ diễn ra to lớn dây núi bên trong kim s ắ c trường hà bên trong lơ lửng không trung thái cổ long huyết kim tinh phía trên ngọn núi lớn mỗi một chỗ rất nhiều trí tôn kim lô đều tại vô hạn trong sự sợ hãi không hiểu biến mất đây là cái gì lực lượng a đây là có chuyện gì t h ầ n thông đây rốt cuộc là cái gì t h ầ n thông không đúng không đúng một người kia loại một người kia loại nắm giữ thần thông như vậy đó nhất định là siêu thần cảnh giới phía trên không a ba biến mất biến mất biến mất giờ phút này toàn bộ khổng lồ thế giới dưới đất bên trong vô số trí tôn kim nô、no、đều là tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi nhanh chóng biến mất tiêm một loại bỗng nhiên d á n g lâm lực lượng quả thực thái huyền áo quá kinh khủng ở khắp mọi nơi hoàn toàn không thể chống đối biến biến số chủ nhân chúng ta tao ngộ biến số rồi thế giới dưới lòng đất trung tâm nhất vững chắc trường hà bên trong theo dương biến mất toàn bộ khổng lồ thế giới dưới lòng đất bên trong tất cả trí tôn kim nô、no, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hiến tế thành công hiến tế mục tiêu một trăm linh bảy sáu trăm linh sáu trăm đầu trí tôn kim nô、no. thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi sáu triệu ức t hệ c chỉ h hiến không lũy dạy núi không trùng, tiêu tế vạn vân trùng, trường tán, số, 3816 Ma cự thống nhắc nhở vang lực ê thiên nhiên n vạn hiến thông nhịn không được nuốt nước bọn, tâm tình đã là vạn phần nạc nhiên mừng theo. tế tuyệt tâm thống chỉ Hệ 3816 ức Lộc cọc, được số. là l đã rỡ. lượng quả thực là quá mạnh rồi lập tức chính là hơn 38 t r i ệ u ước hiến tế chỉ số đây quả thực là phất nhanh a hơn nữa có nhiều như vậy hiến tế chỉ số thần tổ cảnh giới tu vi cái này không ổn thỏa sao hệ thống có cái này 3816 vạn ư ớ hiến tế chỉ số lao phu lần này hẳn là có thể đột phá tới thần tổ cảnh giới a Quốc chủ, tiêu hao một vạn ước hiến tế chỉ số khả năng tăng lên một trọng thiên thần đế cảnh giới tu vi tuyệt thiên thông thần sắc nhất thời chính là một hồi kinh ngạc cái này cũng muốn nhiều làm a hắn hiện tại mới thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi vốn cho là nắm giữ cái này hơn ba mươi tám triệu ước hiến tế chỉ số tăng lên tới thần tổ cảnh giới là hoàn toàn không có vấn đề nhưng là hiện tại dựa theo hệ thống lời giải thích cái này hơn ba mươi tám triệu ước hiến tế chỉ số vậy mà chỉ có thể nhường hắn tăng lên tầng ba thần đế cảnh giới tuyệt thiên thông cảm giác cái này t á m thành là gặp gỡ cướp bóc thần đế cảnh giới liền phải nhiều như vậy như vậy thần tổ cảnh giới chẳng phải là muốn đến càng nhiều cái này về sau còn không phải bởi vì hiến tế chỉ số mà bận trước bận sau a mà thôi ngược lại thiên điệu bắt ngát như vậy đến lúc đó nhiều hiến tế một chút địch nhân là được rồi hơn nữa tuyệt thiên thông nghĩ, nghĩ. một ngàn vạn ước hiến tế chỉ số liền có thể đổi lấy nhất trọng thiên thần đế cảnh giới tu vi cái này giống như cũng không tính quá mức dù sao hắn tùy tiện hiến tế một chút định nhân liền có thể thu được một ngàn vạn ước hiến tế chỉ số tiêu tốn thời gian rất ngắn nói một cách khác chính là có thể trong thời gian rất ngắn liền có thể đổi lấy tương ứng tu vi cảnh giới mà đối với người khác mà nói đây chính là muốn tu luyện mấy trăm vạn năm thậm chí là hàng ngàn vạn năm mới có thể có đến cho nên không lỗ hắc tại sao có thể như vậy đông nhiên một ngàn lẻ một hào hợp thể phân thân liền là một bộ kinh ngạc bộ dáng kỳ quái thật là kỳ quái bản tôn k i thế giới dưới đất bên trong những cái kia kim sắc đại nô công thế nào tất cả đều biến mất không thấy a cái này vừa nói rất nhiều hợp thể phân thân nhất thời đều là cảm thấy không nhỏ trấn kinh cái gì những cái kia kim sắc đại nô công tất cả đều biến mất không thấy cái này cái này sao có thể nhiều như vậy cường đại kim sắc đại nô công làm sao có thể đ ỗ n g nhiên liền biến mất không đúng không đúng khẳng định là vừa rồi bản tôn thi triển đại thủ đoạn đem những cái kia kim sắc đại nô công cho g ạ t bỏ không tệ không tệ hẳn là chính là như vậy bản tôn thủ đoạn vẫn là quá cường đại a cách kia vững như thành đồng vạn t ầ n g phòng ngự đại trận cũng có thể mãn sắt những cái k i a kim s ắ c đại nô công quả nhiên chuyên nghiệp sự t ì n h còn phải dựa vào bản tôn a nghe được đông đảo hợp thể phân thân ngôn ngữ tuyệt thiên thông đều có chút không dám g i à n h công nếu là hắn có năng lực như vậy liền tốt đáng tiếc đây hết thảy đều là hệ thống lực lượng a mà thôi bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm bởi vì hiện tại trọng yếu nhất là muốn đi vào kia một cái giới đất thế giới vơ vét những cái k i a bảo vật cùng tài nguyên trí tôn kim nô vạn tầm kim cơn phòng ngự đại trận rất mạnh nhưng là hiện tại tại không có những cái tia trí tôn kim nô lực lượng trèo trống cùng duy trì muốn phá vỡ liền lộ ra tương đối dễ dàng chỉ cần đem một cái kia đại trận hiện hữu năng lượng tiêu hao hết tại không có lực lượng tăng thêm cùng duy trì dưới tình huống bị phá trừ chính là nước chạy thành sông đương nhiên xem như trí tôn kim ngô chấn tộc phòng ngự đại trận nguyên bản cho cái này một cái đại trận nội tình năng lượng tự nhiên là không thể khinh thường nhưng cuối cùng cũng có bị hao hết thời điểm loại chuyện này tuyệt thiên thông lời nhắc độc thủ mà là giao cho hắn những cái kia hợp thể phân thân đi làm cho nên hắn những cái kia hợp thể phân thân đều là thi triển các loại cường đại thủ đoạn vận dụng các loại cường đại thần khí lực lượng đang tiêu hao một cái kia đại trận năng lượng Giang giác, Phanh. cách Ha ha ha, Sau nửa giờ. bản t ô n phá, cái này một cái đại trận rốt cục bị ta phá vỡ theo nào đó vừa đến hợp thể phân thân tiếng cười to vang vọng tại một hồi kịch liệt tiếng nổ vang bên trong một cái kia đem thế giới dưới đất cho bao phủ vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận rốt cục tại không có đến tiếp sau năng lượng trèo trống dưới tình huống bị triệt để phá vỡ nhất thời kia một đầu phương viên n g à n trượng sâu đạt trăm vạn trượng màu đen đường hầm đều bởi vì kia thế giới dưới đất kim quang cho chiếu rượu minh sáng lên một loại bàng bạc rộng rãi khí thế càng lạ tại lúc này xông ra đại đại t loại cảm giác này Lại cảm nhận bước kia m vào cái tia khổng lồ thế giới dưới đất số chín mươi chín nhất thời chính là sợ hai thán phục liên tục nơi này qua không đơn giản a số một trăm cũng là thần s ắ c chân kinh ngọn núi lớn màu và nóng kim sắc trường hà kim sắc dây núi quả nhiên đây là một cái vô thượng b ả o địa à khó trách có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại kim sắc đại ngô công ba trăm h à o nghi ngờ nói lại nói nếu là tại cái kia kim sắc trường hà bên trong tắm rửa ta có phải hay không cũng lại biến thành kim sắc biến thành kim sắc sáu trăm h à o nhữ mày sau đó toàn thân run lên tranh thủ thời gian lắc đầu à cảm giác kia xấu phát nổ vẫn là như bây giờ đẹp mắt một chút cắt một n g à n lẻ một hào khinh thường cười một tiếng tắm rửa liền biến thành kim sắc các ngươi coi là cái k i a kim sắc trường hà là n h u ộ n màu thuốc màu a đây chính là long huyết ở bên trong tu luyện cùng ngâm trong b ồ n tắm đều có thể thay đổi t ự thân thể phách đều có thể trở nên càng thêm cường đại a long long huyết lộc cộc số chín mươi chín cùng số một trăm còn có ba trăm h ả o nghe s o n g lúc này chính là nuốt nước bọn sau đó hướng thẳng đến ở giữa thế giới k i a kim sắc trường hà bên trong bay đi số chín mươi chín ha ha ha long huyết tắm rửa ta tới số một trăm mạnh lên mạnh lên ta muốn trở nên mạnh hơn ba trăm hào sẽ không biến thành kim sắc nhưng là sẽ thay đổi c à n mạnh ha ha ha cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hào phải trở nên mạnh hơn s i ê u s i ê u s i ê u trong lúc nhất thời tuyệt thiên thông một vạn đạo phân thân vậy mà đều tranh nhau chen lấn hướng phía thế giới dưới đất trung tâm nhất kia một đầu kim sắc trường hà bay đi Bịch. Bịch. Bịch. bên cả trực cái sắc chính mạnh nhập hổi hà nhất thời đều là phát huyết hổi như Nguyên nóng trường trong, từng đạo ngao ngao kêu tiếng vang. Long huyết ta. Đây chính là nóng hổi như là nóng đều đầu đều kêu Đây một đám, một kim tất tử tiếp ta. đạo là là là là vào ra kia cho dù là tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lúc này lấy thần đế cảnh giới tu vi bước vào kia long huyết trường hà bên trong đều sẽ bị bỏng đến ngao ngao kê ơ này một đám gia hỏa ai tình cảnh này tuyệt thiên thông trực tiếp lắc đầu hắn này một đám phân thân hoàn toàn như trước đây vẫn là những ngày bộ dáng cùng tính nết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại long huyết này trường hà như thế tạo hóa bảo địa nếu là đem nó mang về tuyệt thế thiên đình lời nói đối khắp cả tuyệt thế thiên đình cường giả mà nói đều là một trận to lớn cơ duyên mặc kệ là luyện hóa long huyết tu luyện vẫn là dùng long huyết đến tẩy cân phạt tủy trong đó chỗ tốt đều là to lớn hơn nữa tuyệt ngạo thiên tiểu t ử kêu bản nguyên sen lẫn t h ầ n vật chính là kêu một cái thất thải trứng rồng nếu là đạt được những này long huyết tẩm bổ lời nói nói không chừng có thể tăng tốc dựng dục ra thế đây đối với tuyệt ngạo thiên tiểu t ử kêu mà nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu cho nên tuyệt thiên thông quyết định chờ một lúc liền đem đầu này long huyết trường hà mang về tuyệt thế thiên đ ỉ n h đến ở hiện tại đi tự nhiên là muốn trước đem nơi này thái cổ long huyết kim tinh đại sơn cùng các loại tài nguyên vơ vét lại nói nhìn xem tia từng tòa lơ lửng không trung thái cổ long huyết kim tinh đại sơn tuyệt thiên thông rất hưng p h hệ thống quả nhiên không có lửa hắn cái này một chỗ quả nhiên có càng nhiều thái cổ long huyết kim tinh hơn nữa so sánh với những này lơ lửng tại cái này thế giới dưới đất không trung thái cổ long huyết kim tinh đại sơn trước đó ma cựu cho hắn k i a m ộ t khối thái cổ long huyết kim tinh liền lộ ra quá nhỏ bởi vì lúc này nơi này những n à y thái cổ kim tinh đại sơn nhỏ nhất đều có ba cao trăm t r ư ợ n g m à lớn nhất càng là cao đến một n g h n sáu trăm triệu lần này đó là thật phát tại a năm trăm ba mươi chín thế giới dưới đất tổng cộng có ba tầng năm trăm ba mươi chín thế giới dưới đất tổng cộng có ba tầng lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp ra tay đem từng tòa lơ lửng không trung thái cổ long huyết kim tinh đại sơn trực tiếp thu nhập hệ thống không gian bên trong Chờ trở về tuyệt thế thiên đình về sau liền cho những cái t i a am h i ể u lực lượng thần hồn khôi lỗi cắt chém sau đó bán bán đi kiếm nhiều tiền đương nhiên cho mình tuyệt thế thiên đình giữ lại một bộ phận đến lúc đó có thần nguyên đậu phụ có thái cổ long huyết kim tinh có long huyết trường hà t r ờ đông đảo tài nguyên gia t r ị hắn tuyệt thế thiên đình tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành trở thành cái này thần vực bên trong một quả từ từ bay lên minh đêm tất cả thái cổ kim tinh đại sơn thu hồi về sau tuyệt thiên thông lại là đối t ừ n g đầu to lớn dây núi xuất thủ bởi vì tại có rất nhiều khổng lồ dây núi bên trong đều là trôn giấu kinh người tuyệt phẩm nguyên thạch k h o á n g mạch một đầu nguyên thạch k h o á n g mạch ít nhất có thể khai thác trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mà tại cái này to lớn thế giới dưới đất bên trong tuyệt thiên thông c h ọ n vẹn đạt được hơn ba mươi đầu to lớn nguyên thạch k h o á n g mạch cái này hệ thống không đúng tuyệt thiên thông tại đem cái này khổng lồ thế giới dưới đất đi dạo một vòng mấy lúc sau chính là nghi họ hỏi hệ thống ngươi không phải nói cái này mà vân dãy núi phía dưới chính là thần vực mười ba thái cổ cấm khu một trong vạn long táng địa sao lao phu cái này đi d cũng không phát hiện nơi này cùng vạn long táng địa có quan hệ gì à? tuyệt thiên thông không có đi ngâm trong bùn t ắ m ngoại trừ hắn hiện tại thể phách đã cường đại đến long h u y ế táng vô vạn dụng bên ngoài, hắn trên thực tế chính là đang tìm kiếm liên quan tới vạn long là kiếm tới thực tế tìm t địa cơ duyên nhưng là đi dạo một vòng xuống tới ngoại trừ đạt được một chút nguyên thạch khoáng mạnh bên ngoài cái khác cũng không có à? t ú c chủ người bây giờ trốn là thế giới ngầm tầng thứ nhất vạn long táng địa cũng chính là thần vực long tộc tổ đ ị a tại tầng thứ ba các ngươi hiện tại nhìn thấy long huyết đều là theo tầng thứ ba vạn long táng địa chạy ra tới cơ duyên chân chính tại tầng thứ ba đâu cái gì cái này vậy mà là tầng thứ nhất cái này thế giới dưới đất lại có ba tầng dạng này một cái tình huống đích thật là tuyệt thiên thông không có nghĩ tới kể từ đó tầng thứ nhất liền có nhiều như vậy trí tôn kim nô như vậy tầng thứ hai chẳng phải là có càng nhiều đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm hệ thống tại nơi này tầng thứ hai cùng tầng thứ ba có phải hay không có nhiều hơn trí tôn kim nô có phải hay không càng thêm nguy hiểm túc chủ cũng không phải là như thế a tại chỗ này thế giới dưới đất tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cũng không có mặt khác trí tôn kim nô bởi vì tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trí tôn kim nô căn bản vào không được bất quá tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đích thật là càng thêm nguy hiểm xa so với tầng thứ nhất nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần tầng thứ hai có trăm vạn long tộc cường giả hoán niệm một khi lâm vào trong đó liền xem như thần tổ cảnh nhất đỉnh phong cường giả cũng biết điên dại mà chết về phần tầng thứ ba càng làm ộ t chút lưu lại long tộc cường giả thần hồn nếu là có sinh linh tùy tiện bước vào tầng thứ ba liền sẽ bị những cái kia long tộc cường giả tàn hồn cho đoạt xá cho nên tốc chủ ngươi phải cẩn thận bằng vào ngươi bây giờ thần hồn cường độ tùy tiện bước vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thật là rất nguy hiểm nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông thần sắc đều biến nghiêm túc lên, thật sâu hô hấp. long tộc cường giả hoán niệm long tộc cường giả tàn hồn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tuyệt thiên thông đối với cái này cũng là cảm thấy có chút nghi ngờ hệ thống mặc kệ là những cái k i a long tộc cường giả hoán niệm vẫn là tàn hồn đều hẳn là phi thường cường đại a thật l à bọn chúng vì cái gì không trực tiếp chạy đến đoạt xá cường giả trọng sinh đâu bởi vì tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều có cường đại phong vấn a những cái k i a phong vấn tồn tại cũng là vì ngăn cản những cái tia long tộc cường giả hoán i ệ m cùng tàn hồn chạy đến bởi vì vì chúng nó một khi chạy đến liền sẽ hóa thành tà lòng đến lúc đó nhất định thiên hạ đại đoạn thì ra là thế này phải không tuyệt thiên thông chấm tư hệ thống tầng thứ hai long tộc quán niệm cùng tầng thứ ba long tộc tàn hồn phải chăng có thể hiến tế có thể là có thể nhưng là những cái kia long tộc cường giả gánh chịu nhân quả quá lớn đem nó hiến tế lời nói trong đó một cái giá lớn có thể là túc chủ ngươi bây giờ không chịu được nổi cho nên hiến tế tầng thứ hai trăm vạn long tộc cường giả quán niệm cần túc chủ ngươi xuất ra chín n g h n vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hóa giải trong đó nhân quả về phần hiến tế tầng thứ ba long tộc cường giả tàn hồn thì là cần túc chủ ngươi xuất ra ba cái chín n g h n vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hóa giải trong đó nhân quả cái gì tuyệt thiên thông kinh hãi như thế nói đến lao phu liền phải bỏ ra bốn cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một cái giá lớn tuyệt thiên thông tranh thủ thời gian nhìn một chút mình bây giờ tất cả tích xúc tăng thêm vừa rồi tại tầng thứ nhất này đạt được những cái kia tuyệt phẩm nguyên thạch tổng cộng cũng liền sáu cái chín ngàn vạn vạn ước a kể từ đó chính mình cái này phải tốn rơi hơn một nửa túc chủ đây đều là tiên trinh bởi vì tiêu hết chút tiền lệ này ngươi có thể được tới càng nhiều a cũng thì như tầng thứ hai long tộc bạc hố có giá trị liền xa không chỉ mười cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch giá trị còn có tầng thứ ba vạn long tổ đây chính là long tộc thứ một trí bảo t ú c chủ vạn long tổ thật là một cái tam phẩm hồng nông thần khí a cái gì vạn long tổ tam phẩm hồng nông thần khí tuyệt tiên thông nghe được dạng này tin tức đã là kích động và phần hệ thống tam phẩm hồng nông thần khí có phải hay không xa so với lao phu hiện tại cực phẩm thần khí thiên đạo bão tháp càng thêm cường đại kia là tự nhiên thần khí phía trên chính là càng cường đại hơn hồng nông thần khí hơn nữa t ú c chủ hồng nông thần khí chia làm ba phẩm hồng nông thần khí nhị phẩm hồng nông thần khí cùng nhất phẩm hồng nông thần khí trong đó nhất phẩm hồng nông thần khí mạnh nhất tại toàn bộ cựu huyền đại thế giới bên trong nhất phẩm hồng nông thần khí chỉ có mười cái nhị phẩm hồng mông thần khí nhiều một ít tam phẩm hồng mông thần khí càng nhiều nhưng dù vậy một cái tam phẩm hồng mông thần khí xuất thế đều sẽ gây nên vô số cường giả cướp đoạn l i ê n xem như một chút áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên cường giả cũng là sẽ giáng lâm thần vực cướp đoạn cho nên túc chủ ngươi muốn có được long tộc thứ một trí bảo vạn lòng tổ độ khó khả năng có vẻ lớn a độ khó có vẻ lớn nhưng cũng không phải là không có cơ hội a tuyệt tiên thông chăm chú suy tư một chút hắn hiện tại đã là thần đạo cảnh giới bên trong vô địch tồn tại cho nên tại thần đạo cảnh giới bên trong không có người có thể cùng hắn tranh đoạt vạn lòng tổ về phần có khả năng giáng lâm mà đến áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên cường giả tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút trên thực tế cũng không có cái gì tốt lo lắng dù sao hắn hiện tại thật là nắm giữ hơn ba nghìn vạn ước hiến tế chỉ số đã là có thể đột phá tới thần đế cảnh tứ trọng thiên tu vi hơn nữa hiến tế tầng thứ hai trăm vạn long tộc cường giả oán nghiệm về sau khẳng định còn sẽ có được càng nhiều hiến tế chỉ số đến lúc đó, đó bằng vào tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể cùng thành phẩm thần đạo thân thể song trọng ưu thế chỉ muốn tới không phải loại kêu mạnh đến không hợp thói thường đại năng hắn giống nhau có thể ứng phó lại nói liền một cái tam phẩm hồng mông thần khí mà thôi hẳn là cũng không có khả năng dẫn tới loại kia chân chính trí cường đại năng cho nên hiện tại đối với tuyệt thiên thông mà nói là muốn có đầy đủ nhiều hiến tế chỉ số nhường hắn đột phá tới thần tổ cảnh giới như thế tuyệt thiên thông nhìn một chút tầng thứ nhất này h o a cảnh nhiều như vậy theo tầng thứ ba chạy ra tới long huyết nếu là hiến tế lời nói có thể được tới nhiều ít hiến tế chỉ số về phần đem long huyết mang về tuyệt thế thiên đ ỉ n h tầng thứ hai có long huyết tầng thứ ba khẳng định cũng có long huyết cho nên tầng thứ nhất này long huyết trường hà trực tiếp hiến tế chính là c h ư ơ n năm trăm bốn mươi bản tôn hắn lại đột phá chương năm trăm bốn mươi bản tôn hắn lại đột phá vừa nghĩ như thế tuyệt thiên thông chính là nói rằng hệ thống đem tầng thứ nhất này long huyết hết thẻ cho lão phu hiến tế cái gì tốc chủ ngươi ngươi muốn hiến tế tầng thứ nhất long huyết trường h ạ nhưng mà hệ thống phản ứng nhường tuyệt thiên thông cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn hệ thống chẳng lẽ long huyết này trường h ạ không thể hiến tế tốc chủ nếu là trực tiếp hiến tế những n à y long huyết trường h ạ ngươi sẽ bị khủng bố nhân quả phản vệ mà chết bởi vì những n à y long huyết chính là ước vạn long tộc cường giả máu tươi hôn t ạ mà thành trong đó càng là gánh chịu lấy viễn cổ t u ế nguyện ước vạn long tộc cường giả vẫn là kinh khủng nhất quả đơn thuần luyện hóa những n à y long huyết tới tu luyện trong đó nhân quả tương đối nhỏ bình thường cường giả đều là chịu được cũng có thể thông qua thuế n g u y ệ t đến hóa giải mất nhưng là tốc chủ ngươi nếu là trực tiếp đem những n à y long huyết trường hà hiến tế lời nói tha thứ bổn hệ thống mà nói tốc chủ ngươi thực lực hôm nay không chịu nổi trong đó kinh khủng nhân quả lực lượng phản vệ lộc cộc lại, lại là ạ i l dạng này tuyệt thiên thông bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người có đôi khi à hắn luôn cảm thấy hệ thống này không quá đáng tin cậy nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông lại cảm thấy hệ thống vô cùng ra sức tựa như hắn mong muốn đem toàn bộ tầng thứ nhất long huyết trường hà hiến tế chuyện này nếu không phải hệ thống nhắc nhở nếu là hệ thống thật không đáng tin cậy trực tiếp hiến tế như vậy hãn tuyệt thiên thông rất có thể thật muốn bị phản vệ mà chết ta hệ thống t i ê u tầng thứ nhất này long huyết trường hà liền không thể hiến tế t ú c chủ ngươi nếu là khăng khăng muốn hiến tế tầng thứ nhất này long huyết trường hà lời nói tiêu hao năm cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch có thể hóa hiệu trong đó kinh khủng nhân quả tiêu hao năm cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch có thể hóa hiệu hiến tế tầng thứ nhất long huyết trường hà mang tới kinh khủng nhân quả phản vệ nói cách khác hãn tuyệt thiên thông cái mạng này, liền đáng giá năm cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch chỉ là như vậy đến một lần hiến tế tầng thứ nhất này long huyết trường hà về sau tuyệt thiên thông trên thân cũng chỉ có thể thừa kế tiếp chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch vừa vặn đầy đủ dùng để hiến tế tầng thứ hai long tộc cường giả h ó a n niệm như vậy tầng thứ ba cần ba cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch nên làm như thế nào mà thôi tuyệt thiên thông nghĩ lại tầng thứ hai thật là long tộc bảo khố trong đó chẳng lẽ còn thiếu khuyết tuyệt phẩm nguyên thạch loại vật này sao đến lúc đó liền dùng long tộc trong bảo khố đạt được tuyệt phẩm nguyên thạch đi hiến tế tầng thứ ba long tộc cường giả liền để hắn một vạn đạo phân thân khắp nơi đi đảo móc tuyệt phẩm nguyên thạch như thế cũng là dùng không mất bao nhiêu thời gian đối liền quyết định như vậy lập tức tuyệt thiên thông phun ra một ngụm trọc khí hệ thống tiêu hao năm cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đem tầng thứ nhất này long huyết trường hà cho lao phu hiến tế tốt túc chủ khấu trừ năm cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hiến tế bắt đầu giờ phút này tuyệt tiên h thông hệ thống không gian bên trong năm cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa mà cái này thế giới dưới đất tầng thứ nhất không gian bên trong rất nhiều long huyết lúc này tuyệt thiên thông những cái tia ngâm tại long huyết trường hà bên trong phân thân nguyên một đám đều bởi vì long huyết này trường hà biến mất cảm thấy không nhỏ trần kinh cái này cái này cái này đây là có chuyện gì số bảy mươi sáu kinh hãi long huyết này trường hà thế nào đống nhiên biến mất số chín mươi chín cũng là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc ai vậy nhỏ mọn như vậy không cho long huyết tắm rửa sao ba trăm h à o biến sắc h ắ c một phương thế giới này bên trong chẳng lẽ còn ẩn giấu đi có thể thao túng tất cả đại năng long huyết này trường hà chẳng lẽ là bị tia ẩn giấu đại năng lấy đi số một trăm có chút tức giận vũ nhục đây là đối vũ nhục của chúng ta t i ê ẩn giấu đại năng lấy đi long huyết trường hà rõ ràng liền là nói chúng ta không xứng muốn dùng long huyết này ngâm trong bột tắm lúc này ngay tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân bởi vì long huyết trường hà biến mất mà các loại ngôn luận thời điểm hiến tế đã là hoàn thành hiến tế thành công hiến tế đạt được năm vạn ước hiến tế chỉ số tích lũy hiến tế chỉ số tám nghìn tám trăm m ư ơ i sáu vạn ước vậy mà đạt được năm vạn ước hiến tế chỉ số dạng này một kết quả tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc quả nhiên phong hiểm càng lớn thu hoạch lại càng lớn a dùng năm cái chín vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên h ạ c h đổi lấy năm vạn ước hiến tế chỉ số diện mạo này dường như kiếm lợi lớn dù sao cái này năm vạn đ ớ c hiến tế chỉ số có thể làm cho tuyệt thiên thông trong khoảng thời gian ngắn tại thần đế cảnh giới bên trong đột phá ngũ trọng thiên tu vi mà năm cái chín vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch nếu là dùng để tu luyện cũng hẳn là có thể làm cho người tại thần đế cảnh giới bên trong đột phá ngũ trọng thiên tu vi nhưng là liền xem như thần đế cảnh giới cường giả mong muốn luyện hóa năm cái chín vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng là cần rất nhiều thời gian lại nói thần đế cảnh giới đột phá cũng không phải là đơn giản luyện hóa hải lượng tuyệt phẩm nguyên thạch chuyển hóa làm tự thân năng lượng liền có thể làm được r bây giờ cái này thế giới dưới đất tầng thứ nhất đã là không còn kim sắt một mảnh mà là như là thế giới bên ngoài như thế không biến nguyên khí thiếu thốn tựa như là một chỗ bị vứt bỏ đất nghèo ánh mắt chiếu tới chỗ đều là hoàn toàn hoang lương kể từ đó khoảng cách thần tổ cảnh giới cái tiêu chính là càng ngày càng gần a nói không chừng đến lúc đó lại đem tầm thứ hai long tộc cường giả toán niệm một hiến tế lao phu chính là nắm giữ bước vào thần tổ cảnh giới hiến tế chỉ số nếu nói như vậy tuyệt tiên thông trực tiếp hai mắt nhữ lại hệ thống tiêu hao tám vạn ước hiến tế chỉ số n h ư ờ n g lao phu tới một lần thịnh đại đột phá đốt tiêu hao tám ngàn vạn đức hiến tế chỉ số chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được trở xuống ban thượng thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi thần tổ phá cảnh kim đan một và mai thần tổ nguyên lực kim đan một và mai lục phẩm thần nguyên động phủ một trăm tỏa giờ phút này ma vân dãy núi phía dưới khổng lồ thế giới dưới đất bên trong tuyệt thiên thông khí thế trên người đều đang nhanh chóng biến cường đại tu vi cảnh giới của hắn càng là đang nhanh chóng kéo lên vào lúc này tuyệt thiên thông sau lưng kia to lớn thế giới dị tượng càng thêm u y hoàng to lớn hơn càng thêm lương thực thần đế cảnh nhị trọng tiên thần đế cảnh tầng ba thần đế cảnh thất trọng tiên thần đế cảnh bắt trọng tiên thần đế cảnh cựu trọng tiên ba giờ phút này nguyên bản cũng bởi vì long huyết trường hạ đ ố n g nhiên biến mất mà bất mãn những cái kia phân t h ầ n đều là bị bản tôn t u y ệ t thiên thông trên người đ ố n g nhiên biến đổi lớn cho c h ấ n kinh không nhỏ ta đi bản tôn bản tôn hắn lại đột phá t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt tiến về tầng thứ hai chương năm trăm bốn mươi mốt tiến về tầng thứ hai ai nha nha bản tôn quả thực là quá ra sức nhìn thấy bản tôn t u y ệ t thiên thông vậy mà lại đột phá số chín mươi chín lúc này chính là đại hỷ quá tốt rồi bản tôn lại đột phá chúng ta lại có thể trở nên mạnh mẽ đúng đúng, đúng. số một trăm tranh thủ thời gian phụ hòa nói bản tôn mạnh lên chẳng khác nào chúng ta mạnh lên n ằ m thắng chúng ta n ằ m thắng a thần đế cảnh thất trọng tiên thần đế cảnh bắt trọng tiên ai nha vậy mà một mạch trực tiếp đột phá tới thần đế cảnh c ử u trọng tiên bản tôn quá mạnh rồi ba trăm hào hoàn toàn như trước đây xú mỹ một vớt sợi dâu bản tôn đột phá tới thần đế cảnh c ử u trọng tiên chờ một lúc ta cũng biết đột phá tới thần đế cảnh c ử u trọng tiên về sau ta khẳng định biến càng thêm tiên phong đạo cốt càng cho hơi vào hơn chất siêu nhiên ha ha ha, ha. nghe nói như thế đông đảo phân thân thần sắc đều là xứ sở g i a hòa này thật sự là sát phong cảnh a người tiên phong đạo cốt khó nói chúng ta liền không tiên phong đạo cốt minh bạch ta rốt cuộc hiểu rõ tựa như là nghĩ đến cái gì số một phân thân vô cùng chấn kinh nói rằng vừa rồi t i u long huyết trường hà biến mất căn bản không phải bị cái nào trốn đi cường giả cho lấy đi mà là bị bản tôn lấy đại thần thông luyện hóa dùng để tăng cao tu vi a thì ra là thế bản tôn thủ đoạn quả nhiên bản lĩnh hết sức cao cường a chính là chính là người khác mong muốn tại thần đế cảnh giới bên trong có đột phá đều muốn phải đi qua vô số thuế nguyệt khổ tu mà bản tôn chỉ cần lấy thủ đoạn thông tiên luyện hóa một vài thứ đột phá cảnh giới chính là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản quá mạnh rồi bản tôn thật sự là quá mạnh rồi làm vì bản tôn phân thân chúng ta thật sự là quá may mắn rồi tại chỗ có phân thân sợ hai t h á n phục nghị luận bên trong tuyệt thiên thông đã là đột phá hoàn thành cái này chính là thần đế cảnh cựu trọng thiên thực lực sao đứng ở trên không trung tuyệt thiên thông cầm một chút nằm đấm quả nhiên rất mạnh tuyệt thiên thông cảm giác hắn hiện tại tùy tiện đưa tay bóp những cái này thần tổ cảnh giới cường giả liền sẽ trong nháy mắt bị hắn bóp thành náo n h u n loại thực lực này dường như có lẽ đã áp đạo thần đạo cảnh giới phía trên lần này tiêu hao tám ngàn vạn ước hiến tế chỉ số đạt được ban thưởng tuyệt thiên thông rất hài lòng ngoại trừ thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi bên ngoài còn có thần tổ phá cảnh kim đan một vạn mai thần tổ nguyên lực kim đan một vạn mai lục phẩm thần nguyên động phủ một trăm tòa những vật này vậy cũng là giá trị kinh người t u y tiện một viên thuốc đều là đủ để cho thần vực ư ớ c vạn cường giả đến cuồng nhưng là bây giờ tại hắn tuyệt thiên thông trong tay lại là như là đường đậu đồng dạng một trào chính là một năm lớn trơ trở về tuyệt thế thiên đình về sau hệ thống ban thưởng những vật này lại có thể dùng để bán kiếm nhiều tiền lần nữa nhìn về phía dưới không trung ngoại trừ hoang vu một mảnh bên ngoài vào lúc này một phương này hoang vu thế giới trung tâm lại là có một cái quy mô to lớn tế đàn cổ xưa giống như là tế đàn lại giống là một cái cổ lao truyền thống đại trận dường như có thể thông hướng một cái nào đó thần bí cổ lao thế giới chỉ có điều ở đ ằ n g k i a t ế đàn cổ xưa bên trên có chút lớn trận văn đường đã bị triệt để phá hủy túc chủ nơi đó chính là thông hướng thế giới tầng thứ hai thông đạo bất quá cần chữa trị bị bị phá hư truyền tống trận văn khả năng thông hành chữa trị truyền tống trận văn cần tiêu hao năm trăm vạn ước hiến tế chỉ số lại phải tiêu hao năm trăm vạn ước hiến tế chỉ số kia cứ như vậy chính mình chẳng phải là chỉ có thể còn lại chỉ là ba trăm mười sáu vạn ước hiến tế chỉ số mà thôi không có nỗ lực liền không có thu hoạch hơn nữa chỉ cần thông hướng thế giới tầng thứ hai không chỉ có thể hiến tế trăm vạn lòng tộc cường giả hoán niệm càng là có thể đạt được lòng tộc cường giả bạc hố chỉ là năm trăm vạn ước hiến tế chỉ số mà thôi đổi lấy lại là khó mà lường được chốt tốt hệ thống vậy thì chữa trị truyền thống trận văn a tiêu hao năm trăm vạn ước hiến tế chỉ số truyền thống trận văn chữa trị bên trong ngay tại hệ thống chữa trị kia tổn hại truyền thống trận văn thời điểm tuyệt thiên thông đông đạo thiên tướng thần hồn phân thân đều là vây quanh ba ả trăm linh cửu trọng t hào i thì là xú mỹ nói bản tôi tin tưởng ngươi cũng nghĩ nhìn thấy càng thêm tiên phong đạo cốt ba trăm linh hào cho nên cắt các, các ngươi này một đám gia hỏa đi cho các ngươi chính là tuyệt thiên thông lạnh hừ một tiếng lập tức trực tiếp vận dụng thần nghiệm nhất điểm thông lực lượng nhất thời hắn một vạn đạo thiên tướng thần hồn phân thân tất cả đều là tu vi cảnh giới nhanh chóng kéo lên lấy thần đế cảnh nhị trọng tiên h thần đế cảnh tầm ba thần đế cảnh tứ trọng tiên h thần đế cảnh bắt trọng tiên h thần đế cảnh c ử u trọng tiên h tất cả thiên tướng thần hồn phân thân tốc độ đột phá so với tuyệt thiên thông chính mình đột phá tốc độ càng nhanh đối với thần niệm nhất điểm thông cái môn này không có bất kỳ cái gì rõ ràng phẩm cấp công pháp tuyệt thiên thông cũng càng thêm cảm thấy cường đại cùng đáng sợ bởi vì cái môn này công pháp bất luận hắn tại bất luận cái gì cảnh giới thời điểm đều có thể trong một ý nghĩ để cho mình chỗ có phân thân biến cùng hắn nắm giữ cùng các loại cảnh giới tu vi thủ đoạn như vậy có thể là phi thường lịch thiên cùng cương đại ít ra loại này cường đại ách lịch thiên công pháp tuyệt thiên thông còn chưa từng thấy qua hoặc là nghe nói qua thứ hai cửa có lẽ đây là nhằm vào hắn độc nhất vô nhị chế tạo thành thế gian này độc nhất vô nhị đặc thù công pháp giờ phút này theo tự thân tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá tuyệt thiên thông đông đạo thiên tướng thần hồn phân thân đều là phi thường kích động cùng hưng phấn đột phá đột phá thần đế cảnh cự trọng tiên ta rốt cục cũng đột phá tới thần đế cảnh cự trọng tiên tu vi Thật mạnh. thật cảm giác thật là mạnh thần đế cảnh c ử u trọng tiên tu vi lực lượng thì ra đây chính là thần đế cảnh c ử u trọng tiên tu vi cảm giác mạnh mẽ ha ha ha thần đế cảnh c ử u trọng tiên ta cảm thấy hiện tại ta quả thực cường đại đến đáng sợ a như vậy cảm giác hiện tại liền xem như không cần hợp thể cũng có thể tùy ý trục chết một chút thần tổ cảnh giới đến cường giả đúng đúng đúng ta cũng là loại này cường đại đến cảm giác quả thực quá mỹ diệu rồi tu vi cảnh giới rốt cuộc đột phá tới thần đế cảnh cựu trọng tiên tuyệt tiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân giờ phút này đều là các loại kích động giờ khác này bọn hắn tựa hồ cũng muốn tìm một chút đối thủ thử một chút mình bây giờ thực lực cường đại lúc này tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều đột phá tới thần đế cảnh cựu trọng thiên về sau tiêu hao năm trăm vạn đức hiến tế chỉ số hệ thống cũng sẽ kia cổ lão mà tàn phá truyền thống đại trận cho chữa trị nhất thời cổ lão mà huyền ảo ngàn vạn trận văn chính là n ở rộ kỳ quang một cái cổ lão mà thần bí đại trận trong khoảnh khắc chính là ở đằng kia cổ lao trên tế đàn trực tiếp bị kích hoạt lên một màn này lại là nhường tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân cảm thấy không nhỏ kinh ngạc tàn phá đại trận được chữa trị hơn nữa còn tự động kích hoạt lên cái này chẳ bản tôn cái này đại trận này giống như không đơn giản a nhìn xem kia bị kích hoạt cổ lão đại trận đối với trận pháp tạo nghệ khá cao số một trăm l ú c này chính là hơi kinh ngạc nơi đó chính là thông hướng thế giới tầng thứ hai thông đạo tuyệt tiên thông cũng là có chút chờ mong trực tiếp một bước bước vào kia bị kích hoạt truyền t ố n g đại trận bên trong đi theo lão phu đi kia thế giới tầng thứ hai nhìn xem đều có thứ gì chương năm trăm bốn mươi hai đáng sợ thế giới tầng thứ hai chương năm trăm bốn mươi hai đáng sợ thế giới tầng thứ hai tầng thứ hai cái này một chỗ lại còn có tầng thứ hai nghe được bản tôn tuyệt tiên thông lời nói trong lúc nhất thời đông đảo phân thân càng thêm kích động nhao nhao đi theo bản tôn tuyệt thiên thông bước vào kia cổ lão mà thần bí truyền thống đại trận thế là nguyên một đang bước vào kia cổ lão mà thần bí truyền thống đại trận phân thân đều như là bản tôn tuyệt thiên thông như vậy biến mất tại truyền thống đại trận bên trong cảm giác giống như là vạn năm thời gian biến thiên đồng dạng lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt tuyệt thiên thông đã là đi tới cái gọi là thế giới tầng thứ hai tại xuất hiện tại thế giới tầng thứ hai trong nháy mắt tuyệt thiên thông lúc này chính là biến sắc liền hô hấp đều cảm thấy có chút không trôi chảy đây là một cái tất cả thiên địa là màu đỏ sầm khổng lồ thế giới toàn bộ bầu trời tựa như là bị màu đỏ sầm viết vụ cho bà phủ hơn nữa tại cái này một cái khổng lồ thế giới giữa thiên địa khắp nơi có thể thấy được đều là phiêu đãng một chút màu đen khí tức những cái kêu màu đen khí tức giống như là ngọn lửa màu đen lại giống là u linh phát ra các loại khiếp người vừa vừa bước vào cái này một cái khổng lồ thế giới tuyệt thiên thông chính là cảm giác được nơi này cực kỳ giống trong truyền thuyết luyện ngục giữa cả thiên địa, đều tràn ngập một loại cực kỳ áp bách cực kỳ hít thở không thông không khí nơi này oán niệm đã đạt đến một loại trình độ kinh người nơi này đã không thích hợp nữa bất kỳ sinh linh sinh tồn hơn nữa lúc này tuyệt thiên thông càng là phát hiện tại cái này một cái khổng lồ như là luyện ngục thế giới bên trong bằng vào hắn bây giờ cường đại lực lượng thần hồn thậm chí ngay cả chỉ là một trăm dặm phạm vi đều dò xét trả không được cái này một cái thế giới đối với cường giả thần hồn chi lực có to lớn cách chờ tác dụng đồng thời lúc này tuyệt thiên thông càng là phát hiện hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân vậy mà không cùng đến cái này không đúng hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân là cái gì tính n h ế t tuyệt thiên thông thật là rất rõ ràng bọn hắn chỉ cần biết rằng cái này một chỗ còn có tầng thứ hai vậy khẳng định đều là không giàn nổi nhưng là bây giờ hắn t i ê n tướng thần hồn phân thân thế mà không cùng đến không thích hợp ở trong đó tình huống tuyệt đúng hay không kình trên thực tế sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này nguyên nhân cũng không phải là tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân không cùng đến mà là bởi vì một cái kia cổ lao truyền t ố n g đại trận đem tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân đều truyền t ố n g tới cái này thế giới tầng thứ hai khác biệt địa phương đi đồng thời bởi vì cái này thế giới tầng thứ hai bởi vì trăm vạn long tộc cường giả hoán niệm dẫn đến tuyệt thiên thông thần hồn chi lực liền ngoài trăm dặm địa phương đều dò xét t r a không được hắn tự nhiên không cảm ứng được chính mình những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân bây giờ bị c h u y ể n đưa đến cái này thế giới tầng thứ hai khác biệt địa phương tình huống thế giới tầng thứ hai lúc này bởi vì đông đảo sinh linh tiến bảo những cái kia ở trong thiên địa t ự như âm hồn phiêu đã ngò đen khí tức nhất thời cũng giống là bởi vì những cái tia tựa như âm hồn phiêu đãng tại cái này thế giới tầng thứ hai màu đen khí thức chính là đông đảo long tộc cường giả vẫn lạc sau khám nghiệm một chỗ bị bầu trời chiếu dọi hiện lên ngọn núi lớn màu đỏ n g ò m phía trên số một xuất hiện trong n á y mắt liền là phi thường kích động thế giới tầng thứ hai cái này chẳng lẽ chính là bản tôn nói tới thế giới tầng thứ hai sao bảo vật cái này một cái thế giới bên trong tuyệt đối ủng có rất rất nhiều bảo vật chỉ là số một tùy theo lại là nghi ngờ nhìn một chút chung quanh kỳ quái bản tôn đâu những người khác đâu đều đi đâu hơn nữa cái này một chỗ thế nào để cho người ta có loại lương phát lệnh cảm giác ngay tại số một nghi hoặc thời điểm cách hắn cách đó không xa không chúng chính là truyền đến một chút khiếp người khàn khàn tiếng vang sinh linh lại là thần hồn sinh linh an hắn mỹ vị kia là mười phần mỹ vị nghe được rất nhiều khiếp người ngôn ngữ số một chính là nhìn đến lúc này hắn t r ỗ ở chung quanh trên bầu trời lại có rất nhiều nhức đầu đ ô i nhỏ mọc r a lục quang ánh mắt lộ ra rét lạnh răng nanh màu đen quái vật hướng phía hắn đánh tới a cái này đây đều là chút thứ quỷ gì số một kinh hãi lập tức mới phản ứng được chính mình bây giờ thật là thần đế cảnh cựu trọng tiên tu vi bây giờ chính mình thật là phi thường cương đại thế là trực tiếp buộc phát kinh khủng thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi cùng thực lực mong muốn đem những cái kia đáng sợ quỷ đồ vật cho chân sát phanh nhưng mà một tiếng vang thật lớn số một cũng là bị những cái kia đáng sợ quỷ đồ vật đụng bay mấy trăm dặm phốc phốc nhất thời số một chính là đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra thần sắc biến đến vô cùng sợ hãi những cái kia quỷ đồ vật vậy mà trực tiếp kích thương thần hồn của hắn bản nguyên hơn nữa công kích của mình đối những cái kia đáng sợ quỷ đồ vật căn bản không có bất kỳ công kích hiệu quả bởi vì hắn vừa rồi buộc phát cường đại công kích trực tiếp xuyên qua những cái kia quỷ đồ vật thân thể không là những cái kia quỷ đồ vật căn bản không có thân thể bình thường công kích đối những cái kia quỷ đồ vật căn bản không có hiệu quả gì làm sao có thể số một kinh hãi biến sợ hãi cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ ma ơi có quỷ a những vật này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ cái này khiến l u ô n l u ô n nhát gan số một lúc này sợ h ã i kinh hô trốn bán sống bán chết máu máu tươi mỹ vị máu tươi theo số một l i ề u mạng chạy trốn những cái kia đang sợ đồ vật lại là nhào về phía số một phun da kia một ngụm máu tươi lộc cộc lộc cộc nguyên một đám đáng sợ đồ vật lại là tại thôn v ệ lấy số một phun r a máu tươi hơn nữa tại thôn v ệ số một phun r a máu tươi về sau những cái kia vốn là khí thể o á n niệm vậy mà biến thành á m màu đỏ đồng thời còn thực chất hóa nhìn càng thêm đáng sợ chơi ạ thật là quý a thấy cảnh này số một càng là sợ hãi tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh nhưng là lúc này chung quanh giữa t h i ê n địa hướng phía số một vọt tới o á n niệm sinh vật lại là càng ngày càng nhiều số một tràn ngập nguy hiểm giờ này phút này tại cái này thế giới tầng thứ hai bên trong như là số một như vậy đãi nộ g đều là tại cái này thế giới tầng thứ hai khác biệt địa phương xuất hiện tại tuyệt thiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân trên thân mỗi một chỗ tuyệt thiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều tại tao nộ g lấy xê xích không nhiều tình huống trăm vạn long tộc cường giả vẫn lạc mà thành đoán niệm g h đây đối với bất kỳ thần đạo cảnh giới sinh linh mà nói đều là trí mạng đều là khó mà chống lại l i ê n xem như những cái kia thần tổ cảnh nhất đỉnh phong cường giả một khi rơi vào một phương thế giới này kết quả cuối cùng đều là bị những n à y long tộc cường giả đoán niệm giết chết c hơn nữa thiên thiên lão phu công kích vậy mà đối với mấy cái này quỷ đồ vật vô hiệu lúc này tuyệt thiên thông cũng là sắc mặt kinh hãi bởi vì hắn giống nhau gặp đông đảo long tộc cường giả hoán niệm công kích phản kích của hắn đồng dạng là không có hiệu quả rõ ràng dạng n à y một cái tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi tuyệt thiên thông năm trước thực lực của hắn bây giờ thật là thần đạo cảnh giới bên trong vô địch nhưng là tại cái này thế giới tầng thứ hai lại là liền một chút h o á n niệm sinh vật đều không đối phó được cái này hoàn toàn không hợp thói thường a cái này rất giống hắn cái này tại thần đạo cảnh giới bên trong thực lực vô địch đánh vào mềm mại trên đông hoàn toàn là phí công trừ phi là nắm giữ áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên lực lượng thần hồn nhưng là bây giờ túc chủ lực lượng thần hồn của ngươi còn chưa đủ lấy gạt bỏ những n à y lòng tộc cường giả hoán niệm hơn nữa túc chủ bây giờ tại cái này thế giới tầng thứ hai bên trong ngươi tất cả thiên tướng thần hồn phân thân tình huống đều rất tồi tệ đại khái còn có mười cái hô hấp túc chủ ngươi tất cả thiên tướng thần hồn phân thân liền sẽ bị cái này thế giới tầng thứ hai bên trong trăm vạn lòng tộc cường giả hoán niệm cho giết chết nhưng đây chính là hắn cường đại trợ lực càng là đồng bạn của hắn không được lao phu những cái kia phân thân tuyệt đối không thể bị giết chết hệ thống nhanh nhanh lên đem cái này thế giới tầng thứ hai tất cả long tộc cường giả hoán niệm cho lao phu hiến tế khấu trừ chín vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hiến tế bắt đầu thành công hiến tế trăm vạn long tộc cường giả hoán niệm thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu vạn ước tích lũy hiến tế chỉ số sáu ba trăm m ư ơ i sáu vạn ước giờ phút này theo hiến tế bắt đầu toàn bộ khổng lồ thế giới tầng thứ hai bên trong những cái kia đã đối tuyệt thiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân tạo thành trí mạng uy hiếp long tộc cường giả h ó a n g h i ệ m đều giống như gặp một phương này thiên địa quy tắc hung hăng gặp bỏ vô số nhào về phía tuyệt thiên thông những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân long tộc cường giả h ó a n g h i ệ m đều là phát ra các loại kêu thảm nhanh chóng biến mất dạng này một cái tình huống giờ này phút này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân cảm thấy chân kinh nhường tuyệt thiên thông mỗi một cái thiên tướng thần hồn phân thân đều có loại sống x u t sau hai nạn cảm giác bởi vì loại này tử vong uy hiếp bọn hắn hắm trước không có không có những cái kia quỷ đồ vật giống như giống như bị gạt bỏ số một kinh hãi nuốt n ư ớ c bọn theo sau chính là thật dài hô hấp xuất thủ cái này nhất định là bản tôn xuất thủ số chín mươi chín sắc mặt trắng bệnh chưa tình hồn còn tốt còn tốt có bản tôn nếu không ta kém chút liền phải bàn giao a ba trăm hào từng ngụm từng ngụm thở hắn lúc này đã là không còn như vậy tiên phong đạo cốt đã là một bộ lộn xộn bộ dáng chật vật x ỉ nhục đây là lao phu đ ờ i này x ỉ nhục lớn nhất a lao phu đã là thần đế cảnh cựu trọng tiên bây giờ cũng là bị một đám quỷ đồ vật khiến cho như vậy chật vật lao phu còn thế nào gặp người a giờ phút này toàn bộ khổng lồ thế giới tầng thứ hai các nơi tuyệt thiên thông tất cả thiên tướng thần hồn phân thân đều là phi thường c h ậ t vật hơn nữa theo tất cả long tộc cường giả toán niệm biến mất về sau tại cái này khổng lồ thế giới tầng thứ hai bên trong k i a một loại đối với cường giả lực lượng thần hồn hạn chế tác dụng cũng đã biến mất cho nên thần đế cảnh cựu trọng tiên h tu vi cường đại lực lượng thần hồn động một tí chính là bao trùm dọ xét phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi thế là tuyệt thiên thông đông đạo thiên tướng thần hồn phân thân nguyên một đám đều phát hiện lẫn nhau trật vật thật là đúng gì ta thì ra các ngươi cũng là như vậy trật vật、à. do xét t r a được cái khác phân thân cũng như chính mình như vậy c h ậ t vật cũng như chính mình như vậy bị một đám quỷ đồ vật đặc t h ư ơ n g ba trăm hào tâm tình rốt c ụ c tốt một chút bằng không mà nói nếu là chỉ có hắn c h ậ t vật kia thật là muốn hầm h ự c chết ta những cái kia quỷ đồ vật rốt c ụ c không thấy lần này hẳn không có uy hiếp của nó đi có cũng không sự tình ngược lại liền bản tồn tại chúng ta sẽ còn không có chuyện gì đúng à lại nói chỉ cần không phải trước đó những cái kia quỷ đồ vật chỉ cần là uy hiếp của nó bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ cũng có thể ứng phó hhh á t á t á t cuối cùng không có những cái k i a quỷ đồ vật uy hiếp như vậy kế tiếp ta cần phải bắt đầu vơ vét cái này một cái thế giới bảo vật khá lắm ta chỗ dây núi này phía dưới lại là một đầu to lớn tuyệt phẩm nguyên thạch khoáng mạch thật là đúng dịp ta cái này một dây núi phía dưới cũng là hơn nữa nhìn mức độ này ít nhất có thể khai thác mấy trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch ta không có uy hiếp tuyệt thiên thông đông đảo phân thân tự nhiên lại l à như là trước đó như thế sinh động lại nói liền xem như có uy hiếp nhưng chỉ cần không phải trước đó những cái tia quỷ đồ vật bọn hắn liền là hoàn toàn không sợ bởi vì bằng cho bọn hắn mượn thực lực bây giờ chỉ cần không còn là những cái kia quỷ đồ vật đều là có thể giải quyết cho nên đi bây giờ không có những cái kia quỷ đồ vật uy hiếp tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tự nhiên đều là các loại hưng ơ phấn cùng tích cực tìm kiếm cái này thế giới t ầ n g thứ hai bên trong bảo v ậ tựa t như là cái này thế giới t ầ n g thứ hai bên trong mai táng nguyên thạch k h o á n g mạch tựa như một chút bị hoán niệm tầm bộ linh thực đều bị tuyệt thiên thông đông đảo phân thân cho vơ vét bởi vì liền xem như những cái kia bị hoán niệm tầm bộ sinh trưởng linh thực cũng là một chút khó được tài liệu luyện đàn a rất nhanh tại c à n quét thức vơ vét phía dưới, tuyệt tiên h thông cùng hắn tất cả thiên tướng thần hồn phân thần đều đi tới thế giới tầng thứ hai trung tâm lĩnh vực chỗ chập chập chập t r ờ i ạ, cái này tại cái này thế giới tầng thứ hai trung tâm lại lại như thế một tòa khổng lồ thành trì cái này quy mô thật là hùng bị a hơn nữa cái này to lớn trong thành trì mỗi tòa nhà đều tốt lớn a khổng lồ như thế một tòa thành trì vậy mà so với chúng ta chỗ toàn bộ tuyệt thế thiên đình đều muốn to lớn gấp bội cái này một tòa cổ xưa mà huy hoàng lớn đại thành trì chỉ, chỉ sợ ít nhất có thể dung nạp tốt mấy chục tỷ nhân khẩu cư ngụ tự đạp nhập thần n ự c ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế quy mô lớn đại thành trì chập chập chập những cái kia chân long pho tượng những cái kia thông thiên triệt địa to lớn thần trụ như vậy kiến trúc quả thực quỷ phụ thần công a bản tôn tại cái này một tòa cự đại trong thành trì khẳng định đ ủ n g có rất rất nhiều bảo vật bản tôn nếu không chúng ta đem cái này một tòa thành trì trực tiếp chuyển trở về đi lúc này tại đông đảo phân thân ngôn luận bên trong nhìn trước mắt kia tựa như viễn cổ cự thú p h ụ phục ở trên mặt đất mênh mông cổ lão mà to lớn thành trì tuyệt thiên thông bản nhân cũng là tương đối khiếp sợ bởi vì cái này một tòa thành trì thật rất lớn rất hùng vĩ so với hắn về sau cải tạo tuyệt thế thiên đình đều muốn càng thêm to lớn càng thêm huy hoàng tại cái này một tòa cự đại trong thành trì tựa như loại kia chỉ có thần tổ cảnh giới cường giả khả năng ở lại đại điện ít nhất đều là mười vạn tòa trở lên hơn nữa tuyệt thiên thông cũng phát hiện cái này một tòa cổ xưa mà to lớn thành trì tựa hồ cũng là từ một loại nào đó vô cùng đặc thù vô cùng kiên cố chất liệu chế tạo thành không xác thực nói cái này một tòa cổ xưa mà to lớn thành trì là từ đặc thù nào đó chất liệu luyện chế mà thành cho nên cái này một tòa cự đại thành trì là một cái chính thể là một cái cường đại thần khí chương năm trăm bốn mươi b ố sau một nén nhang cái này một tòa thành trì liền hoàn toàn thuộc về tốc chủ ngươi chương năm t r ư ơ i bốn sau một n é à n nhang cái này một tòa thành trì liền hoàn toàn thuộc về t ú c chủ ngươi vạn cổ long thành nhìn thấy kia một tòa khổng lồ thành trì phía trước nhất trên cửa chính vài cái chữ to tuyệt thiên thông đều cảm thấy trong đó có một loại nào đó to lớn cảm giác c áp bách kia là cái này một tòa cự đại thành trì danh tự tuyệt đối là xuất từ nào đó một vị long tộc đại năng thủ bút tuyệt tiên h thông đã trăm phần trăm xác định cái này một tòa tên là vạn cổ long thành lớn đại thành trì chính là một cái cường đại thần khí hơn nữa vẫn là như là trong tay hắn thiên đạo bảo tháp như thế là một cái phi thường cường đại cực phẩm thần khí dạng này một cái cực phẩm thần khí không hề nghi ngờ tất nhiên là lực phòng ngự phi thường cường đại quả nhiên bản tôn cái này một tòa cự đại thành trì thật là một cái cường đại cực phẩm thần khí quan sát một chút số 76 cũng phát hiện cái này một tòa vạn cổ long thành không đơn giản lần này số 76 càng là kích động hắn vốn là am hiểu l u y ệ n khí hơn nữa những năm gần đây cũng luyện chế ra không ít đ ồ tốt bất quá tới bây giờ lại là liền thượng phẩm thần khí cũng còn chưa luyện chế ra đến dù sao hắn mặc dù am hiểu l u y ệ n khí nhưng đọc lướt qua thời gian cuối cùng có chút không đủ nhưng là hiện tại trước mắt cái này một tòa vạn cổ long thành bên trong kia từng tòa dường như chỉ có thần tổ cảnh giới cường giả mới có tư cách ở lại đại điện lại là từng tòa thượng phẩm thần khí cái này nhường số bảy mươi sáu cảm thấy không nhỏ kinh ngạc cả tòa vạn cổ long thành chính là một cái cường đại cực phẩm thần khí mà vạn cổ long thành bên trong những kiến trúc kia nếu là đơn độc tách ra đều là một chút cường đại thượng phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí dạng này cấu tạo như vậy đ o ạ t thiên đ ị a tạo hóa sản phẩm nhường số bảy mươi sáu vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ cho hắn to lớn linh cảm cho nên hắn hy vọng thật tốt nghiên cứu một chút cái này một tòa vạn cổ long thành về sau hắn cũng muốn luyện chế ra dạng này tác phẩm đồ sộ. chúng ta liền đem cái này một tòa thành trực tiếp chuyển về tuyệt thế thiên đình a nhìn thấy số 76 m o n g đợi thân sắc tuyệt thiên thông gật đầu dạng này đồ tốt nếu là có thể chuyển về đi vậy dĩ nhiên là cực tốt dù sao đây là một tòa xa s o hiện nay tuyệt thế thiên đình quy mô đều muốn càng thêm to lớn thành trì bản thân càng là một cái cường đại cực phẩm thần khí nếu là tuyệt thế thiên đình có dạng này một tòa thành trì xem như đại bản doanh vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn vẹn vẹn cái này một tòa thành trì phong ngự đối khắp cả thần vực cường giả mà nói tất nhiên đều là vững như thành đồng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại long tộc nắm giữ cường đại như vậy vạn cổ long thành lại là tại đã từng hạo kiếp bên trong kem chút diệt tuyệt xem ra tại cái này thần vực vẫn sẽ có một chút kinh khủng hơn cường giả giáng lâm tựa như hệ thống nâng lên tầng thứ ba vạn long tổ k i a càng là áp đảo cực phẩm thần khí phía trên hồng mông thần khí một khi xuất thế là vô cùng có khả năng dẫn tới áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm cho nên tuyệt tiên thông rất rõ ràng bằng vào thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy ứng đối thần đạo cảnh giới phía trên đại năng cường giả cho nên còn cần nhiều tư nguyên hơn còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được chỉ có thực lực mạnh hơn khả năng tại t ầ n g thứ ba đ o ạ t được long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ như thế trước mắt cái này vạn cổ long thành bên trong tài nguyên đối với tuyệt thiên thông mà nói liền vô cùng trọng yếu khu khu tuyệt thiên thông ho nhẹ một chút cái này một tòa thành trì tự nhiên là nhất định phải đạt được nhưng cái này dù sao cũng là một cái cường đại cực phẩm thần khí như muốn luyện hóa chỉ sợ nói tuyệt thiên thông lại là vô hót một cái một cái cường đại cực phẩm thần khí liền xem như thần tổ cảnh giới cường giả như muốn luyện hóa trở thành đồ vật của mình cũng là cần rất nhiều thời gian nhưng hắn tuyệt thiên thông là có hệ thống người làm sao có thể trung thực b ả n p h ậ n đi hao tổn tốn thời gian luyện hóa một cái vô cùng khó mà luyện hóa c ự c phẩm t h ầ n khí hắn có hệ thống chỉ cần cho ra đủ nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch cái này một tòa cự đại thành chỉ muốn muốn biến thành đồ vật của mình đó không phải là thoáng qua ở giữa a b ả n tôn n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao tự chủ mình nhìn thấy tuyệt thiên thông hành vi số 76 có chút khẩn trương hắn tin tưởng bằng vào mình bây giờ thực lực muốn có được cái này một tòa vạn cổ long thành trên cơ bản không có khả năng cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thắc vào bản tôn trên thân chỉ cần cái này một tòa thành trì thuộc về bản tôn như vậy hắn liền có thể thật tốt nghiên cứu cái này một tòa thành trì cho nên hiện tại chuyện này ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn a không có gì tuyệt thiên thông lập tức nói rằng muốn có được cái này một tòa thành trì cần đại lượng tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt phẩm nguyên thạch số bảy mươi sáu vội và nói ta có bản tôn ta có rất nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch tất cả đều cho ngươi nói số bảy mươi sáu trong tay chính là xuất hiện một cái nguyên lực không gian trong đó đặt vào lại là trọn vẹn tám trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hơn nữa đem chính mình tuyệt phẩm nguyên thạch giao cho tuyệt thiên thông về sau số bảy mươi sáu càng là bắt đầu vơ vét lên chung quanh cái khắc phân thân trên người tuyệt phẩm nguyên thạch cứ như vậy đông đảo phân thân trước đó đạt được tuyệt phẩm nguyên thạch tự nhiên rốt cuộc giấu không được tất cả đều là nộp lên cho tuyệt thiên thông đương nhiên đông đảo phân thân thu thập tuyệt phẩm nguyên thạch nguyên bản là muốn cho bản tôn tuyệt thiên thông chỉ là hiện tại sớm mà thôi ngàn vạn trên phân thân giao tất cả tuyệt phẩm nguyên thạch về sau, tuyệt thiên thông chính mình cũng giao về Tại thạch ước. cả cả cảm tất tất tuyệt tuyệt phẩm sau, cái này chỉ sợ là tại làm cái t h ầ n vực có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy tuyệt phẩm nguyên thạch thế lực đều không có mấy cái à. có những này tuyệt phẩm nguyên thạch lần này muốn có được trước mắt cái này vạn cổ long thành tuyệt đối ổn lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp trong lòng khai thông hệ thống hệ thống giúp ta luyện hóa trước mắt cái này một tòa thành trì đồng thời đem nó đổi tên là tuyệt thế thiên thành túc chủ cái này một tòa vạn cổ long thành bị long tộc đại năng lưu lại phi thường cường đại cùng hung hiểm cầm chế như muốn luyện hóa cần túc chủ tốn hao năm cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cho nên túc chủ nhất định phải luyện hóa cái này một tòa vạn cổ long thành cũng đem nó đổi tên là tuyệt thế thiên thành sao cái này một tòa thành trì lại có long tộc đại năng lưu lại công chế nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông rốt cuộc minh bạch cái này một tòa vạn cổ long thành vì sao bảo tồn như thế hoàn chỉnh nếu không nhiều như vậy long tộc cường giả đều vẫn lạc cái này một tòa thành trì lại là bảo tồn hoàn hảo cái này lộ ra có chút kỳ quái cho nên đây hết thảy đều là bởi vì long tộc đại năng lưu lại công chế bảo hộ hơn nữa lúc này tuyệt thiên thông cũng là có chút may mắn còn tốt không có trực tiếp động thủ luyện hóa cái này một tòa vạn cổ long thành nữa không một khi phát động lòng tộc đại năng lưu lại cầm chế chỉ sợ trong đó hung h i ể m là phi thường khủng bố đương nhiên hiện tại chỉ cần tốn hao năm cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được trước mắt cái này một tòa thành cái này chút đại giới cũng không lớn hệ thống lao phu nhất định phải cái này một tòa thành trì tốt t ú c chủ bùn hệ thống tướng sẽ đem cái này một tòa vạn cổ long thành kích hoạt sau đó t ú c chủ chỉ cần đưa bàn tay đặt tại thành trì phòng ngự màn sáng phía trên liền có thể đại khái sau một nén nhang cái này một tòa thành trì liền có thể hoàn toàn thuộc về tốc chủ ngươi ông theo hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông hệ thống không gian bên trong chính là biến mất năm cái chín ngàn vạn ước vạn tuyệt phẩm nguyên thạch hơn nữa theo một đạo không có dấu hiệu nào tiếng vang trước mắt cái này một tòa cự đại thành trì tựa như là một đầu kinh khủng đại hung thất tỉnh chương năm trăm bốn mươi lăm người chứng kiến chương năm trăm bốn mươi lăm người chứng kiến giống đ ỗ n g nhiên một đạo long ngâm gào thét rung động tiên đ i ệ m theo kia một tòa cự đại thành trì như cùng một đầu đại hung thất tỉnh làm tòa cự đại vạn cổ long thành chính là bị một đạo hiện hiện màn ánh sáng màu vàng bao phủ trong đó mà ở đằng kia màn ánh sáng màu vàng lóng bên trong lại là hơn ngàn đầu thân thể ngàn t r ư ợ n thần long hư ảnh tại t u n tra đang gấm thét hung thần áp sát vô cùng đáng sợ a cái này đây là có chuyện gì cái này một tòa thành giống như sống không tốt chẳng lẽ tại cái này một tòa thành trì bên trong còn cất giấu nào đó một vị long tộc đại năng thật mạnh p h o n g ngự những cái k i a thần long hư ảnh mỗi một cái đều giống như nắm giữ thần tổ cảnh đại viên mãn thực lực kinh khủng cái này một tòa thành trì thật không hổ là một cái cường đại cực phẩm thần khí như vậy p h o n g ngự chỉ sợ làm cái thần vực căn bản cũng không có bất kỳ cường giả có thể rất mạnh mẽ phá vợ a nhìn thấy trước mắt thành trì bỗng nhiên sống tuyệt thiên thông đông đạo phân thân đều là phi thường k i ế p sợ nguyên một đám thần sắc đều biến đề phòng bọn hắn mặc dù tự ngạo tự thân cường đại hơn nữa còn có thể hợp thể chiến đấu nhưng là trước kia thật là tại cái này thế giới tầng thứ hai bị t h i ệ t lớn cho nên hiện tại không thể không phòng a vạn nhất tại cái này trong thành chỉ còn có loại kia quỷ đồ vật hơn nữa còn là c à n g cường đại hơn loại kia như vậy bọn hắn giống nhau là không đối phó được dù sao những cái kia quỷ đồ vật căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể đối phó chỉ là hiện tại tại đông đảo phân thân đều đề phòng thời điểm bản tôn tuyệt thiên thông lại là một bức đạp đến kia lớn đại thành chỉ phòng ngự màn sáng trước đó đồng thời đưa tay chính là hướng kia phòng ngự màn sáng vấn lên bản tôn, không cần a nhìn thấy bản tôn tuyệt thiên thông cử động đông đảo phân thân đều là trấn kinh hô to cái này một tòa thành trị đều sống hơn nữa còn mở ra phòng ngự đại trận bản tôn làm như vậy thật sự là quá liều lĩnh lỗ mãng nhưng là nhường tất cả phân thân cũng không nghĩ tới chính là tuyệt thiên thông đem bàn tay của mình đặt tại k i a phòng ngự màn sáng bên trên về sau thế mà không có xảy ra bất cứ chuyện gì ngược lại là bình tĩnh nhắm hai mắt lại ai bản tôn đây là nhìn thấy tình huống như vậy số bảy mươi sáu khá giật mình ngược lại kinh hỷ nói minh bạch ta hiểu được bản tôn hắn là tại luyện hóa cái này một tòa vạn cổ long thành này nha bản tôn chính là bản tôn a số chín mươi chín sợ hai tháng phục như vậy hung hiểm một tòa thành trì bản tôn vậy mà liền dạng này bắt đầu luyện hóa quả nhiên bản tôn thủ đoạn thông tiên đều là chúng ta hoàn toàn không thể so được hộ pháp chúng ta đều muốn cho bản tôn hộ pháp số một trăm lập tức mở miệng nói bản tôn mong muốn luyện hóa cái này một tòa cự đại thành trì khẳng định cần hao phí không ít thời gian cho nên chúng ta muốn thay bản tôn hộ pháp tuyệt đối không thể nhường bản tôn nhận bất kỳ quái dày nào đúng đúng đúng chúng ta tranh thủ thời gian cho bản tôn hộ pháp Phát h cùng b lúc đó tại đem bàn tay của mình đặt tại thành trì phòng ngự màn sáng bên trên trong nháy mắt tuyệt thiên thông cảm giác mình tựa như là bị một cỗ khó mà chống lại lực lượng kinh khủng đưa vào một phương nào thần bí thiết niệm kia là một chỗ thương không phán nát mặt đất sụt hơn nữa ngoại trừ vực ngoại thiên giống cùng trí tôn kim nô bên ngoài còn có toàn thân màu đen phương hoàng toàn thân nâng lên to như một ngọn núi nhỏ độc bao huyết sắc con cóc chờ mặt khác mấy loại sinh vật khủng bố những vật kia thực lực vậy mà so với long tộc cường giả đều muốn càng thêm cường đại cùng kinh khủng mà lúc này tuyệt thiên thông ngay tại hai phe cường giả rằng có trung tâm chiến trường ngoan ngoãn tuyệt thiên thông nuốt nước bọn cái này đây là đem lão phu đưa đến địa phương nào giết bỗng nhiên theo một đạo tiếng la giết lên tuyệt thiên thông đều còn không có làm rõ ràng hiện tại đến cùng làm ộ t cái tình huống như thế nào hai phe cường giả đã là hướng phía lẫn nhau trùng s á t mà đi thương thiên a tuyệt thiên thông kinh hãi chính mình thân ở cái này kinh khủng chiến trường trung tâm sẽ không phải bị hai phe cường giả trùng sắt g i ố thành thịt nata không được đây tuyệt đối không được. Kinh chiến không khủng như vậy thiên r ư ờ n g Lao p u nhất định h p ả mau thoát đi. Thế là, tuyệt thoát Thế t h đi. i là, thông m ộ thình cái c niệm ý trong đầu, í phía n kinh khủng chiến trường ngoài vạn Nhưng mà... Đáng chết. Tuyệt thiên thông h chạy chết! là mà... trực tiếp trăm Giết! Tuyệt t ra kia giảm. lình phát hiện đang thoát đi trăm vạn dặm về sau kia hai phe cường giả lại còn tại lấy hắn làm trung tâm hướng phía lẫn nhau trùng sát mà đến là chỗ này kinh khủng chiến trường quá lớn lao phu trốn được không đủ xa tuyệt thiên thông lại trốn lần này hắn nhưng là trực tiếp nhất niệm thoát đi ba ngàn vạn dặm riết nhưng là hai phe cường giả vẫn như cũ lấy tuyệt thiên thông làm trung tâm phóng tới lẫn nhau hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần sáu vạn bên trong năm vạn bên trong bốn vạn bên trong đáng chết tại sao có thể như vậy kịp phản ứng tuyệt thiên thông giống như minh bạch hãn tại luyện hóa k i u một tòa tên là vạn cổ long thành thành trì đây là vạn cổ long thành mong muốn n h ư ờ n g hắn nhìn thấy đồ vật cho nên bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào trận này kinh khủng khoáng thế đại chiến liền ở nơi nào cái này sẽ không phải là vạn cổ long thành mong muốn dùng cái này diện đi hắn chúng sắt càng ngày càng gần hai vạn bên trong một vạn dặm năm triệu dặm ghê tởm mong muốn dùng cái này phương thức đối phó lao phu quả thực si tầm vọng tưởng tuyệt tiên thông trực tiếp phòng ngự toàn bộ triển khai bằng vào hắn bây giờ hỗn độn trí tôn thần vương thể viên mãn cường hãn trình độ tăng thêm t h á n h phẩm thần đạo thân thể liền xem như những n à y cường giả khủng bố t r u n g sát cũng đừng hòng tổn thương hắn nhưng mà tại tuyệt tiên thông có chút vẻ kinh ngạc bên trong tại kinh khủng đại chiến bộc phát trong nháy mắt đó hai phe cường giả vậy mà đều là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn không xác t h nói là hắn xuyên qua những cái kia cường giả khủng bố thân thể hơn nữa những cường giả kia đại chiến sinh ra lực lượng kinh khủng tạo thành kinh khủng phá hư căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tuyệt thiên thông minh bạch hắn hiện tại nhìn thấy là đã từng phát sinh ở một chỗ nào đó nào đó một trận thảm thiết đại chiến quá khứ hình chiếu mà hắn là bây giờ đối với trận này đi qua đại chiến người chứng kiến chỉ là tuyệt thiên thông không rõ cái này thật tốt vì sao muốn hắn làm cái này một cái người chứng kiến ở trong đó là có mục đích gì vẫn là nói đây là luyện hóa vạn cổ long thành nhất định phải kinh nghiệm quá trình chương năm trăm bốn mươi sáu long tịch kiểu châu chương năm trăm bốn mươi sáu long tịch kiểu châu vê anh cương đại thảm thiết tại tuyệt thiên thông chứng kiến phía dưới k i a m ộ t trận kinh khủng đại chiến quả thực là quá khốc liệt long tộc tại làm cái thần vực nghe nói đều là phi thường cường đại đã từng thật là thần vực cường đại nhất một ư ơ i hai thần tộc một trong cho nên tại khổng lồ trong long tộc thần tổ cảnh giới long tộc cường giả vậy cũng là khắp nơi có thể thấy được tựa như tại trận này kinh khủng lớn trong chiến đấu những cái k i a thân thể dài đến ngàn trượng long tộc cường giả tất cả đều là thần tổ cảnh giới thực lực của bọn nó đều vô cùng kinh khủng tại cái này kinh khủng bàng đại chiến trường bên trong tùy tiện một động tác đều là hủy thiên diệt、địa. dù chỉ là một cái long tức xung kích đều là vỡ vụ t ư ơ n g cung nhưng là bây giờ đối thủ của bọn nó những cái kia v ự c ngoại thiên giống những cái kia trí tôn kim nô còn có những cái kia màu đen phượng hoàng cùng huyết sắc con cóc chờ sinh vật khủng bố cũng đều là phi thường cường đại cùng kinh khủng hơn nữa số lượng so với long tộc cường giả số lượng càng nhiều cho nên tại trận này kinh khủng lớn trong chiến đấu long tộc rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong những cái kia to lớn huyết sắc con cóc lưỡi d à i phu n một cái liền đem từng đầu thân thể ngàn trượng long tộc cường giả quyện trong cửa vào còn có những cái kia trí tôn kim nô thi triển thiên la địa vong c à làm cho rất nhiều long tộc cường giả đụng phải những cái kia huyết sắc tia sáng trong nháy mắt thân thể liền bị c ngay cả những cái k i a v ự c ngoại thiên giống trên lưng tựa như thiên đao hai cánh đều là tại vô tình đem từng đầu cường đại long tộc cường g i ả c h é m g i ế t đương nhiên tại khủng bố như vậy lớn trong chiến đấu những cái k i a v ự c ngoại thiên giống cùng chí tôn kim ngô loại hình đồng dạng là xuất hiện phi thường to lớn thương vong dù sao long tộc xem như đã từng thần vượt cường đại nhất mười hai thần tộc một trong bản thân cũng là phi thường cường đại tựa như bọn chúng k i a một đôi xé rách thương không lợi chảo liền có thể dễ dàng đem những cái k i a v ự c ngoại thiên giống thân thể xé rách mà bọn chúng long tức công kích càng là liền những cái tia huyết sắc con cóc cũng có thể ăn mòn theo trận này đại chiến kéo dài thời gian càng ngày càng lâu theo hai phe ở giữa cường giả số lượng trên lệ h vẹn vẹn trăm năm tại trận này kinh khủng chiến tranh bên trong long tộc cường giả một phương chính là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong long tộc cường giả không có tiếp viện bọn chúng số lượng càng ngày càng ít mà vượt ngoại thiên giống cùng t r í tôn kim nô một phương lại đã tới lần lượt cường giả tiếp viện gây thởm gây thởm thần vực những tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì bọn hắn không có chặt đức vượt ngoại hoàng tộc tiếp viện vì cái gì vượt ngoại cường giả của hoàng tộc còn tại liên tục không ngừng đến tại trải qua trăm năm tàn khốc đại chiến l o n g tộc cường giả bên trong một vị người mặc hoàng kim giáp trụ thân thể vĩnh ạ thần tuấn uy nghiêm l o n g tộc cường giả đều là nhịn không được phát ra gào thét tại bên cạnh một vị khác l o n g tộc cường giả giống nhau n g h i hoặc l o n g chủ còn có ngao khánh cái này đều trăm năm qua đi hắn cũng không có tới trợ giúp chúng ta ở trong đó tình huống không thích hợp a vượt ngoại hoàng tộc thần v ự c những tên kia không có chặt đức vượt ngoại hoàng tộc tiếp viện l o n g tộc không có tiếp viện nhìn thấy tình huống như vậy tuyệt thiên thông minh bạch lòng tộc đây là bị bán gây thởm vị kia người mặc hoàng kim giáp trụ lòng tộc cường giả giận g ữ những cái k i a đồ chết tiệt bọn hắn luôn luôn kiên kỵ long tộc tồn tại đáng chết bọn hắn khẳng định sớm cùng v ự c t ngoại hoàng tộc cấu kết bọn hắn nhất định là mượn cơ hội này mong muốn đem ta long tộc diệt trừ không không đúng giao dịch ở trong đó khẳng định cũng có long tộc phản đồ thủ đoạn giống là nghĩ đến cái gì vị kia người mặc hoàng kim giáp trụ long tộc cường giả càng là phẫn nộ ngao khánh là hắn hắn vẫn luôn tạ i n g ấ p nghẽ long chủ chi vị cho nên chỉ cần bản t ỏ chết hắn liền có thể thuận lý thành trương trở thành long tộc chi chủ là hắn phản bội long tộc g â tưởng ngao khánh hắn đáng chết xác định vị kia người m ặ c hoàng kim giáp trụ long tộc cường giả hắn đã xác định ai là l o n g tộc phản đồ hơn nữa hắn cũng minh bạch tại dạng này mưu đồ ở trong hắn cùng hắn mang tới những n à y l o n g tộc cường giả đều là không sống được nhưng là long tộc truyền thừa không thể rơi vào l o n g tộc phản đồ trong tay long tộc trí bảo giống nhau không thể rơi vào l o n g tộc phản đồ trong tay nhìn một chút chung quanh trải qua trăm năm thảm thiết đại chiến đến bây giờ còn sót lại không đến hơn trăm l o n g tộc cường giả vị kia người m ặ c hoàng kim giáp trụ long tộc cường giả đứng ở t ư ơ n g không không trung phát ra một đạo thở dài lão hỏa kế nhóm trận này không có ý nghĩa chiến đấu không thể lại tiếp tục t h â người, người, người, người, người mặc hoàng kim giáp trụ long tộc cường giả lại là cười một tiếng lắc đầu cấm kỵ thủ đoạn a vừa vặn bản tọa ngao cựu châu từ khi hợp thành thủ đoạn như vậy về sau còn chưa thi triển qua hôm nay vừa vặn thử một lần bất quá chư vị lão hỏa kế yên tâm bản tọa sẽ lấy mặt khác phương thức trở về đều là bản tọa lòng tịch ì m cựu châu không tốt kia là long tộc tri chủ cấm kỵ thủ đoạn ngăn cản hắn mau ngăn cản hắn nhìn đến lúc này long cựu châu thi triển ra thủ đoạn v ư ợ ngoại trong hoàng tộc chúng nhiều cường giả đều là kinh hãi hô to lên long tịch cựu châu đây chính là long tộc t r í cường giả khả năng tu luyện cấm kỵ đại thần thông một ý niệm liền có thể đông kết cựu đại thần vực một ý niệm liền có thể đổi cựu đại thần vực nào đó chút một ít quy tắc cũng t ỷ như đem long tộc t r í bảo phong ấn cũng t ỷ như đem long tộc phản đồ rời ra long tộc tổ địa c h ờ một chút cho nên hiện tại khi nhìn đến long cựu châu thi triển thủ đoạn này trong nháy mắt đông đảo v ư ợ ngoại hoàng tộc cường giả đều là phi thường khiếp sợ một khi không thể ngăn cản đối phương như vậy bọn hắn tất cả mưu đồ đều sẽ hoàn toàn mắc cạn bởi vì đối phương một khi thành công bọn hắn vị kia không thể tiến vào cựu đại thần vực chủ v ề p h ầ n bọn hắn vậy thì càng thêm không thể nào cho nên nhất định phải ngăn cản muốn ngăn cản b ả n tọa các ngươi vượt ngoại bỏ sát nằm mơ đi thôi ngao cựu châu thanh em lạnh lùng căn bản không cho đối phương bất kỳ ngăn cản hắn cơ hội lúc này chính là trực tiếp vận dụng thủ đoạn này lực lượng mạnh nhất không long chủ không cần long chủ tại đông đảo long tộc cường giả hô to bên trong bọn hắn bị ngao cựu châu lợi dùng trong tay lỗ đen đưa ra cựu đại thần vực bên ngoài về phần đưa đến địa phương nào liền ngao cựu châu chính mình cũng không biết các ngươi đều cho bàn tọa chết đi giờ phút này những cái kia phô thiên cái địa mà đến muốn ngăn cản ngao cựu châu vượt ngoại hoàng tộc đều tại ngao cựu châu trong tay một cái khắc lộ đen bên trong hóa thành hết u y vụ phốc phốc nhưng là thi triển thủ đoạn như vậy đối với ngao cựu châu mà nói b ả n thân liền là một loại lấy mạng đổi mạng cách làm hắn lợi dụng thủ đoạn này đạt tới mục đích càng lớn đối với tự thân phản vệ lại càng lớn trong khoảnh khắc theo đem những cái kia long tộc cường giả đưa tiễn theo nhất nghiệm gạt bỏ hàng ngàn hàng vạn vượt ngoại hoàng tộc cường giả ngao cựu châu toàn bộ thân hình cũng là nhanh chóng vỡ ra sau đó hóa thành trò tàn trong vùi lê tởm lê tởm long tịch cựu châu đã thành nhiệm vụ của chúng ta thất、bại. đại chiến thảm liệt rốt cục ở đằng k i a chút vực ngoại hoàng tộc cường giả tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong hà màn chương 547, n h ấ t n i ệ m triều tịch tre kiểu châu khí thôn thần khư tuyệt thương minh chương 547, n h ấ t n i ệ m triều tịch tre kiểu châu khí thôn thần khư tuyệt thương minh long tịch kiểu châu thật là khủng khiếp thủ đoạn nhưng là lấy mạng đổi mạng cái này phản vệ quá mạnh a nhìn thấy ngao kiểu châu thi triển kinh khủng thủ đoạn tuyệt thiên thông có chút sợ h ã i t h ả n phục nhất nghiệm liền, liền có thể đổi cựu đại thần vực nào đó chút quy tắc thủ đoạn như vậy chỉ sợ tại toàn bộ cựu đại thần vực bên trong đều là đứng hàng đầu Bất quá tuyệt thiên thông quá chúc ũ n n g đã ì mình n đoạn như triển mạng của mình cũng không giữ được. Cho nên, loại thủ đoạn này đối với tuyệt thiên thông mà nói, không ra, qua sau, của thủ một thi thủ tuyệt thể khi Cho h được. đối loại vậy, với mà làm. giữ c mừng túc chủ tuyệt thế thiên thành luyện hóa thành công thu hoạch được thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cửu châu thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cửu châu tự long tộc cấm kỵ thủ đoạn long tịch cửu châu diễn biến mà đến nhất nghiệm triều tịch tre cửu châu khí thôn thần k h ư tuyệt thương minh thi triển này các loại thủ đoạn không cần túc chủ lấy mạng đổi mạng nhưng khả năng sẽ duy nhất một lần đem túc chủ lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn sẽ để cho túc chủ ở vào nhất định suy yếu kỳ b ấ t quả cái h ỉ này túc chủ thần ờ i bổ cấp thượng phẩm võ ký triều tịch kiểu châu. châu khí thôn thần cư tuyệt thương minh t cái này thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch kiểu châu không đơn giản a tuyệt tiên h thông có chút ngạc nhiên mừng rỡ thì ra nhường hắn chứng kiến kia một trận đại chiến lại là hệ thống thủ đoạn hơn nữa c kể từ đó việt thiên thông lại là nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cửu bái thiên khôi tộc t h í cường thần thông thánh khôi thần sắt cùng chớp mắt vạn năm diêm ma tộc thần tộc thần thông một chỉ vạn năm hiện tại lại là tới một cái thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cửu châu đủ loại cường đại thủ đoạn dùng không hết căn bản dùng không hết ta tùy tiện một loại thủ đoạn vậy cũng là hủy thiên diệt điệu đều là kinh thế h ạ i tộc ta việt thiên thông đang suy nghĩ thế gian này trừ hắn hắn ra hẳn không có mặt khác bất kỳ cường giả giống hắn dạng này lập tức có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn a cao hứng lúc này tuyệt thiên thông là cao hứng phi thường cái này ma vân dây núi không m ồ t công thu hoạch quả thực là quá lớn thành công bản tôn hắn giống như thành công thay đổi cái này một tòa thành trì danh tự thay đổi tuyệt thế thiên thành ha ha ha còn phải là bản tôn ý n g h ĩ quả nhiên giống như chúng ta nhìn thấy nguyên bản bao phủ lớn đại thành trì trận pháp màn sáng biến mất hơn nữa ngay cả nguyên bản vạn cổ long thành đều biến thành tuyệt thế thiên thành về sau tuyệt thiên thông đông đạo phân thân đều là biến vô cùng ngạc nhiên hơn nữa bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là vẹn vẹn dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang bản tôn vậy mà liền đem cái này một tòa thành trì cho luyện hóa thành công quá mạnh bản tôn thật sự là quá mạnh bản tôn cái này một tòa c ự c phẩm thần khí thành trì ngươi thật luyện hóa thành công sao số bảy mươi sau có chút kích động tựa như là nhìn thấy một cái âu hiếm tri vật có chút không kịp chờ đợi mong muốn đưa tay đi sở một chút đồng dạng thần trương lao phu ra tay tự nhiên là mã đáo thành công vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đưa tay vừa nhấc ầm ầm nhất thời giữa thiên địa chính là phát ra ầm ầm tiếng vang toàn bộ thế giới tầng thứ hai đều đang chấn động mà trước mắt mọi người kia tựa như c ự thú phụ phục thế giới tầng thứ hai trung tâm lớn đại thành trì lúc này đều tại theo đại địa phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng thu nhỏ bay về phía tuyệt thiên thông phương hướng cuối cùng vậy mà biến thành một tòa mini thành nhỏ rơi vào tuyệt thiên thông trong tay thành thành bản tôn ngươi vậy mà thật thành nhìn thấy kết quả như vậy số 76 càng là vui mừng thành bản tôn thật đem cái này một tòa thành trì luyện hóa thành công cho nên chỉ cần trở lại tuyệt thế thiên đình về sau hắn liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút cái này một tòa thành trì tin tưởng không bao lâu hắn cũng có thể luyện chế ra như vậy thần khí thành trì bản tôn mau nhìn đó là cái gì đông nhiên theo số chín mươi chín âm thanh em v a n g lên tuyệt thiên thông chính là nhìn về phía thế giới tầng thứ hai trung tâm nhất tại đem tuyệt thế thiên thành thu nhập trong lòng bàn tay về sau ở đằng kia vô cùng to lớn trăm trượng trong hố sâu bày biện ra tới vậy mà lại là một cái càng thêm to lớn tế đàn cổ xưa như là trước đó thế giới tầng thứ nhất kia một tế đàn cổ xưa như thế lúc này xuất hiện tại thế giới tầng thứ hai trung tâm một cái kia tế đàn cổ xưa phía trên giống nhau có một chút cổ lao trận văn hiện hiện bất quá lại là hoàn trình là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuyệt thiên thông minh bạch vậy khẳng định là thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo thật đúng là thủ đoạn cao cường a long tộc cường giả thủ đoạn nhờ ư tuyệt thiên thông không thể không sợ h ã i t h a n phục tựa như thế giới tầng thứ nhất nếu là không đem những cái kia long huyết trường hà rút khô là căn bản đến không đến cái này thế giới tầng thứ hai mà bây giờ cái này thế giới tầng thứ hai như là không thể đem kia một tòa c ự c phẩm thần khí lớn đại thành trì luyện hóa cũng là căn bản không thể tiến về thế giới tầng thứ ba đủ loại thủ đoạn tựa như là từng tầng từng tầng phỏng ấn không có thủ đoạn đặc thù là căn bản không có khả năng giải khai. kia、yeah, hẳn là thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo nghe được bản tôn t u y ệ t tiên thông lời nói đông đảo phân thân càng là kích động cái gì thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo bản tôn có ý tứ là cái này một chỗ còn có tầng thứ ba tại tầng thứ hai này l i ề n có thể đạt được một tòa c ự c phẩm thần khí lớn đại thành trì nếu là còn có tầng thứ ba đây chẳng phải là sẽ có được càng thêm không tầm thường độ tốt chính là tầng thứ hai đã là bất phạm như thế chắc hẳn tầm thứ ba càng thêm phi phạm đúng đúng đúng nhưng là tầng thứ ba khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm ta đề nghị chúng ta không cần đơn độc tiến vào tầng thứ ba bằng không lại xuất hiện trước đó loại tình huống kia coi như nguy hiểm cho nên chúng ta hợp thể tiến vào tầng thứ ba đồng ý ta đồng ý hợp thể về sau lại tiến vào tầng thứ ba cái này một chỗ lại còn có tầng thứ ba dạng này một cái tình huống trực tiếp nhường tuyệt thiên thông đông đảo phân thân càng là hưng ơ phấn cùng kích động tại tầng thứ hai này liền có thể đạt được c ự c phẩm thần khí dạng này đ ủ tốt như vậy không hề nghi ngờ chỉ cần đi vào tầng thứ ba khẳng định có thể đạt được thứ càng tốt tình huống như vậy trực tiếp nhường tuyệt thiên thông đông đảo phân thân có chút vội vã không nhịn nổi đương nhiên xét thấy trước đó tại tầng thứ hai này gặp phải tình huống tuyệt thiên thông đ ô n g đảo phân t h â n n tự h i ê n có t vẫn g h là vọt n thẳng có thể hướng kia tế đàn cổ xưa bản tôn lần này đổi chúng ta xung phong cho người quét dọn phía trước nguy hiểm cô gọi long tộc tổ điện phanh phanh phanh nhưng mà theo từng đạo tiếng vang tuyệt thiên thông những cái k i a hợp thể phân thần lại là tại phóng tới k i a tế đàn cổ xưa trong nháy mắt bị đẩy lùi trở về bởi vì lúc này ở đằng k i a cổ láo trên tế đàn lại là hiện lên phi thường cường đại phòng ngự đại trận một màn này cũng là tuyệt thiên thông không có nghĩ tới trước đó t ầ n g thứ nhất trên tế đàn cũng không có phòng ngự trận p h á p a chẳng lẽ là bởi vì t ầ n g thứ hai này tế đàn bên trên truyền thống đại trận còn bảo tồn hoàn hảo nguyên nhân hệ thống đây là có chuyện gì tốt chủ cái này tự nhiên là long tộc cường giả thủ đoạn chính là là vì phòng ngự lòng tộc phản đồ tiến vào chân chính lòng tộc tổ điện hóa ra là dạng này a hệ thống vậy n g ư ơ i mau đem cái này phòng ngự trận pháp cho lao phu phá chớ có chỉ h o á n lao phu tiến vào thế giới tầng thứ ba tốc t h ủ phòng ngự trận pháp đã bài trừ khấu trừ một n g h n vạn ứ c hiến tế chỉ số tốc t h ủ hiến tế chỉ số còn thừa năm nghìn ba trăm mười sáu vạn ứ c ách vậy mà chụp lao phu một n g h n vạn ứ c hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái hệ thống này thật sự là ra tay phí rất đất đa、ta. đúng rồi tiến vào thế giới tầng thứ ba nói không chừng có một số việc còn cần hệ thống ra tay nói không chừng còn muốn tiêu hao đại lượng hiến tế chỉ số cùng tuyệt phẩm nguyên thạch loại hình cho nên tuyệt thiên thông lúc này không có vội vã tiến về tầng thứ ba mà là nhất niệm vơ vét tuyệt thế thiên thành bên trong long tộc cường giả lưu lại tuyệt phẩm nguyên thạch t 442-9.000 vạn vạn ước không vơ vét một chút còn không biết cái này vừa tìm phá trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì tại tuyệt thế thiên thành bên trong tại long tộc cường giả những cái kia trong bạc khố tuyệt thiên thông vậy mà vớ vét tới bốn mươi vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đây quả thực ngang tàng a long tộc cường giả nội tỉnh quả n vẹn vẹn、so、hơn nữa tại nhất nghiệm vơ vét tuyệt phẩm nguyên thạch về sau tuyệt thiên thông càng là phát hiện tại tuyệt thế thiên thành những cái tia trong bạc hố các loại tuyệt phẩm dược liệu các loại thần khí đều là nhiều không kể siết ngay cả một chút long tộc cường giả luyện chế đan dược đều là hải lượng bảo tồn đến nay đều là phi thường hoàn hảo quả nhiên long tộc cường giả bạc hố quả thực khiến nỗi lòng người bành trướng bây giờ có cái này bốn mươi hai chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch tăng thêm tuyệt thiên thông trước đó còn lại tám chín ngàn vạn vạn ước cái k i a chính là c h ọ n vẹn năm mươi cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch ra làm cái t h ầ n vực bây giờ hắn tuyệt thiên thông t à i phú hẳn là đã là đứng hàng đầu đi huống chi đây vẫn chỉ là tại tầng thứ hai đạt được cho nên tăng thêm tầng thứ ba long tộc chân chính tổ đ ị a bên trong t à i phú thật là, là bực nào kinh người vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt thiên thông càng thêm kích động hệ thống mở ra thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo rất nhanh tại hệ thống mở ra thông hướng tầng thứ ba truyền tống thông đạo về sau tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân đều là một cái tiếp một cái tiến vào chân chính long tộc tổ địa chỉ có điều long tộc tổ địa tình huống cùng tuyệt thiên thông vốn làm u ố n tượng tình huống hoàn toàn không giống sao tại sao có thể như vậy tiến vào tầng thứ ba tuyệt thiên thông đều có chút thần sắc kinh ngạc bởi vì cái này tầng thứ ba lại là một mảnh tàn phá bầu trời là vỡ vụn đại đ ị a là tàn phá toàn bộ thế giới tầng thứ ba thiên địa vậy mà đều là một mảnh vỡ vụn cổ láo chiến trường bộ g á n g mặc dù không phải tuyệt thiên thông trước đó nhìn thấy kia một chỗ nhưng chỉnh thể tình huống lại là không sai bị lắm hơn nữa tại cái này tàn phá cổ lao chiến trường bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là một chút phi thường to lớn hải cốt có dài đến ngàn trượng thần long hải cốt cũng có một chút lớn như núi cao mọc ra cánh khổng lồ dị thú hải cốt tuyệt thiên thông có thể nhìn ra tại cái này cổ l a o tàn phá chiến trường bên trong ngoại trừ những cái kia thần long hải cốt bên ngoài mặt khác những cái kia lại là vượt ngoại thiên giống cùng chí tôn kim ngô rất nhiều vượt ngoại hoàng tộc cường giả hải cốt cho nên lúc ban đầu tại vị kia tên là ngao cựu châu dẫn đầu đông đảo long tộc cường giả trinh chiến nơi nào đó chiến trường thời điểm trên thực tế tại cái này long tộc tổ đ i ệ cũng là bị đông đạo vượt nói cách khác căn bản không tồn tại cái gì long tộc phản đồ cái này tuyệt thiên thông cũng không xác định chẳng qua hiện nay tuyệt thiên thông quan tâm nhất là long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ phải chăng còn tại phải chăng đã sớm bị những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cho chiếm đi k i ệ t kiệt kiệt nhân loại người sống thương thiên có mắt rốt cục có người tiến vào cái này cô q u ạ n h long tộc tổ địa bản tọa rốt cục có thể đi ra ngoài ngay tại tuyệt thiên thông vạn phần nghi hoặc thời điểm nơi xa lại chuyển tới một đạo cường giả kích động ngôn ngữ tuyệt thiên thông nhìn lại kia lại là một đạo chỉ có dài ba trượng kim long h ữ ảnh bất quá lại là tàn phá toàn bộ dài ba trượng hư ảnh phía trên tất cả đều là loại kia giống như là bị ăn mòn qua vết thương cho nên đây chính là long tộc cường giả tàn hồn tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc đạo này long tộc cường giả tàn hồn mặc dù chỉ có ba trượng lớn nhỏ hơn nữa còn là tàn phá nhưng lại là nắm giữ thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực đây là một vị trong long tộc đại cường giả Ha ha ha ha ha. nhân loại sinh linh bản tọa rốt cục có thể đi ra ngoài bản tọa rốt cục có thể đi ra ngoài ha ha ha ha ha ha n g nhiên một phương hướng khác theo một đạo khác gầm thanh kích động văn vọng tuyệt thiên thông chính là nhìn thấy đây đối với tuyệt thiên thông mà nói quả thực là ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ a long tộc cường giả tàn hồn có thể hiến tế như vậy vượt ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn khẳng định cũng có thể hiến tế a hơn nữa số lượng tuyệt đối không nên quá y ta giờ phút này đến từ hai cái phương hướng khác nhau long tộc cường giả tàn hồn c ù hư vượt ngoại bọ sát, sát các ngươi những ngày long tộc phản đổ lại có thể tốt hơn chỗ nào năm đó chính là các ngươi cái này một chi long tộc cùng chúng ta vượt ngoại hoàng tộc cấu kết nếu không phải về sau biến đổi lớn xảy ra ngươi long tộc thứ một m ư c h í bảo vạn l o n g tổ sớm đã là ta vượt ngoại hoàng tộc vật trong bàn tay hôm nay còn muốn cùng bản tọa tranh đoạt trước mắt vật dẫn ngươi quả thực s i tâm vọng tưởng Kêu kim nô, thiên thiên đầu tuyệt tuyệt chuyện. Phu tuyệt một miệng một phẩm độ trí tôn tăng tốc thông.、Đồng、thời trong thông Trước tại Đồng định đó nô, ngôn này cũng nhanh hướng ngữ, nhường nào hiện lúc là Láo là xác có bay số l o n g tộc đích thật là xuất hiện cùng vượt ngoại hoàng tộc cấu kết phản đồ nhưng là vượt ngoại hoàng tộc thừa lúc vắng mà vào mong muốn cướp đoạt l o n g tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ chỉ có điều bởi vì vì về sau phát sinh biến đổi lớn những cái kia xâm lấn l o n g tộc tổ địa vượt ngoại hoàng tộc còn có tất cả l o n g tộc phản đồ đều bị khu trục ra cái này l o n g tộc tổ địa đến mức những cái kia l o n g tộc phản đồ lại cũng không trở về được l o n g tộc tổ địa mà vượt ngoại hoàng tộc mục đích cũng bởi vì này thất bại dựa theo tuyệt tiên thông phản đoán bọn chúng cái gọi là biến đổi lớn hẳn là vị kia tên là ngao cựu châu long tộc cứng giả thi triển công kỵ thủ đoạn long t hẳn là chính là như vậy hơn nữa tuyệt thiên thông cũng xác định long tộc thứ một trí bảo cũng không bị vượt ngoại hoàng tộc cướp đi còn ở lại chỗ này cô quặn long tộc tổ địa bên trong đến ở hiện tại muốn muốn đoạt xá hán tuyệt thiên thông a mặc kệ là long tộc cường giả tàn hồn vẫn là vượt ngoại hoàng tộc tàn hồn đều chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi hệ thống đem toàn bộ tầng thứ ba tất cả cường giả tàn hồn tất cả đều cho lão phu hiến tế tốc chủ trước đó nói hiến tế tầng thứ ba long tộc cường giả tàn hồn cần tiêu hao ba cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng không bao gồm hiến tế vượt ngoại cường giả của hoàng tộc tàn hồn nếu là liền vực ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn cùng một chỗ hiến tế cần không sao lão phu hiện tại có là tuyệt phẩm nguyên h ạ c h hiến tế tất cả đều cho lão phu hiến tế tốt tốc t h ủ bùn hệ thống tướng hiến tế toàn bộ long tộc tổ đ ị a bên trong tất cả long tộc cường giả tàn hồn cùng vực ngoại cường giả của hoàng tộc tàn hồn khấu trừ hai mươi cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên h ạ c h cái gì hai hai mươi cái nghe được hệ thống khấu trừ hai mươi cái chín ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên h ạ c h giờ phút này tuyệt thiên thông trực tiếp nhịn không được kinh hô lên t i ê bởi vì lúc này tại cái này vượt sâu khổng lồ bên trong đang có vô số long tộc cường giả tàn hồn cùng đông đảo vượt ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn phô thiên cái địa mà đến số một cảm giác chính mình thật sự là quá xui xẻo tại tầng thứ hai thời điểm thiếu chút nữa không có hiện tại đi vào cái này tầng thứ ba lại còn có thể gặp phải những này đáng chết quỷ đồ vật hơn nữa số lượng còn như thế nhiều có thể hay không đừng như thế ư ớ c hiếp người a số một đừng sợ lên a chính là những vật này cũng không phải là thế giới tầng thứ hai những cái kia quỷ đồ vật đây đều là một chút cường giả tàn hồn tuyệt đối không nên bị bọn chúng bị dọa cho phát sợ chính là chính là đường đường thần đế cảnh cựu trọng tiên cường giả hơn nữa hiện tại vẫn là hợp thể trạng thái vậy mà lại bị một chút cường giả tàn hồn cho kinh hãi mất mặt hay không a số một mau ra tay không phải liền bị những này đáng chết tàn hồn đoạt xá rồi cường giả tàn hồn đây không phải trước đó tầng thứ hai những cái kia quỷ đồ vật số một kịp phản ứng hơn nữa cũng nghĩ đến mình bây giờ là hợp thể trạng thái hắn còn có chín mươi chín đồng bạn ở bên người đâu cho nên nếu là muốn muốn đoạt xá bọn hắn cường giả tàn hồn đó phải là có thể đối phó thì ra không phải tầng thứ hai những cái kia quỷ đồ vật vậy thì cho số một chết đi số một xuất thủ một bàn tay trực tiếp đem một chút công kích nhanh nhất cường giả tàn hồn cho đợt tan thật có thể nhìn thấy tình huống như vậy số một đại hỉ tầng thứ hai những cường giả kia đ á n nhiệm g hắn không đối phó được nhưng là cái này tầng thứ ba cường giả tàn hồn lại là có thể đối phó như thế vậy thì đại s á t tứ phương a trong lúc nhất thời số một hợp thể phân thân tựa như là điên cuồng như thế cả đều biến đến vô cùng phấn khởi các loại thủ đoạn thi triển trực tiếp đập tan từng đ á m mong muốn đem hắn đoạt xá cường giả tàn hồn bây giờ hắn nhưng là hợp thể trạng thái thực lực cường đại có thể là có thể tùy tiện chân sát thần tổ cảnh nhất định phong cường giả cho nên những này mưu toan đem hắn đoạt xá cường giả tàn hồn hoàn toàn không phải là đối thủ hừ thì ra không gì hơn cái này như vậy kế tiếp liền để số một cho các ngươi đến một chút rung động thủ đoạn a số một hợp thể phân thân ngôn ngữ rơi xuống trong tay chính là xuất hiện hai cái hoàng kim chiêng lớn kia là một cái thượng phẩm thần khí chấn hồn kim cái chiêng phát ra âm thanh đ ợ t công kích có thể trực tiếp gạt bỏ cường giả thần hồn bằng vào bây giờ số một hợp thể phân thân thực lực có cái này trong tay thượng phẩm thần khí chấn hồn kim cái chiêng những này thần tổ cảnh giới cường giả thần hồn đều chỉ có bị gạt bỏ phần a cái này đây là thủ đoạn gì không không là ai đây là một vị nào đại năng xuất thủ không cam tâm bản tọa không cam tâm nhưng mà ngay tại số một hợp thể phân thân liền muốn gõ vang trong tay chấn hồn kim cái chiên thời điểm một màn kinh người xuất hiện những cái kia hướng phía số một hợp thể phân thân đánh tới cường giả tàn hồn mặc kệ là l o n g tộc cường giả tàn hồn vẫn là vượt ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn vậy mà đều vào lúc này giống như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng gạt bỏ hoặc là nói là bị rút đi chúng nhiều cường giả tàn hồn đều là phi thường tuyệt vọng đều là phi thường không cắm lòng bởi vì lúc trước biến đổi lớn cái này lòng tộc tổ đ i ệ hoàn toàn cô quặn mà bọn hắn những cường giả này tàn hồn cũng xông k ô n g ra cái này cô quặn lòng tộc tổ đ i ệ chờ đợi vô tận tuý nguyệt chỉ vì chờ đợi một cái rời đi cái địa phương quỷ quái này cơ hội bây giờ có sinh linh tiến vào cái này cô quạng long tộc tổ đ ị a đây đối với tất cả bị vây ở chỗ này cường giả tàn hồn mà nói rời đi nơi này cơ hội đã đến đến nhưng là bây giờ lại là có đại năng ra tay đem bọn hắn g ạ t bỏ cho nên mặc kệ là long tộc cường giả tàn hồn vẫn là v ự c ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn tự nhiên đều là không tam lòng chờ đợi k ê u nhiều như vậy tuý nguyệt cuối cùng chờ đợi bọn hắn cũng là bị vật bỏ đại năng ra tay số một hợp thể phân thân khỏe miệng giật một cái bản tôn ta còn không có chơi chắn a lúc này tại toàn bộ thế giới tầng thứ ba bên trong tại cô quận long tộc tổ địa bên trong vô số cái địa phương đều đang hiện ra lấy xê xích không nhiều tình huống chứ bao nhiêu muốn đem tuyệt thiên thông những cái kia phân thân đoạt xá cường giả tàn hồn mặc kệ là long tộc cường giả tàn hồn vẫn là vượt ngoại hoàng tộc cường giả tàn hồn tất cả đều tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong biến mất hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba vạn vạn ước tích lũy hiến tế chỉ số ba vạn năm nghìn ba trăm mười sáu vạn ư ớ tuyệt thiên thông còn đang bởi vì lập tức bị trừ đi hai mươi cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mà thần sắc kinh ngạc hiến tế toàn bộ thế giới tầng thứ ba tất cả cường giả tàn hồn quá trình đã là hoàn thành ba vạn vạn ứ c hiến tế chỉ số đương nhiên đang nghe ba vạn vạn ứ c hiến tế chỉ số cái này một con số trong nháy mắt tuyệt thiên thông tự nhiên là vô cùng ngạc nhiên giống như dùng hai mươi cái chín ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đổi lấy ba vạn vạn ứ c hiến tế chỉ số dường như cũng là rất đáng dù sao chỉ cần một ngàn vạn ứ c hiến tế chỉ số liền có thể nhường hắn tăng lên một trọng thiên tiểu cảnh giới tu vi mà bây giờ ba vạn năm nghìn ba trăm mười sáu vạn ư c hiến tế chỉ số chẳng phải là có thể làm cho hắn tăng lên tới chờ một chút tuyệt thiên thông đông nhiên biến sắc một ngàn vạn ứ c hiến tế chỉ số tăng lên một trọng tiên h tiểu cảnh giới đây chẳng qua là tại thần đế cảnh giới a nếu là thần tổ cảnh giới khẳng định không chỉ một ngàn vạn ứ c hiến tế chỉ số chứ năm trăm năm mươi đột phá thần tổ cảnh giới chứ năm trăm năm mươi đột phá thần tổ cảnh giới vừa nghĩ tới thần đế cảnh giới cùng thần tổ cảnh giới chỉ ở giữa chính lệnh tuyệt thiên thông cũng minh bạch một việc cái tiêu chính là tại thần tổ cảnh giới bên trong mỗi tăng lên một trọng tiên h tiểu cảnh giới tất nhiên không còn là một ngàn vạn ứ c hiến tế chỉ số rất có thể là hai ngàn vạn ư c hay là ba ngàn vạn ư c thậm chí là càng nhiều hệ thống cái này hơn ba mươi lăm không không không vạn ước hiến tế chỉ số có thể khiến cho lão phu đột phá đến đâu một cảnh giới t ú c chủ s u n g kích thần tổ cảnh giới cần một vạn vạn ước hiến tế chỉ số về sau tại thần tổ cảnh giới bên trong mỗi đột phá nhất trọng tiên tiểu cảnh giới cũng đều cần một vạn vạn ước hiến tế chỉ số cho nên t ú c chủ trước mắt có ba vạn năm ngàn vạn ước hiến tế chỉ số có thể nhường t ú c chủ ngươi đột phá tới thần tổ cảnh tầm ba muốn một ngàn vạn vạn ước quả nhiên tuyệt thiên thông liền biết là d ạ n g này cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh đột phá cần hiến tế chỉ số thì càng nhiều tại thần tổ cảnh giới bên trong mỗi đột phá nhất trọng tiên tiểu cảnh giới đều cần m vạn vạn ộ、so、vạn vạn thần tổ cảnh tầng ba a tuyệt thiên thông suy tư nghĩ nghĩ sau đó hỏi hệ thống dựa theo trước ngươi lời giải thích thần tổ cảnh phía trên còn có siêu thần cảnh hồng mông cảnh cùng thái hư cảnh loại hình lao phu tự thân bởi vì hỗn độn trí tôn thần vương thể cùng thánh phẩm thần đạo thân thể gia trì có thể nắm giữ vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực cho nên lão phu nếu là đột phá tới thần tổ cảnh tầng ba tu vi làm được qua hồng mông cảnh tầng ba cường ra sao túc chủ người đang suy nghĩ gì đấy người trước mắt nội tình có vượt cấp chiến l ự c kia đều là tương đối tại thần đạo cảnh giới mà nói siêu thần cảnh giới trên thực tế là một cái đem tự thân pháp tác lực lượng chuyển hóa l ộ sắc thành đại đạo tri lực quá trình tất cả người tu luyện chỉ có tại siêu thần cảnh giới thành công đem tự thân pháp tác lực lượng chuyển hóa làm đại đạo tri lực mới có thể đột phá tới c à n g cường đại hơn hồng m ô n g cảnh giới trưởng k h ô n g áp đảo thần đạo nguyên lực phía trên hồng m ô n g nguyên lực hồng m ô n g nguyên lực cùng thần đạo nguyên lực ở giữa tồn tại t r ê n lệch thật là ngày đêm khác biệt cho nên bằng vào túc chủ ngươi nội t ì n h lấy thần tổ cảnh tầng ba tu vi cảnh giới hoàn toàn có thể chấn áp siêu thần cảnh nhất định phong cường giả thậm chí l i ề n n ử a bước hồng m ô n g cảnh giới cường giả cũng có thể chấn áp nhưng là muốn đối phó chân chính hồng m ô n g cảnh cường giả tự nhiên là hoàn toàn không thể nào dù sao một vớt hồng nông nguyên lực liền có thể đem túc chủ ngươi ép tới không hề có lực hoạt thù đương nhiên nếu là túc chủ có thể tại thần tổ cảnh giới liền có thể trưởng khống hồng mông nguyên lực lời nói cái k i a chính là mặt khác một loại thuyết pháp chỉ có điều lấy thần tổ cảnh giới trưởng khống hồng mông nguyên lực loại chuyện này vạn cổ tuế nguyện đến nay l á p đắc không có mấy l á p đắc không có mấy vậy chính là có rồi nghe nói như thế tuyệt tiên thông nhún núi b a i hệ thống vậy ngươi liền nhìn xem an bài một chút nhìn xem lúc nào thời điểm phù hợp nhường lao phu khắp nơi thần tổ cảnh giới tiếp xúc đến hồng mông nguyên lực tồn tại lúc này sắp liền muốn tìm tới long tộc thứ một t m ư bảo vạn long tổ nếu là có hồng mông cảnh giới cường giả g á n g lâm mà đến vậy lao phu nếu là không đối phó được còn thế nào cấp đoạt vạn lòng tổ loại kia bảo vật ố cho, cho, cho nên đối với đột phá tới thần tổ cảnh giới cái này một loại chuyện tuyệt thiên thông tự nhiên là sẽ không do dự hệ h ố n g chi bây giờ đã là nắm giữ hơn 35,000 vạn ước hiến tế chỉ số mà hắn đột phá tới thần tổ cảnh tầng ba còn có thể còn lại hơn 2.000 vạn ư c đã là đầy đủ hệ thống đã như vậy vậy thì tiêu hao hiến tế chỉ số t r ợ lao phu đột phá a tốc t t chủ tiêu hao ba vạn ba ngàn vạn ước tây hiến tế chỉ số chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần tổ cảnh tầng ba tu vi t ú c chủ tích lũy tiêu hao hiến tế chỉ số vượt qua năm vạn vạn ước ban thưởng thất phẩm hồng mông linh châu một cái thất phẩm hồng mông linh châu có thể để tốc chủ điều động hồng mông nguyên lực ba lần có thể chạm hồng mông thất trọng thiên tu vi cường giả giờ phút này theo hệ thống nhắc nhở, tuyệt thiên thông trên thân khí thế tựa như thao thiên tự lãng đồng dạng đột nhiên bắn ra thu vi cảnh giới của hắn càng là đang nhanh chóng kéo lên thần đế cảnh tầng một ư ơ i thần đế cảnh tầng một ư ơ i một thần đế cảnh thập nhị trọng thiên hoa anh một đạo tiếng vang toàn bộ thế giới tầng thứ ba đều là kịch liệt rung động giờ này phút này tuyệt thiên thông sau lưng có huyết s ắ c trăng tròn theo bao la trong biển máu chậm rãi dâng lên có vạn trượng cường giả hư ảnh tay ô mức vạn sao trời tô điểm chư thiên các loại kinh người dị tượng lúc này vậy mà nhường cái này cô quản long tộc tổ đ i ệ các nơi đại đ i ệ bên trên sinh trường cỏ xanh phồn hoa nở rộ. thật giống như theo lúc này tuyệt thiên thông đột phá cái này c ô q u ặ n h long tộc tổ địa bị một lần nữa tạo nên đồng dạng một lần nữa tỏa sáng giặt rào sinh cơ thân tổ cảnh nhất trọng thiên thân tổ cảnh nhị trọng thiên thân tổ cảnh tầng ba giờ phút này khổng lồ long tộc tổ địa các phương tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là vạn phần khiếp sợ bởi vì bọn hắn bất luận thân ở phương nào giờ này phút này đều thấy được các loại kinh người dị tượng kia là nào đó một vị cường giả đột phá dị tượng chiếu rọi cái này toàn bộ thế giới tại tuyên cáo cái này toàn bộ thế giới cùng lúc đó long tộc tổ địa bên ngoài ma vân d ã núi bên ngoài đông vực thiên không phía trên dường như cũng là bởi vì tuyệt thiên thông đột phá hiện lên các loại kinh người dị tượng có huyết sắc trăng tròn theo bao la trong biển máu chậm rãi dâng lên có nóng bỏng đại nhật theo cựu trọng thiên rơi xuống có vạn trượng cường giả hư ảnh tay ôm ức vạn sao trời tô điểm chư thiên có bóng đen cường giả mở ra hai con người hai vệ thần quang gạt bỏ chư thiên vạn h n giới đủ loại kinh người dị tượng càng la ẩn chứa vô song thần uy nhường lúc này toàn bộ đông vực ức vạn vạn sinh linh đều không nhịn được muốn thần phục quỳ lạy cái này đây là có chuyện gì có cường giả kinh hô chẳng lẽ là có cường giả đột phá tới thần tổ cảnh gi không cường giả đột phá tới thần tổ cảnh giới đích thật là sẽ sinh ra một chút đặc thù dị tượng có cường giả hô hấp hỗn loạn nhưng là giống kinh khủng như vậy kinh người dị tượng hẳn là không chỉ là bình thường cường giả đột phá tới thần tổ cảnh giới nếu như đây không phải cường giả đột phá tới thần tổ cảnh giới sinh ra dị tượng như vậy có cường giả hô hấp r ồ n r ậ p tim đập loạn chẳng lẽ chẳng lẽ là có cái gì không tầm thường lịch thiên bảo tàng xuất thế mà kiêm một cái phương hướng dường như là đông vực ma vân châu chương năm trăm năm mươi mốt trung vực cường giả giáng lâm chương năm trăm năm mươi mốt trung vực cường giả giáng lâm đông vực thần lan châu tuyệt thế thiên đỉnh đại ca nhìn động tĩnh này sẽ không phải thật sự là cái gì khó lường cơ duyên xuất thế a nhìn xem lúc này chiếu dọi đông vực thương k h ô n g kinh người dị tượng tuyệt vô thần đồng dạng là một loại hô hấp không khói cảm giác tuyệt vô s o n g lắc đầu không rõ lắm nhưng động tĩnh như vậy nếu đây là một loại nào đó lớn đại cơ duyên xuất thế chúng ta là căn bản không có thực lực tranh đoạt tuyệt vô cực lại là cao mày nói thật là đại ca chúng ta thật là nắm giữ thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi nói không chừng tuyệt vô s o n g lần nữa lắc đầu thở dài nói không thể lỗ mãng phụ thân lưu cho lá bài tẩy của chúng ta hoàn toàn chính xác không kém nhưng chúng ta bản thân bây giờ lại là liền thần tôn cảnh giới đều còn không có đột phá liền xem như chúng ta có thể thúc đẩy một chút thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi nhưng nếu là rời đi cái này tuyệt thế thiên đình nếu là gặp phải những cái k i a chân chính kinh khủng đại năng cường giả những cái k i a thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi chưa hẳn liền có thể giữ được chúng ta lại nói có phụ thân giữ lại cho chúng ta rất nhiều tài nguyên chúng ta căn bản không cần đi tranh đoạt cơ duyên của hắn trước mắt mà nói chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện mạnh lên mới có thể giúp tới phụ thân tuyệt vô thần gật đầu không tệ đại ca nói đến có lý như thế kinh người dị tượng có lẽ thật là có một loại nào đó cơ duyên xuất thế nhưng là có phụ thân giữ lại cho chúng ta đồ đạc chúng ta thực sự không cần đi tranh đoạt cơ duyên của nó ông đ ỗ n g nhiên theo một đạo tiếng vang tuyệt thế thiên đình bên ngoài thần lan châu thiên khung chi đ ỉ n h chính là có một cái phương viên văn trượng phi thường khủng bố ám kim sắc vòng xoáy hiện lên ngừng có tiếng long ngâm vang kinh tiên động địa ở đ ằ n g k i ê u bỗng nhiên hiện lên kinh khủng vòng xoáy bên trong lại là có một đầu thân thể trọn vẹn một sáu trăm trượng toàn thân kim sắc thần long g á n g lâm mà đến tại giáng lâm trong nháy mắt toàn bộ thần lan châu chỗ giữa thiên địa liên la hoàn toàn bị cường đại hạo đảng long uy cho bao phủ sau đó kia giáng lâm mà đến kinh khủng kim long lập tức hóa thành một gã thân thể khôi nô giữ lại vẻ mặt dâu quai nón nam tử tóc vàng ngay sau đó còn có tiếng long ngâm vang vọng ở đằng kia một gã nam tử tóc vàng hiện hóa về sau phía sau hắn kia kinh khủng trong nước xoáy còn có từng đầu kim sắc thần long giáng lâm mà đến c h ọ n vẹn chín đầu kim long đều là giáng lâm tới kia một gã dâu quai nón nam tử sau l ư n g biến thành từng vị nhân loại cường giả bộ g á n g nguyên một đám phong thần tuấn lãng k h u y n quốc k h u y n thành long tộc nhìn thấy kia giáng lâm mà đến mười tên cường giả tuyệt thế thiên đình bên trong thiên khôi không có chút gì do dự trực tiếp lợi dụng lao tổ giữ lại hạ lệnh bài mở ra tinh không tuyệt sát đại trợn căn bản không cần nghĩ những n à y long tộc cường giả kẻ đến không thiện ông ông nhưng mà lại là hai đạo thiên địa tiếng vang lúc này ở đằng kia chút long tộc cường giả giáng lâm về sau thần lan châu không chung mặt khác hai cái phương hướng vậy mà lại là hiện lên hai cái không gian thật lớn vòng xoáy sau đó ở đằng kia hai cái không gian vòng xoáy bên trong đều là có khí hơi thở kinh khủng cường giả giáng lâm mà đến một phương cường giả người mặc xám trắng thân bảo t ổ người cộng có n g mặc ộ t p h ư ơ n sám trắng thần bảo một phương trung vực trương g i a một gã cường giả chính là vừa cười vừa nói các hạ nói đùa long tộc cường giả đồ vật chúng ta nho nhỏ trương ra nào rằng có tâm tư gì lão phu hôm nay dẫn người giáng lâm cái này l o n g vực là bởi vì sự tính khác mà đến một bên khác người mặc tử kim thần bảo một phương trung vực la da cầm đầu cường giả cũng là vừa cười vừa nói không tệ các h ạ la da chúng ta cũng không dám đối long tộc cường giả đồ vật có tâm tư gì chúng ta cũng là bởi vì chuyện khác mà đến k i a dâu quay nón long tộc cường giả cười khẽ lượng các ngươi cũng không dám dù sao kia thất thải trứng rồng chính là ta long tộc c h i vật phàm là dám can đảm nhiễm ta long tộc c h i vật người cuối cùng là không có kết cục tốt nói chuyện về sau k i a dâu quay nón long tộc cường giả lại là quay đầu nhìn về phía đông vực ma vân châu phương hướng kinh người như thế dị tượng tất nhiên là có kinh thiên dị bảo xuất thế xem ra bản tọa cũng là tới đúng lúc cũng được chờ lấy cái này thất thải trứng rồng bản tọa lại đi tranh đoạt chỗ kia địa phương xuất thế dị bảo lần này cũng coi là song h ỷ lâm môn quay đầu nhìn về phía tuyệt thế thiên đình đã mở ra hộ tông đại trận kia dâu quay nón long tộc cường giả n h ị n h ữ mày xem như một gã thần tổ cảnh đ ỉ n h phong cường giả hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tuyệt thế thiên đình cái này hộ tông đại trận không đơn giản bằng vào thực lực của hắn muốn phá vỡ độ khó không nhỏ lập tức chính là nhìn về phía trương gia cùng la gia cường giả nói rằng hai vị các người g á n g lâm đông vực chắc hẳn cũng là vì cái này tuyệt thế thiên đình mà đến nếu như thế bản tọa cho các ngươi một cái liên thủ cơ hội chờ phá vỡ cái này tuyệt thế thiên đình phòng ngự về sau cắt lấy chỗ lấy hai vị cảm thấy như thế nào cùng long tộc cường giả hợp tác trương gia cường giả cùng la gia cường giả nhìn một chút tuyệt thế thiên đình phòng ngự bọn hắn đều không phải là bình thường cường giả tự nhiên đều phát hiện tuyệt thế thiên đình phòng ngự không đơn giản cho nên cùng long tộc cường giả liên thủ tự nhiên là thuận lý thành trường nước chạy thành sông hơn nữa cùng long tộc cường giả hợp tác cơ hội như vậy có thể là phi thường khó được dù sao long tộc tại toàn bộ trung vực ước vạn thế lực bên trong đều là đứng hàng đầu bình thường thời điểm cho dù là bọn hắn trương gia cùng la gia có thể kết giao tới long tộc cường giả cơ hội đều là rất ít cho nên một cái cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua như thế như vậy hôm nay liền để bản tọa cùng hai vị liên thủ diệt cái này tuyệt thế thiên đình a vừa dứt tiếng long tộc cường giả trương gia cường giả cùng la gia cường giả chính là cùng nhau giáng lâm tới tuyệt thế thiên đình bên ngoài trực tiếp đối tuyệt thế thiên đình xuất thủ ông nhưng mà liền t ạ i bọn hắn xuất thủ một nháy mắt theo một đạo thiên địa cự chiến toàn bộ tuyệt thế thiên đình phương viên ba trăm vạn dặm phạm vi bên trong lại là cải thiên h o á đ i ệ biến thành nước vạn sao trời bao phủ kỳ dị thiên đ i ệ giữa cả thiên địa tất cả đều là loại kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô cùng to lớn dị sắc sao trời hoan phúng ngữ giống nhau vạn phần chấn kinh thì ra thần vượt cường giả cũng là như vậy nhát gan a đúng thế còn tưởng rằng thần vượt cường giả không sợ trời không sợ đất nhưng là bây giờ liền một cái thiên khôi liền đem bọn hắn sợ đến như vậy hoàn toàn chính xác những người này giống như rất nhát gan ai bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thiên khôi hắn đến cùng là lai lịch gì a tại trương gia cường giả cùng la gia cường giả còn có những cái kia long tộc cường giả đều bởi vì thiên khôi hiện thân mà kinh ngạc thời điểm theo từng đạo bình thản mà khinh miệt ngôn ngữ làm luận lúc này tại cái này khổng lồ tinh không đại trận bên trong m ặ t khác một chút to lớn sao trời phía trên tuyệt vô song tuyệt vô nhai tuyệt vô thần huynh đệ chín người cũng đều lần lượt hiện thân hơn nữa tại phía sau bọn hắn r i ê n g phần mình đứng đấy mười tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i cái gì thần thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i k i a nhiều như vậy sao làm sao có thể chương năm trăm năm mươi hai cao ngàn trượng hình tròn đại sơn chương năm trăm năm mươi hai cao ngàn trượng hình tròn đại sơn ma vân châu long tộc tổ đ i ệ tuyệt thiên thông cũng không biết rõ đã có trung vực cường giả dáng lâm thần lan châu chuyện bởi vì lúc này hắn ngay tại cảm thụ tự thân cái này trước nay chưa từng có lực lượng cường đại thần tổ cảnh tầng bà tu vi hắn cảm giác mình bây giờ cường đại đến có thể no bạo phiến thiên địa này cho dù là tùy tiện đưa tay một nắm liền có thể tùy tiện bóp nát thần vực bên ngoài trên bầu trời đến những cái kia to lớn sao trời thì ra đây chính là thần tổ cảnh giới lực lượng sao tuyệt thiên thông nắm chặt lại quyền quả nhiên rất cường đại lập tức tuyệt thiên thông tâm niệm vừa động ở trong tay của hắn chính là lơ lửng một cái thất thải lưu quang bào phủ linh châu t i ê một cái linh châu mặt ngoài cũng không bóng đoáng ngược lại là gập đền giống như là kia nho nhỏ linh châu phía trên lưu lại ước vạn lớn nhỏ khác biệt v à chạm hồ sâu mà kia một loại đem linh châu bao phủ thất thải lưu quang cho tuyệt thiên thông một loại rất h g ư ờ i nào rất thần kỳ đồng thời cũng rất cường đại rất cảm giác đáng sợ đó là một loại hoàn toàn áp đảo thần đạo nguyên lực phía trên xa so với thần đạo nguyên lực mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần lực lượng kinh khủng thất phẩm hồng mông linh châu hệ thống cái này thất thải lưu quang chẳng lẽ chính là cái gọi là hồng mông nguyên lực đúng vậy tôi chủ cái này thất thải lưu quang chính là hồng mông nguyên lực nhưng hồng mông nguyên lực cũng không phải là cực hạn tại thất thải một màu hai màu t ă n thải cựu thải mười màu thậm chí là trăm màu ngàn màu vậy cũng là không có cực hạn về phần hồng nông nguyên lực chân chính cường đại đợi đến về sau tốc chủ ngươi chân chính n ắ m trong tay hồng nông nguyên lực tự nhiên là rõ ràng hiện tại đi đối với tốc chủ mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện thần cấp thượng phẩm võ k ỹ triều tịch kiểu châu cái gì tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm lao phu hiện tại phải làm chẳng lẽ không phải tìm tới vạn long tổ sao thế nào lại là dừng lại tu luyện thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch k i u châu tốc chủ làm sao lại sai đâu bùn hệ thống là sẽ không sai long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ mặc dù ngay tại cái này lòng tộc tổ địa bên trong nhưng là tại lúc trước bị lòng tộc đệ nhất cường giả thi triển long tịch c ử u châu cho phong ấn có câu nói gọi là c ở i c h u n g phải do người buộc c h u n g tại lúc trước thi triển long tịch c ử u châu thời điểm vạn long tổ liền chỉ có long tịch c ử u châu có thể giải phong nhưng là có b u ồ n hệ thống tại túc chủ chỉ cần đem triều tịch c ử u châu tu luyện thành công như thế có thể giải khai vạn long tổ phong ấn đến lúc đó túc chủ ngươi liền có thể đạt được vạn long tổ rồi cho nên hiện tại túc chủ ngươi việc cần phải làm chính là tu luyện triều tịch k i u châu về phần tìm kiếm vạn long tổ túc chủ ngươi những cái kia phân thân có thể là phi thường tích cực thì ra là như vậy sao tuyệt thiên thông gật đầu hệ thống đều đã nói như vậy vậy hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó chỉ là hệ thống cái này triều tịch c ử u châu thật là thần cấp thượng phẩm v õ kỹ lao phu mặc dù thiên phú dị bẩm n ộ tính cực cao ự c c nhưng là muốn thành công tu luyện một môn thần cấp thượng phẩm v õ kỹ cần thời gian không phải n g ắ n a không lâu lắm đại khái thời gian ba năm a ba năm tuyệt thiên thông n ế u mày túc chủ lão phu vẫn cảm thấy thời gian ba năm còn là quá dài dạng này lao phu bằng lòng tốn hao túc chủ không được triều tịch cựu châu tương đối đặc thù Cần túc hơn ủ n g ư i t h â tự tu u l y ệ nữa mới có tác chân chính. thể phát huy tác dụng chân chính. Hơn dụng n túc r i ề u t h chủ bất quá chỉ là thời gian ba năm đối với ngươi bây giờ mà nói bất quá một cái chớp mắt mà thôi tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ hệ thống nói như vậy nhất định là có đạo lý chỉ là ba năm cái kia chính là hai mắt nhắm lại vừa mở mà thôi về phần triều tịch cựu châu cái môn này võ kỹ chỉ cần có thể tu luyện thành công về phần cuối cùng sẽ là lấy dạng gì triều tịch hiện ra tuyệt thiên thông cũng không quá nghiêm khắc hắn bây giờ chủ tu pháp tắc chính là sát lục pháp tắc hơn nữa đã đạt đến pháp tắc đại viên mãn cấp độ nhưng là bởi vì đông đảo phân thân nguyên nhân hắn còn đồng thời nắm trong tay cái khác pháp tắc lực lượng chỗ lấy cuối cùng sẽ tu luyện thành như thế nào triều tịch lực lượng tuyệt thiên thông hoàn toàn chính xác không dám hứa chắc ngược lại có thể tu luyện thành công là được lập tức tuyệt thiên thông chính là tìm một nơi k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu cảm lộ triều tịch cựu châu cái môn này thần cấp thượng phẩm vô ký hảo diệu một ngày hai ngày ba ngày trong đầu của hắn dần dần hiện hiện trước đó ở đằng kia một chỗ cổ lao chiến trường bên trong vị k i a tên là ngao k i ử u châu long tộc cừng dạ thi triển long tịch k i ử u châu quá trình cùng lúc đó tại tuyệt thiên thông nắm chìm tới trong tu luyện thời điểm thế giới tầng thứ ba bên trong long tộc tổ địa các phương tuyệt thiên thông đông đảo phân thân tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau chính là giải trừ hợp thể trạng thái bắt đầu ở các nơi địa phương tìm kiếm cơ duyên và bảo vật loại hình có thể nói là nhạn qua nhổ lông thú đi giữ lại ra tuyệt thiên thông những cái kia phân thân chẳng những vơ vét các loại hữu dụng tài nguyên ngay cả tại cái này thế giới tầng thứ ba đại điệu bên trên lưu lại những cái kia long tộc cường giả hải cốt còn có những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả hải cốt bọn hắn đều là không có b ô n g tha bởi vì dựa theo bọn hắn lời giải thích những hải cốt này có thể là đồ tốt cũng có thể dùng để luyện chế cường đại thần khí tài liệu tốt cho nên đồ tốt đi đương nhiên sẽ không b ô n g tha theo thời gian trôi qua tuyệt thiên thông đông đảo phân thân tại cái này thế giới tầng thứ ba trung tâm nhất phát hiện một tòa vô cùng kỳ quái đại sơn kia là một tòa cao đến ngàn trượng lại là hiện lên hình tròn đại sơn cả ngọn núi trên thực tế tựa như là rơi xuống ở trên mặt đất một cái cự c h ô i lụi hiện lên màu xám trắng không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh trưởng thậm chí liền bùn đất đều không có toàn bộ hình tròn đại sơn tựa như là từ đặc thù nào đó chất liệu cấu tạo m à thành nhìn như sơn không giống sơn kỳ quái cái này chẳng lẽ chính là một cái cầu số chín mươi chín có chút hiếu kỳ lập tức đưa tay chụp vào kia nằm dưới đất đại cầu lấy hắn hiện tại thần đế cảnh cựu trọng tiên thực lực chỉ là ngàn trượng lớn viên cầu đại sơn mà thôi không phải liền là đầu ngón tay động một cái liền có thể vểnh lên, lên a nhưng mà ân cái này cái này sao có thể số chín mươi chín sắc mặt thay đổi bằng vào thực lực của hắn bây giờ thậm chí ngay cả trước mắt cái này một cái cầu đều không cầm lên được hơn nữa không nhúc nhích tí nào a loại tình huống này đối với số 99 m à nói hoàn toàn là không nên xuất hiện tính toán chuyện gì xảy ra ngươi trở nên yếu đi nhìn thấy tình huống trước mắt số 100 cũng là hơi kinh ngạc ngươi lại lui ra phía sau để cho ta thử một lần lập tức số 100 cũng là xuất thủ cái này cái này sao có thể số 100 cũng là kinh ngạc hắn giống nhau mang không nổi trước mắt quả cầu này đại sơn thậm chí cũng không thể nhường cái này một tòa hình tròn đại sơn động một kia số một trăm không tin tả càng là trực tiếp vận dụng trận pháp lực lượng ra chỉ nhưng mà kết quả còn là giống nhau t i ê u một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn vẫn như c ũ không n ú c n í c h tí nào chương năm trăm năm mươi ba ta bất động nó ta ngay ở chỗ này trông coi nó chương năm trăm năm mươi ba ta bất động nó ta ngay ở chỗ này trông coi nó làm sao có thể vậy mà vẫn là không n ú c n í c h cái này trực tiếp nhường số một trăm h o à i nghi lời người không thích hợp cái này không thích hợp à? ta thật là thần đế cảnh cự trọng thiên tu vi thật là ta thậm chí ngay cả một tòa cao ngàn trượng tạng đá lớn đều mang không nổi số một trăm vô cùng hoài nghi lời người lập tức ba một bàn tay trực tiếp l ắ p tại số chín mươi chín trên mặt thanh em kia vô cùng v a n g rội a người người người người số chín mươi chín kinh hãi khó có thể tin chỉ vào số một trăm n h ỏ một trăm n g ư ơ i ngươi nha đang làm gì người đánh ta làm gì số một trăm không có trả lời ngược lại là hỏi cái kia tính toán đau không nói nhảm đương nhiên đau n h ấ ta số một trăm l i n xem tay của mình tay của ta cũng có chút tê dại hơn nữa ngươi cũng đau n h ấ t vậy đã nói rõ đây không phải mộng ai nha thương thiên à kia nói như vậy Chính là ta đường đường thần đế cảnh cựu cứng, dạ, liền một cái cầu thần thiên không đường đường trọng liền mang nổi. là ta một đế đều giả, số chín mươi chín giống có n g là A. Số c chút xấu hổ vào đầu lập tức chính là nói sang chuyện khác tiêu tiêu ta tiếp tục nghiên cứu một chút cái này một cái cầu tránh ra để cho ta tới theo một đạo thu cùng âm thanh n m vang lên một vạn đạo phân thân bên trong cực kỳ khôi nô cực kỳ cơ bắp vững chắc chín ngàn hào trực tiếp dậm chân mà đến t r u n g quanh mặt đất đều là rung động nhắc tới cũng là kỳ quái rõ ràng đều là tướng mạo như thế tu vi như thế nhưng là chín ngàn hào phân thân hết lần này tới lần khác lớn lên so mặt khác chỗ có phân thân đều m u ố n cường hắn hơn nhìn tựa như là một khối hành tàu cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng trên thực tế tại tất cả phân thân bên trong chín ngàn hào ma lực cái t i ế chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cũng tỉ như cái khác phân thân lực lượng là một chín ngàn hào lực lượng chính là hai hay là ba là bốn loại hình k h i ê chiến độ khó càng lớn hắn có thể sức mạnh bùng lên càng mạnh đương nhiên nơi này chỉ là thuần túy lực lượng mà không phải tu vi g i a trì lực lượng giờ phút này liền số một trăm vận dụng trận pháp g i a trì cũng không thể dung chuyển trước mắt hình cầu này đại sơn cái này khiến rất ít xuất thủ chín ngàn hào hiện lên hưng t h ú thật lớn chín ngàn hào có thể hay không di chuyển cái này một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn điều này cũng làm cho tất cả phân thân vô cùng mong đợi một đám nhuyễn chân tôm lui về sau liền một khối đá lớn đều mang không nổi hừ đều nhìn kỹ lực lượng là muốn như vậy dùng chín ngàn hào vô cùng kiêu ngạo hít sâu một hơi hai tay rơi vào kia một tòa núi lớn phía trên lập tức dùng sức lên ân lên ân cho lão phu lên cái này cái này sao có thể ba đánh mặt tới quá nhanh chín ngàn hào buộc phát toàn bộ lực lượng thế mà không có thể đem k i u ngàn trượng lớn hình tròn đại sơn dung chuyển một chút xíu lão phu vậy mà mang không nổi quả cầu này giờ phút này chín ngàn hào toàn thân phát ra khí lưu màu và nóng hắn vận dụng lực chi pháp tác lực lượng ra chỉ nhưng mà k i u một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn vẫn như cũ không thể bị dung chuyển bất kỳ một chút làm sao có thể cái này cái này sao có thể chín ngàn hào ngu ngơ băng vào thực lực của hắn đừng nói là chỉ là một tòa ngàn trượng cao phong chính là vạn trượng cao phong liền xem như mười vạn trượng cao phong vậy cũng là một cái tay liền có thể nhẹ nhõm dơ lên nhưng là bây giờ lại là liền chỉ là một tòa ngàn trượng cao phong đều rung động không động được một chút không thích hợp cái này quá không đúng cái này đây không phải một tòa đơn giản đại sơn số bảy mươi sáu đi lên phía trước cẩn thận đánh giá trước mắt cái này một tòa hình tròn đại sơn loại này chất liệu nhìn có chút đặc thù chẳng lẽ đây là một loại nào đó không tầm thường vật liệu lợi khí vừa nghĩ tới là loại khả năng này số 76 trong tay trực tiếp lấy ra một thanh thượng phẩm thần khí đại đao mặc kệ để cho ta trước bổ một khối hạ đến xem vừa dứt tiếng số 76 đại đao trong tay quang mang nở rộ chính là hung hăng hướng lên trước mắt kia cao ngàn trượng hình tròn đại sơn chém tới thượng phẩm thần khí bảo đao đây không phải là c h ạ m chỗ nào nơi đó liền rơi sao mà bây giờ phanh giang d ắ c một tiếng vang thật lớn chúng người thất kinh bởi vì số 76 đại đao trong tay chém xuống ở đằng kia hình tròn trên ngọn núi lớn trong né mắt kia một thanh thượng phẩm thần khí đại đao vậy mà đã nứt ra vỡ vụn kinh khủng lực trùng kích lượng càng là trực tiếp đem số bảy mươi sáu xung kích bay ngược hơn trăm dặm mà kêu cao ngàn trượng hình tròn phía trên ngọn núi lớn lại là liền cơ bản nhất một đạo vết tích đều không có cái này cái này cái này sao có thể lần này tất cả phân thân đều là càng thêm c h ấ n kinh cái này một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn mang không nổi coi như s o n g thậm chí ngay cả thượng phẩm thần khí bảo đao đều chạm không ra một chút vết tích thậm chí còn nhường một thanh thượng phẩm thần khí bảo đao trực tiếp hủy không thích hợp đây quả thực không thích hợp t r ư vị số một nuốt xuống một chút n ư ớ bọn thân xác có chút kiên kỵ cùng đề phòng cái này một cái cầu rất không thích hợp à nếu không ta vẫn là cách xa một chút à. số hai gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu đúng a đúng a cái này một cái cầu quá kỳ quái nói không chừng là cái gì không tầm thường kinh khủng tồn tại vạn nhất chỉnh ra cái gì hai họa đi ra hậu quả khả năng thiết tượng không chịu nổi à. giờ phút này đông đảo phân thân thần sắc đều là phi thường ngưng trọng tất cả mọi người là thần đế cảnh giới cơn giả kiến thức tự nhiên là có cái này một tòa hình tròn đại sơn của quái quả thực không hợp thói thường cho nên cái này một tòa hình tròn đại sơn không đơn giản có thể là cái gì kinh khủng phi phạm tồn tại cũng có thể là chất chứa đại hung loại hình tóm lại giờ phút này trước mắt cái này một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn đã làm cho đông đảo phân thân bắt đầu kiên kỵ đương nhiên loại này vật phi phạm cũng có khả năng chất chứa cơ duyên lớn thậm chí là cái gì n ị c h thiên bảo vật loại hình nếu là đ ư ợ c chỗ tốt khẳng định là to lớn cho nên cứ thế mà đi đây cũng không phải là những này phân thân nguyện ý từ bỏ cổ quái phi phạm không giống bình thường mang không nổi chặt không phá số chín mươi chín hai mắt khẽ hít một cái trước mắt cái này một cái cầu tuyệt đối chất chứa n ị c h thiên cơ duyên dạng này ta bất động nó ta ngay ở chỗ này trông coi nó nói không chừng một cái nào đó đã đến giờ nó tự nhiên là dễ ra đến lúc đó chúng ta nhất định có thể ngay đầu tiên đạt được nó nghe được dạng này n ô n ngữ đông đảo phân thân chính là hai mắt tỏa sáng bên trong ta thấy được đúng ngay ở chỗ này nhìn xem nó trông coi nó kia vậy ta cũng ở nơi đây trông coi nó đông đảo phân thân lúc này đồng ý cách làm như vậy như vậy không tầm thường c h i vật bọn hắn vốn là sẽ không dễ dàng từ bỏ nói không chừng chờ một đoạn thời gian thật có to lớn gì thu hẹp đâu đương nhiên một vạn đạo phân thân tự nhiên không có khả năng toàn đều ở nơi này trông coi cũng thời ư gian trôi h như â n vẫn cũ qua nhanh chóng tại đem toàn bộ thế giới tầng thứ ba vơ vét một lần thậm chí liền một khối hải cốt đều không có bương tha về sau đông đảo phân thân cũng không có cái dày bản tôn tuyệt thiên thông tu luyện mà là tất cả đều tụ tập tới k i a m ộ t tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn chỗ bọn hắn mặc dù không làm gì được cái này một tòa hình tròn đại sơn nhưng bản tôn khẳng định liền không nhất định hơn nữa đông đảo phân thân đều tin tưởng bản tôn bây giờ đ ỗ n g nhiên lâm vào tu luyện khẳng định cũng là có nguyên nhân nói không chừng bản tôn đã sớm biết cái này một tòa hình tròn đại sơn của cái bây giờ đ ỗ n g nhiên lâm vào tu luyện nói không chừng chính là vì đối phó cái này một tòa hình tròn đại sơn một tháng hai tháng ba tháng một năm hai năm thế giới tầng thứ ba một chỗ to lớn sơn cốc vị trí trong sơn cốc một tòa trăm trượng cao phong phía trên tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền toàn thân không có phát ra nửa điểm khí tức thật giống như hoàn toàn lâm vào đặc thù nào đó q u ỷ dị trạng thái đ ồ n g nhiên một ngày nào đó đang ngồi xếp bằng tuyệt thiên thông trên thân tản ra phi thường khủng bố sát lục khí tức ngay cả hắn không gian chung quanh đều bởi vì kêu một loại kinh khủng sát lục khí tức mà xuất hiện v ạ n b ẹ o cùng trồng chất tình huống từ từ theo tuyệt thiên thông trên thân phát ra sát lục khí tức càng lúc càng nồng nặc đồng thời tạo thành như thủy chiều trạng thái đang nhanh chóng hướng phía chung quanh khuếch tán cùng ngăn tràn t r ă m vạn dặm ngàn vạn dặm kinh khủng giết chóc triều tịch từ từ trực tiếp đem toàn bộ thế giới tầng thứ ba bao trùm thế giới tầng thứ ba trung tâm kiêm một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn t r u n g quanh a cái này đây là có chuyện gì s á t lục pháp tắc lực lượng đây là s á t lục pháp tắc lực lượng bản tôn đây là bản tôn thả ra lực lượng không tốt cái này đây chẳng lẽ là bản tôn muốn tiêu d i ệ t chúng ta nguy rồi cứu cứu ta theo giết chóc triều tịch lan tràn cùng bao trùm theo toàn bộ thế giới tầng thứ ba không gian bị giết triều tịch bao trùm cùng bao phủ trong khoảnh khắc ngay cả tuyệt thiên thông một vạn đạo phân thân Đều trực tiếp bị kia kinh khủng trong sơn cốc trăm trượng cao phong phía trên hô mở hai mắt ra thật dài phun ra một ngụm t h ọ c khí bao phủ toàn bộ thế giới tầng thứ ba giết chóc triều tịch trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi ba năm lão phu rốt cục đem thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cựu châu tu luyện thành công tại trăm trượng cao phong phía trên đứng dậy tuyệt thiên thông thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ hao phí thời gian ba năm tu luyện triều tịch cửu châu rốt cục tại hôm nay đại công cáo thành dạng n à y một cái thành quả nhường hắn rất hài lòng hơn nữa triều tịch cửu châu lực lượng cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường đương nhiên xét thấy bây giờ tuyệt thiên thông tự thân lực lượng thần hồn hắn còn không thể đem triều tịch cửu châu uy lực phát huy tới cường đại nhất trình độ nhưng dù vậy chỉ cần hắn bằng lòng cũng có thể trong một ý nghĩ đem giết chóc triều tịch bao trùm toàn bộ huyền thiên thần vực cũng là không có bất cứ vấn đề gì bây giờ lão phu rốt cục đem triều tịch cửu châu tu luyện thành công kế tiếp chính là đi hóa giải lòng tịch cửu châu phong ấn Cấp đoạt kia long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ bất quá tuyệt thiên thông n h ư mày lão phu muốn nên làm như thế nào khả năng hóa giải long tịch c ử u châu lực lượng phong ấn t ú c chủ rất đơn giản chỉ cần t ú c chủ thi triển triều tịch c ử u châu lực lượng ngưng kết phá giới thần ấn liền có thể hóa giải long tịch c ử u châu lực lượng phong ấn rồi chỉ đơn giản như vậy đối với cái này tuyệt thiên thông tự nhiên là không tin thật muốn đơn giản như vậy đó mới là không bình thường đâu ách chỉ cần t ú c chủ có thể kiên trì nổi là được rồi về phần muốn kiên trì bao lâu có thể là ba ngày cũng có thể là là m ư ơ i ngày hay là ba tháng cũng không nhất định đâu hố tuyệt thiên thông liền biết trong này nhất định có hố muốn thời gian dài kiên trì đó không phải là duy trì liên tục chuyển vật đi cái này giống như cũng không có rất khó khăn dù sao hắn hôm nay đã là thần tổ cảnh tầng ba tu vi bàn luận lực bền bị lời nói đây chính là tiêu chuẩn lập tức tuyệt thiên thông rời đi sơ cốc trực tiếp xuất hiện tại thế giới tầng thứ ba trung tâm kiên một tòa hình tròn đại sơn cách đó không xa dựa theo hệ thống nhắc nhở kiên một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn trên thực tế chính là bị long tịch cửu châu lực lượng phong ấn vạn long tổ k i ê là một cái bị phong ấn tam phẩm hồng nông thần khí a tới bản tôn tới. ha ha ha ta liền biết bản tôn ba năm này tu luyện khẳng định chính là vì đối phó cái này một cái cầu bản tôn a ngươi vừa rồi thật là kém chút đem chúng ta đều h ụ chết chính là chính là bản tôn ngươi vừa rồi thi triển kia một loại thủ đoạn quả thực quá cường đại quá kinh khủng nhìn thấy tuyệt thiên thông đến đông đảo phân thân đều là phi thường hưng phấn cùng kích động ba năm bọn hắn đợi dòng d ã ba năm bây giờ bản tôn đã tu luyện kết thúc kế tiếp hẳn là cho bọn họ những này trung thành phân thân tăng cao tu vi bản tôn cho ngươi xem chơi vui thứ nhất số vạn phân thân bỗng nhiên xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước người sau đó nhấc vung tay lên Quanh thân chỉ í chính n nồng đầm giết chóc triều tịch nhanh chóng lan tràn. ngay công chúng nhiều không tránh kịp phân thân cho đồng kết tại kêu sắc giết chóc triều tịch bên h chóc chiều tịch cho huyết chóc là là giết giết đầm Một mắt, tại chiều kết tịch trong. sắc kêu kịp có điều lúc này một vạn hào bày ra giết chóc triều tịch vẹn vẹn có thể bao trùm phương viên vạn dặm phạm vi mà thôi bản t ô n ngươi nhìn ngươi vừa rồi thi triển thủ đoạn ta mô phỏng giống hay không một vạn hào có chút chờ mong bản t ô n nếu là ngươi cho ta tăng lên một chút tu vi lời nói liền vừa rồi thủ đoạn này ta còn có thể mô phỏng gia vi lực mạnh hơn đến bao trùm mười vạn dặm thậm chí là bao trùm trăm vạn dặm kia đều là một bữa ăn sáng ai bất quá bản tôi Thủ đoạn này gọi là cái gì nhỉ? Nhìn thấy phát sinh trước nhỉ? Nhìn sinh đoạn này là gọi gì cái mặc ắ sắc t một phút này, tuyệt thiên thông thần toàn thiên thực thiên màn, m này này, hoàn kinh ngạc, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không có thiên lý. Quả thực không giờ Quả cả có có lý. lý A. dù hắn vẫn luôn biết một vạn hảo phân thân là hoàn mỹ nhất cũng là cực kỳ dị bầm tiên phú nhưng lại như vậy yêu nghiệt quả thực là thật không có có vương pháp quả thực là quá không có thiên lý chính mình tân tân khổ khổ ba năm mới tu luyện thành công giết chóc triều tịch cứ như vậy bị một vạn hảo cho mô phỏng hiện ra đa kích tuyệt tiên thông cảm giác chính mình nhỏ yếu tâm linh lúc này trực tiếp gặp gấp một vạn lần tổn thương không tệ nhất hoàn mỹ nhất một vạn hảo lĩnh ngộ mộ một loại tên là mô phòng pháp tác p h á p tác lực lượng đây là một loại vô cùng lịch tiên pháp tác lực lượng mặc kệ là bất kỳ cường giả thi triển thủ đoạn một vạn hảo đều có thể bằng vào tự thân mô phòng pháp tác lực lượng hoàn mỹ mô phòng thi triển đi ra thủ đoạn như vậy liền xem như tuyệt thiên thông chính mình cũng là phi thường hâm mộ hơn nữa hắn cũng thử qua trưởng không cái này một loại pháp tác lực, lực lượng tựa như là một vạn hảo chuyên môn là người khác căn bản không có được cho nên loại lực lượng này tuyệt t i ê n thông ngoại trừ hâm mộ liền chỉ còn lại hâm mộ liền giống bây giờ một vạn hào cứ như vậy đem giết chóc triều tịch cho mô phỏng hiện ra thủ đoạn như vậy cũng là nhường chỗ có phân thân đều là hâm mộ cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tại tuyệt thiên thông một vạn đạo phân thân bên trong một vạn hào cũng là nhất làm cho chỗ có phân thân kiên kỵ một cái kia chương năm trăm năm mươi năm một vạn hào ba chương năm trăm năm mươi năm một vạn hào ba một vạn hào có thể mô phỏng ra triều tịch cửu châu tuyệt thiên thông đông nhiên linh quang l ó e lên dựa theo hệ thống lời giải thích mong muốn hóa giải long tịch cửu châu lực lượng phong ấn hẳn là cần hắn thi triển triều tịch cửu châu lực lượng kiên trì thời gian rất dài đã như vậy như vậy hiện tại có thể mô phỏng r a t r i ề u tịch c ử u châu lực lượng một vạn hảo không phải liền là một cái trợ thủ tốt nhất sao hhh một vạn hảo a ngươi thật đúng là càng phát n h ư ờ n g lão phu ngạc nhiên mừng rỡ tuyệt thiên thông tùy theo cười nói lão phu hao phí thời gian ba năm mới tu luyện thành công t r i ề u tịch c ử u châu không nghĩ tới liền bị ngươi dạng này cho mô phỏng hiện ra ngươi thật đúng là thiên phú vô sao a dạng này lão phu hiện tại chẳng những muốn cho ngươi tăng cao tu vi lão phu còn muốn đem cái môn này thần cấp thượng phẩm vô ký triệu tịch k i u châu truyền thụ cho ngươi ai đương、nhiên. tuyệt thiên thông ánh mắt đảo qua phân thân của hắn Các người cũng người muốn đều tu tuyệt l u n môn này cái võ ký h ậ thiên là rất m ạ n đ ố tuyệt t h i thông muốn hắn chỗ có phân thân đều đem triều tịch c ử u châu cái môn này thần cấp thượng phẩm võ ký tu luyện đến lúc đó nếu là tao nộ mạnh tới lâu địch như vậy cái gì rét chóc triều tịch lôi đ ỉ n h triều tịch liệt diễm triều tịch mưa kiếm triều tịch loại hình tất nhiên sẽ nhường vô số cường địch đều rền khắp nơi đây đối với tuyệt thiên thông mà nói trợ giúp thật là to lớn tu luyện nhất định tu luyện số chín mươi chín phân thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản tôn chúng ta chẳng những muốn tu luyện người mới vừa nói triều tịch cựu châu chúng ta còn muốn tu luyện thần mạ cử bái cho nên Bà Tôn n g ư số chín mươi chín hỏi bản tôn vậy nếu là không chịu nổi thần ma cựu bái lực lượng phạt vệ kết quả sẽ là như thế nào như thế nào tuyệt thiên thông lún nú bay đó là đương nhiên là ngọn cụ tỏi cái gì ngọn cụ tỏi số chín mươi chín biến sắc kia vậy ta không cần tu luyện thần ma cựu bái đúng đúng đúng ta cũng không tu luyện số một trăm phụ hòa nói ta cái này thân thể nhỏ bé khẳng định cũng không chịu nổi thần ma c ử u bái lực lượng p h ả n v ệ sau đó tại tuyệt thiên thông vận dụng thần niệm nhất điểm thông lực lượng phía dưới hắn tất cả thiên tướng thần hồn phân thân tất cả đều đột phá đến thần tổ cảnh tầng ba tu vi lần này thần đạo cảnh giới bên trong hắn những n à y phân thân từng cái đều có thể nhẹ nhõm c h â n áp những cái kia thần tổ cảnh giới thập nhị trọng thiên tu vi cực giả nếu là phân thân hợp thể lời nói siêu thần cảnh giới bên trong cũng sẽ không có người là hắn những n à y phân thân đối thủ ai nha nguyên lai、like、đây chính là thần tổ cảnh tầng ba lực lượng thật sự là quá mạnh đúng thế thần tổ cảnh giới lực lượng cảm giác đưa tay liền có thể bóp nát cựu thiên tri thượng sao trời a hhh <cười> lần này chúng ta đều là thần tổ cảnh giới cường giả rồi nhường tất cả phân thân tăng lên tới thần tổ cảnh tầng ba tu vi tuyệt thiên thông cũng là đem thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cựu châu truyền cho hắn chỗ có phân thân mặc dù đều là thần cấp thượng phẩm phân t h â n nhưng thần ma cựu b á i cùng triều tịch cựu châu tu luyện yêu cầu là hoàn toàn khác biệt thần ma cựu b á i cần phải cường đại thể p h á c trẹo trống nếu là thể p h á c không đủ cường đại vẹn vẹn loại kia lực lượng kinh khủng phạt vệ liền có thể nhường tu luyện người bị phản v mà triều tịch c ử u châu khác biệt nó cũng không cần cường đại thể phách trèo trống bất quá đối với lực lượng thần hồn yêu cầu lại là cực cao cho nên đối với tuyệt thiên thông những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân mà nói bọn hắn bản thân chính là cường đại lực lượng thần hồn thể cho nên tuyệt thiên thông mỗi một cái thiên tướng thần hồn phân thân đều thích hợp tu luyện triều tịch c ử u châu cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tuyệt thiên thông hiện tại cũng không nóng n ả y độc thủ có hắn kinh nghiệm tu luyện chính mình những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân mong muốn đem cái môn này thần cấp thượng phẩm võ ký triều tịch cựu châu tu luyện thành công đem sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều cho nên hắn phải chờ tới chính mình những ngày phân thân đều thành công tu luyện triều tịch c ử u châu về sau sẽ đồng loạt ra tay hóa giải lòng tịch c ử u châu lực lượng phong ấn kể từ đó làm ít công to một tháng hai tháng ba tháng thành thành bản tôn ta rốt cục thành c h ọ n vẹn dùng thời gian một năm số bảy mươi sau chính là ngạc nhiên mừng rỡ hô to hắn luyện khí thiên phú rất mạnh nhưng là tu luyện công pháp võ kỹ phương diện này lại là tại tất cả phân thân bên trong đối lập độ i t r i n h lệch cái này rất giống thương thiên cho ngươi mở khải một cánh cửa nhưng lại cho ngươi nhốt một cánh cửa sổ như thế cho nên các phân thân trên cơ bản chỉ là dùng mấy tháng liền thành công tu luyện triều tịch cửu châu mà số 76, lại là c h ọ n vẹn dùng thời gian một năm đây là tại bản tôn trước hết nhất tu luyện thành công truyền thụ kinh nghiệm tu luyện dưới tình huống nếu không chỉ sợ là hao phí thời gian mười năm số 76 đều không nhất định có thể đem triều tịch cửu châu tu luyện thành công a cuối cùng thành công sao ngồi xếp bằng xa xa tuyệt thiên thông mở hai mắt ra lập tức đứng dậy tất cả phân thân đều tu luyện triều tịch cửu châu lần này hẳn là có thể tại trong thời gian ngắn nhất hóa giải cái này vạn lòng tổ lực lượng phân vấn bất quá chỉ u ệ t thiên t h n cần là thông t t hệ h qua triều tịch cựu châu cái môn này thần cấp thượng phẩm công pháp thi triển ra lực lượng là được nói một cách khác chỉ cần là kiêm một loại quy tích hay là kiêm một loại tần suất bày ra lực lượng liền có thể hóa giải lòng tịch cựu châu lực lượng phong ấn Bản tôn, bỗng tôn, ngươi nhiên số một i gian trăm linh n c h tịch châu hơn nữa、Bây、giờ một a tất cả c đều tu luyện hào i u cửu tịch châu. Bản tôn châu khẳng định bản ngươi l là lập tức giống như là phát hiện đại lục mới a vậy ta có thể nhường yêu lại hai hào sông lên phía trước nhất cứ như vậy h a i đi xông lên phía trước nhất không phải liền là một vạn số một vạn hảo ba đi đều đừng nói nhảm nhìn thấy đông đảo phân thân lại bắt đầu đấu v õ c mồm tuyệt thiên thông lập tức ánh mắt nhìn về phía phía trước kia một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn lão phu nói với các ngươi đây cũng không phải là là một ngọn núi mà là bị phong ấn long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ cho nên kế tiếp chuyện chúng ta muốn làm chính là thi triển triều tịch cựu châu lực lượng phá vỡ cái này vạn long tổ phong ấn tước đoạt cái này long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ chương năm trăm năm mươi sáu bản tôn ta có phải hay không bị lừa chương năm trăm năm mươi sáu Bản tôn, ta cái ó p h hay n gì ba tam phẩm hồng nông thần khí số bảy mươi sáu kích động nuốt nước bọn thực phẩm thần khí đều đã vô cùng vô cùng cường đại như vậy so với cực phẩm thần khí mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần tam phẩm hồng nông thần khí lại nên là cỡ nào cường đại lần nữa nhìn trước mắt kia cao ngàn trượng hình tròn đại sơn số 76 càng là cảm xúc minh ông phương hướng mới hắn rốt cục nhìn thấy phương hướng mới cho tới bây giờ hắn liền thượng phẩm thần khí đều còn không có luyện chế ra đến một cái như vậy sau này hắn không chỉ có muốn luyện chế ra t h ư cực phẩm thần khí áp đảo cực phẩm thần khí phía trên tam phẩm hồng nông thần khí càng là hắn mục tiêu mới số b ả á u đã chờ mong chính mình tự tay luyện chế ra hồng nông thần khí ngày đó Bạn tôn, kia ta tranh gian ta thủ thời gian động thủ kia đi. động Số vậy ô không mông cùng kích động, ta đã có chút không kịp chờ chút cùng động, muốn nhìn một chút tam phẩm hồng mông thần khí đến dạng. kịp khí phẩm đã đợi, một ta tam Tốt, sao làm v kế tiếp các ngươi liền cùng lão phu cùng một chỗ làm thi triển triều tịch c ử u châu ngưng kết phá giới thân ấn hóa giải cái này vạn lòng tổ lực lượng phong ấn vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là thi triển triều tịch c ử u châu lực lượng nhất thời huyện như sóng triều giết chóc triều tịch phun trào trực tiếp ngưng kết thành một cái cổ lão mà huyền ảo pha chữ dường như nắm giữ bài trừ tất cả phong ấn huyền oli vi ớ lượng nguyên lai、like、đây chính là phá giới thân ấn nhìn thấy tuyệt thiên thông thi triển thủ đoạn số bảy mươi sáu lúc này chính là xem nhỏ vé hổ giống nhau thi triển triều tịch c ự u châu lực lượng lấy kim diễm triều tịch ngưng kết phá giới thần ấn ha ha thành ta cũng thành công ngưng kết phá giới thần ấn phá giới thần ấn ngưng kết thành công số bảy mươi sáu thần sắc đại hỷ nhanh chúng ta cũng đậu thủ đúng động đều động nhiều người lực lượng lớn chúng ta tất cả đều ngưng kết phá giới thần ấn rất nhanh liền có thể thấy tam phẩm hồng n ô n g thần khí vạn l o n g tổ phong thái rồi trong lúc nhất thời số chín mươi chín số một trăm h ba trăm h hảo một ngàn hảo chờ chỗ có phân thân tất cả đều là phân tán tới kia một tòa cao ngàn trượng hình tròn đại sơn t r u n g quanh mỗi một cái phân thân đều là tại lúc này trực tiếp thi triển triều tịch c ử u châu lực lượng không gian triều tịch sinh mệnh triều tịch lôi đình triều tịch luồng không khí lạnh triều tịch bách hoa triều tịch rất nhiều loại khác b i ệ t pháp t ắ c lực lượng hình thành triều tịch đều vào lúc này ngưng kết thành huyền ảo phá giới thần ấn vê n h vê n h vê n h trọn vẹn một vạn lẻ một phá giới thần ấn giờ này phút này trực tiếp theo phương hướng khác nhau rơi vào kia cao ngàn trượng hình tròn phía trên ngọn núi lớn ông nhất thời tựa như là một đầu mù say đại hung bị q u ấ nhiễu t đại hiện hiện cái vạn vân, long hình đường vân, nở rộ kim quang, dường như mong muốn đem những kim kim đem sắc c rộ kia phá giới phá h t ầ này ấn lấy. lượng nuốt chứng n lực cho Cái ma diệt, tuyệt thiên thông kinh ngạc hắn rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này cao ngàn trượng hình tròn đại sơn lại là tại thôn phệ hắn thi triển ra triều tịch lực lượng không thích hợp bản tôn cái này không thích hợp à. số bảy mươi sáu kinh hãi bản tôn cái này không thích hợp à, cái này một cái cầu giống như tại thôn p ệ lực lượng của ta chính là đúng thế số chín mươi chín cũng là hơi kinh ngạc bản tôn cái này một cái cầu hiện ra phi thường khủng bố thôn vệ lực lượng nó sẽ không phải đem chúng ta đều hút khô a ba trăm hào khỏe miệng co q u ắ p rút bản tôn không được à nếu như bị trận banh này rút khô lực lượng cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào liền không tiên phong đạo của ta bản tôn cái này một cái cầu lại là tại thôn vệ đám người lực lượng tình huống này cùng tuyệt thiên thông tưởng tượng khác biệt hệ thống tình huống này giống như không thích hợp a tuyệt thiên thông nội tâm h n g nghi không phải nói ngưng kết phá giới thần ấn liền có thể hóa giải long tịch cựu châu lực lượng phong ấn sao thế nào cái này một cái cầu ngược lại là đang hấp thu lực lượng của chúng ta túc chủ bình tĩnh đây là long tộc cường giả giữ lại hạ thủ đoạn mong muốn bài trừ cái này một cái thủ đoạn tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hơn nữa lúc trước vị kia long tộc cường giả lưu lại thủ đoạn này thời điểm cái này một cái thủ đoạn cũng chỉ có một lần nữa ấy trở về hắn có thể phá vỡ hấp thu người khác mưu t o à n phá vỡ phong ấn lực lượng chiêu này kêu là làm biết khó mà lui tốc chủ ngươi bây giờ nếu là đánh chống lui quân k i a liền chúng phải đối phương kế cho nên tốc chủ ngươi nhất định phải kiên trì để nó hút để nó hút đủ đến lúc đó đầy đủ năng lượng cường đại tại nó nội bộ bạo tạc liền có thể xông phá long tịch cựu châu lực lượng phong ấn rồi nghe được hệ thống thuyết pháp như vậy tuyệt tiên thông khỏe miệng giật một cái hợp lấy bài trừ long tịch c ử u châu lực lượng phong ấn chính là nhường bị no bạo cái này thật đúng là ngạc nhiên mừng rỡ a túc chủ chịu đựng chỉ cần ngươi kiên trì đến đủ lâu thắng lợi chính là thuộc về ngươi bản tôn cái này đáng chết cầu thôn vệ lực lượng cường độ giống như mạnh hơn số 76 thần sắc đã thay đổi tại dạng này hút x u ố n g dưới tình huống giống như không tốt làm a chịu đựng tuyệt đối đừng bị hù dọa tuyệt tiên thông tùy theo cổ vũ tất cả phân thân đây là vạn long tổ thủ đoạn phong ấn nó liền là muốn lấy loại phương thức này dọa lùi chúng ta cho ú n liền không vạn g ta l chiếm được nên g tổ. Cho n đừng ể thể nó hút, chỉ cần nó hút đủ nhiều, hút đi vào lực lượng khổng lồ liền sẽ tại nó nội bộ bạo tạc. Đến lúc đó, chỉ cần phong ấn bị no bạo, vạn long tổ chính là của chúng ta. Lại nói, chúng ta nơi này chính là hơn một vàng người, nó là không thể nào đem chúng nên, đó, hút, chỉ hút hút chỉ hút khô. Cho lúc tại tạc. tổ ta. ta một ta lực của đủ đi đem đ Lại vào là là là bạo bạo, lồ sẽ bộ bị từ bỏ chịu đựng hấp thu đủ nhiều lực lượng liền có thể đem phong ấn vạn long tổ lực lượng phong ấn c ư ơ n g ép no bạo biết dạng này một cái tình huống tuyệt thiên thông đông đảo phân thân chính là điên cuồng đồng dạ n g phấn khởi nguyên một đám đều gia tăng tự thân lực lượng chuyển vận tia từng cái rơi vào cao ngàn trượng hình tròn trên ngọn núi lớn phá giới thần ấn càng thêm lương thực càng thêm sáng thời gian cũng tại tuyệt thiên thông cùng mình chỗ có phân thân kiên trì một ngày sau thiên nhanh chóng trôi qua một ngày hai ngày ba ngày một cái trước mắt chính là bảy ngày lặng yên trôi qua a bản tôn ta ta ta cảm giác không được a bảy ngày qua đi số bảy mươi sáu lại là một bộ dán mua mấy trăm tuổi bộ dáng tiếng nói đều là hữu khí vô lực còn đang khổ cực kiên trì thân thể đều là phát run đúng a bản tôn ta ta cũng cảm giác chính mình không qua được rồi số chín mươi chín giống nhau lộ ra suy yếu hoàn toàn là một bộ bị ép khô lực lượng dáng vẻ bản tôn ta có phải hay không bị lửa ba trăm h à o đã là một bộ sốc xếp bộ dáng bảy ngày cái này đều trọn vẹn bảy ngày cái này một cái cầu hoàn toàn không có muốn bị no bạo dáng vẻ a đúng a bản tôn ta có phải hay không bị lửa cực kỳ khôi ngô chín ngàn hào bảy ngày trôi qua cả người nhìn đều giống như gầy đi trông thấy nhưng là hắn chỉnh thể trạng thái nhìn lại là muốn so cái khác phân thân muốn tốt một chút chương năm trăm năm mươi bảy một cái chín ngàn vạn vạn ư ớ tương đương một cái hồng mông đơn vị chương năm trăm năm mươi bảy một cái chín ngàn vạn ước hai ngày bùn hệ thống cam đoan với ngươi chỉ cần túc chủ ngươi lại kiên trì hai ngày phong ấn vạn long tổ lực lượng tất nhiên sẽ bị no bạo bất quá túc chủ ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị vạn long tổ lực lượng phong ấn một khi bị phá ra cái này một cái thế giới bên trên liền sẽ có rất nhiều cường giả biết vạn long tổ xuất thế chuyện Đến lúc đó, lúc m ộ thần tổ thánh nguyên kim đan tuyệt tiên thông có chút xấu hổ nhị nó nói thì ra thứ này ngoại trừ trợ giúp thần tổ cảnh đột phá bên ngoài còn có thể dùng để bổ sung thể nội lực lượng hao tổn đá lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp mua mười vạn mai thần tổ thánh nguyên kim đan điểm cho mình chỗ có phân thân nhất thời nguyên một đám phục dụng thần tổ thánh nguyên kim đan phân thân vẹn vẹn không đến thời gian ba hơi thở tựa như là đầy mó phục đang sống về phần tuyệt thiên thông thì là suy tư hệ thống ngôn ngữ nếu là chuẩn bị không đủ đầy đủ rất có thể chính là vì người khác làm áo cưới loại chuyện này tuyệt đối không thể lấy xảy ra đã như vậy kia liền chuẩn bị mạo xưng chia một ít hệ thống mở ra khôi lỗi cửa hàng tốt túc chủ khôi lỗi cửa hàng đã vì ngươi mở ra rất tốt rất không tệ đang kiên trì thi triển triều tịch c ử u châu duy trì liên tục lực lượng chuyển vận đồng thời tuyệt thiên thông chính là xem lấy khôi lỗi trong cửa hàng khôi lỗi đến bây giờ khôi lỗi trong cửa hàng hệ thống đã mới tăng một chút mới khôi lỗi thế đây là nhìn thấy trong đó một loại khôi lỗi trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là hơi kinh ngạc k i ê u một loại khôi lỗi thân cao hơn một t r ư ợ n g toàn thân h ắ c kim đường còn trôi chảy trên mặt mang theo mặt nạ hoàng kim lộ ra một đôi ám con mắt màu tím sau lưng càng là lơ lửng giống như là từ vạn trôi đao nhọn ngưng kết mà thành mầm tròn vẹn vẹn nhìn một chút cũng l à người ta cảm nhận được cảm giác á c gác bách mạ t i a là bây giờ toàn bộ khôi lỗi trong cửa hàng cường đại nhất một loại khôi lỗi siêu thần cảnh giới khôi lỗi hệ thống đây chẳng lẽ là siêu thần cảnh giới khôi lỗi đúng vậy túc chủ loại này khôi lỗi tên là lưới đao nắm giữ siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực mỗi một bộ siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi giá bán mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tuyệt tiên thông thần sắc có chút kích động có loại thực lực này khôi lỗi cái kia chính là một loại cường đại bảo hộ a bất quá nói thật ra giá tiền này đích thật là có chút kinh người dù sao thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi đều chỉ là muốn một ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mà thôi mà bây giờ một cái siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi liền phải mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch dạng này giá cả đã là lật vô số lần a còn tốt bây giờ hắn tuyệt thiên thông không hề thiếu tuyệt phẩm nguyên thạch bất quá tuyệt thiên thông có chút không hài lòng lắm chính là tại bây giờ hệ thống trong thương thành còn không có siêu thần cảnh phía trên khôi lỗi bán bằng không cao t ấ p đến làm mấy cái siêu thần cảnh phía trên khôi lỗi đến hộ giá hộ tống hệ thống cho lão phu mua sắm một mua sắm thành công khấu trừ một cái hồng nông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch hồng nông đơn vị tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ hệ thống cái này bỗng nhiên xuất hiện hồng nông đơn vị lại là cái gì túc chủ một cái hồng nông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch tương đương chín ngàn vạn vạn ứ c tuyệt phẩm nguyên thạch tựa như bây giờ túc chủ ngươi có ba mươi chín ngàn vạn vạn ư c tuyệt phẩm nguyên thạch chẳng khác nào ba mươi hồng nông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch bất quá tại khấu trừ lần giao dịch này nguyên thạch về sau túc chủ ngươi chỉ còn lại hai mươi chín hồng nông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch đúng rồi túc chủ xét thấy ngươi duy nhất một lần mua một n à n siêu thần cảnh thập nhị một cái chín ngàn vạn vạn ước thương đương một cái hồng mông đơn vị hóa ra là dạng này a tuyệt tiên thông không còn quan tâm những này mà là đồng dạng phục d ụ n g thần tổ thánh nguyên kim đan về sau kiên trì tự thân lực lượng c h u y ể n vận ngược lại có hệ thống không gian bên trong cất giấu một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khối lỗi đến lúc đó thật có cái gì cường giả muốn cùng cướp đoạt long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ kia đều chỉ có một con đường chết chính mình như vậy vất vả mới phá vỡ vạn long tổ lực lượng phong ấn muốn thật sự là cấp làm áo ư ớ i vậy còn không đến tìm một khối đầu hũ đâm chết t hai ngày sau đó giang dắc đông nhiên một đạo rất nhỏ vỡ tan tiếng vang đưa tới tuyệt thiên thông cùng đồng đạo phân thân chú ý hắc chuyện gì xảy ra số bảy mươi sáu hơi kinh ngạc bản tôn cái này một cái cầu giống như không lại tiếp tục thôn p h ệ lực lượng của ta đúng a đúng a số chín mươi chín cũng là cảm thấy kinh ngạc bản tôn cái này một cái cầu hiện tại cũng không lại tiếp tục thôn p h ệ lực lượng của ta ăn nó rồi nó nhất định là ăn nó rồi ba trăm hào nói rằng cái này một cái cầu khẳng định là đã hấp thu quá nhiều năng lượng nó đã không ăn được mau nhìn nơi đó nơi đó giống như xuất hiện một cái khe số một chỉ vào một chỗ nào đó trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác bước chân không khỏi lui về sau cách giống như thật muốn bị no bạo đi số hai gãi đầu trước đó bản tôn cũng đã nói chỉ cần cái này một cái cầu hấp thu đủ nhiều năng lượng liền có thể từ nội bộ bị cưỡng ép no bạo liền có thể xông phá phong ấn vạn lòng tổ lực lượng cho nên hiện tại đây là muốn phát nổ giang r á c giang r á c giang r á c lúc này theo càng nhiều rất nhỏ vỡ tan tiếng vang xuất hiện đông đảo phân thân chính là nhìn thấy ở đằng kêu cao ngàn trượng hình tròn đại sơn bên ngoài thân các nơi liên tiếp hiện lên càng nhiều vết rách hơn nữa có chút vết rách bên trong càng là có kim sắc quang bắn ra mà ra đồng thời còn tản ra một loại phi thường cường đại khí tức hết sức khủng bố không tốt muốn phát nổ mau lưu lại nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông cũng n h ị n không được hô to cả người càng là nhanh chóng về sau bay ngược đây chính là long tộc cường giả lưu lại lực lượng phong ấn bây giờ càng là hấp thu bọn hắn nhiều người như vậy d à i đến cựu thiên lực lượng sau bị nó、no、bạo không khó tưởng tượng loại kia kinh khủng bạo tạc lực lượng tuyệt đối liền thần tổ cảnh giới cường giả đều có thể bị tắt chết siu siu siu. Giờ p một này, căn bản không tiếng n h vang thật lớn lực lượng kinh khủng xung kích lúc này trực tiếp đem đã chạy ra ở ngoài ngàn dặm tuyệt thiên thông xung kích tung bay ngay cả hắn những cái kia phân thân lúc này giống nhau phát ra các loại kêu sợ hãi giống nhau bị kêu kinh khủng bạo tạc lực lượng cho xung kích đến thất điên bắt đảo người ngã ngựa đổ đồng thời ông một đạo phương viên trăm trượng kỳ quang lúc này trực tiếp theo bạo tạc trung tâm nhất phóng lên tận trời giống như là mang theo sức mạnh khủng bố nhất lại là trực tiếp đem thế giới tầng thứ ba trời đều cho súng phá sau đó thế giới tầng thứ hai tiên cũng phá ngay sau đó thế giới tầng thứ nhất tiên giống nhau phá một máy mắt kia một đạo phương viên trăm trượng kỳ quang trực tiếp tại huyện thiên thần vực đông vực phóng lên tận trời càng là vọt thẳng ra huyện thiên thần vực trong khoảnh khắc kia một đạo cự đại kỳ quang tựa như là hát cám vũ trụ mênh mông bên trong đông nhiên xuất hiện một cái linh quang trí bảo đưa tới đại thiên vũ trụ vô số cường giả chú ý huyền thiên thần vực trung vực long thần cung một đầu vực sâu rời đáy một đầu thân thể trọn vẹn ba n g h n dài sáu trăm trượng nắm giữ thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi bây giờ lại là khí huyết khô bại giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ra kim long đông nhiên c h ấ n kinh nhìn về phía đông vực phương hướng ánh mắt của nó lập tức biến kích động và phần ngay cả nó kia thân thể khổng lồ đều bởi vì kích động mà run rẩy vạn, vạn vạn long tổ là là vạn long tổ khí tức đây là ta long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ khí tức phong ấn bị phá trừ long tịch cựu châu phong ấn rốt cục bị phá trừ ngừng lập tức một đạo kinh thiên long ngâm v a n g vọng k i ê một đầu nghỉ lại tại vực sâu dưới đáy to lớn kim long chính là phóng lên tận trời biến thành một vị người mặc kim long thần bảo vẻ mặt giàn mua g i à trên tám mươi tuổi láo nhân xuất hiện ở long thần cung đại điện bên trong lao tổ lao tổ cung n ê n h lao tổ giờ phút này long thần cung đại điện bên trong đông đảo long tộc cường giả đều bởi vì vị kia long tộc lão tổ hiện thân mà kinh ngạc không nhỏ đồng thời cũng bởi vì là đông vực xuất hiện k i a m ộ t vệ kim quang rất cảm thấy chấn kinh bởi vì k i a m ộ t đạo đ ố n g nhiên xuất hiện tại đông vực kim quang chất chứa kinh khủng long uy sáu mươi vạn ước năm sáu mươi vạn ước năm a lão hủ chờ đợi hôm nay đến đợi chừng sáu mươi vạn ước năm a long thần cung đại điện bên trong ngao khánh thanh âm k h à n g khản thần s ắ c ngạc nhiên mừng rỡ k h ó c thảm nước mắt t u ô n đầy mặt cảm xúc phức tạp sáu mươi vạn trăm triệu năm trước nó phạm vào sai lầm ngất trời khiến long tộc địa vị rất xuống ngàn trượng rất xuống thần đản nhưng là càng thêm hậu quả nghiêm trọng là nó cùng con cháu của nó tất cả đều bị trục xuất long tộc tổ đ ị a thậm chí liền liên quan tới long tộc tổ đ ị a vị trí đều đã tại trong trí nhớ của bọn nó bị xóa đi chỉ cần long tịch cựu châu lực lượng phong ấn không phá nó cùng con cháu của nó đời sau liền vĩnh viễn không thể trở về long tộc tổ đ ị a đồng thời mặc kệ qua bao nhiêu năm tháng nó cùng con cháu của nó cũng không thể siêu thoát thần đạo cảnh giới đều chỉ có thể vây chết tại thần đạo cảnh giới chỉ có thể chết giả ở thần đạo cảnh giới thần tổ cảnh giới cường giả thọ nguyên cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ liền xem như bọn chúng trong long tộc thần tổ cảnh đại viên mãn cường giả trường thọ nhất nguyên cũng chính là sáu mươi vạn ước năm mà thôi dựa theo bình thường tình huống mà nói ngao khánh hẳn là sớm tại mười vạn trăm triệu năm trước liền đã bị chết giả thật là những năm gần đây nó vẫn luôn tại lấy nó long tộc cường giả đến kéo dài tính mạng nó chỗ chờ đ ợ i chính là long tịch c ử u châu lực lượng phong ấn bị phá trừ bởi vì long tịch c ử u châu lực lượng phong ấn một khi bị phá trừ nó cái này một chi long tộc cường giả trên người phong ấn tự nhiên cũng liền bị phá trừ đến lúc đó nó cái này một chi long tộc cường giả bên trong những cái kia sớm đã có đầy đủ nội tỉnh long tộc cường giả liền có thể hậu tích bác phát một lần hành động siêu thoát thần đạo cảnh giới bây giờ một ngày này rốt c u c đến long tịch cựu châu lực lượng phong ấn bị phá trừ nó trên người chúng phong ấn cũng bị phá trừ bọn nó chờ một ngày này đến trọn vẹn sáu mươi vạn nước năm nhanh phàm là trong tộc thần tổ cảnh đại viên mãn đều theo bản lão tổ tiến vào thần đầm đột phá cảnh giới ta long tộc thứ một trí bảo tuyệt không thể rơi vào hắn trong tay người bình phục tâm tình ngao khánh chính là ra lệnh nhất thời toàn bộ long thần cung các phương hoặc là một chút to lớn dưới núi lửa hoặc là một chút lâu dài hàn băng bao trùm trong v ự c sâu thậm chí là một chút quanh năm mê vụ bao phủ đầm lầy chỗ sâu chờ đông đảo địa phương giờ này phút này lại là có hơn ba mươi đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi thần long hiện thân sau đó cùng ngao khánh cùng một chỗ bay về phía long thần cung chỗ sâu nhất thần đầm cấm đ i ệ ngoại n giới t r u y ề n môn long thần cung lão tổ là một vị thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi kinh khủng tồn tại hơn nữa tại toàn bộ long thần cung bên trong ngoại trừ vị kia thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi long thần cung lão tổ bên ngoài còn có không giới tại mười vị đồng dạng là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi long tộc cường giả nhưng trên thực tế ngoại giới cường giả đối với long thần cung lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả tựa như lúc này cùng nao g khánh cùng một chỗ bay về phía thần đ ầ m cấm địa hơn ba mươi đầu thần tổ cảnh đại viên mãn thần long cường giả bọn chúng vẹn vẹn toàn bộ long thần cung bên trong có mười phần xung kích siêu thần cảnh giới long tộc cường giả mà thôi trừ cái đó ra tại bây giờ long thần cung bên trong còn có trên trăm đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi long tộc cường giả chỉ là bọn chúng bây giờ còn không có đủ siêu thoát thần đạo cảnh giới nội t ì n h lần này bởi vì long tịch cựu châu phong ấn bài trừ bởi vì long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ xuất thế huyền thiên thần vực long thần cung chân chính nội tỉnh đem hoàn toàn hiện ra ở trước mắt người đời cách thiên thần vực độc long đạo đại đại đ một vị người mặc khắc long thần bảo thần sát h u n g thần nắm giữ thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi tên là độc lôi trung niên cường giả giống như là có cảm ứng tuy theo ánh mắt nhìn về phía cách thiên thần vực bên ngoài cả người hắn đều là kích động kiệu kia là huyền thiên thần vực phương hướng hơn nữa cái này khí tức độc lôi mở chừng hai mắt vạn long tổ khí tức đây là vạn long tổ khí tức độc lôi kinh hãi lập tức kích động nói nhanh nhanh thông chi chư vị lao tổ xuất quan vạn long tổ xuất thế h ư thiên thần vực đồng lai long t ư một tòa trọn vẹn cao vạn trượng nắm giữ một đầu thần long pho tượng vờn quanh bên trong đại điện lúc này một gã người mặc t ử long thần bảo khí vũ hiên ngang phong thần t u lãng tu vi cảnh giới rõ ràng áp đảo thần tổ cảnh giới phía trên tên là nói linh trung niên cường giả ánh mắt nhìn về phía hư thiên thần vực bên ngoài trong mắt của hắn có tử sắc long ảnh như ẩn như hiện long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ rốt cuộc xuất thế nói linh thần sắc tùy theo lại là ngưng trọng lên vạn long tổ xuất thế những tên kia hẳn là lại muốn động cựu đại thần vực bên ngoài một phương nào tên là thần khư thế giới bên trong lúc này vài chỗ trong sương mù có từng đôi kinh khủng ánh mắt mở ra sáu mươi vạn ước năm đợi c h ọ n vẹn sáu mươi vạn ước năm long tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ lần nữa xuất thế chủ nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta lần này tuyệt đối không cho phép thất bại t h ầ n cư một phương hướng khác một tòa t ử sắc vạn trượng đỉnh núi xương đỏ bao phủ bên trong một tòa xa hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa bên trên một gã thần tình thản nhiên có mấy phần lười nhác dung nhan tuyệt mỹ da thịt trắng hớt tuyết một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rung động lòng người nữ tự á o đỏ thiên t i ê n ngón tay ngọc nhẹ sắn gương mặt mái tóc khỏe miệm nhấc lên một vệt k cười bản tọa liền nói đi t i ê huyền thiên thần vực sẽ có đại loạn xảy ra. Bất quá. bản tọa không có nghĩ tới là dẫn phát huyền thiên thần vực đại loạn cũng không phải là cái kia bản nguyên sen lẫn thần vật mà là lòng tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ xuất thế cách đó không xa t ừ sơn phía trên xuất hiện một gã giống nhau dùng nhan khuynh thành chỗ mi tâm có một đạo b á n nguyện tấn ký thanh sam nữ tử cung chủ đại nhân kia chúng ta muốn đi tranh đoạt kia vạn lòng tổ sao nữ tử á o đỏ lại là lấp đầu chỉ là tam phẩm hồng mông thần khí mà thôi vật như vậy còn không vào được bản tọa p h á p nhãn đi bây giờ bản tọa thương thế đã chữa trị cũng là thời điểm đi tìm những tên kia thật tốt tính tính sổ chương năm trăm năm mươi chín vạn long tổ chương năm trăm năm mươi chín vạn long tổ huyền thiên thần vực ma vân châu long tộc tổ đ ị a p phi phi phi phi phi phi một chỗ phế tích bên trong tuyệt thiên thông chật vật bỏ lên đi ra miệng bên trong phun ra đất chết một phấn toàn bộ long tộc tổ đ ị a chung quanh bắc phương lúc này tuyệt thiên thông rất nhiều phân thân cũng đều là không sai biệt lắm từ các nơi phế tích bên trong giấy rùa đi ra nguyên một đám nhìn đều khá chật vật vừa rồi kiêm một loại s u n g kích quả thực có thể cực sợ k i ê u cường đại lực trùng kích lượng giống như là đem toàn bộ thế giới tầng thứ ba mỗi một cái góc đều lật ngược nhiều lần nhưng là lúc này làm t u y ệ t thiên thông cùng hắn châu có phân thân từ các nơi phế tích bên trong tránh ra về sau nguyên một đám đều là tương đối khiếp sợ bởi vì cái này toàn bộ thế giới t ầ n g thứ ba sống thả mắt nhìn đi bốn phương tám hướng không còn cố q u ạ n g khắp nơi có thể thấy được lục ý giặt rào sinh cơ tràn đầy một chút nguyên bản lo địa phương bây giờ lại là đứng vững vàng từng tòa hùng vĩ thần sơn còn có những cái kia bị xé nứt lớn chính là cái khe cũng đều giống như vết thương hoàn toàn khép lại rất nhiều nguyên bản khô cạn địa phương lúc này hoặc là biến thành một vũng xanh lam đầm sâu hoặc là biến thành từng đầu đại giang trường hà trờ một chút t h ậ mỗi một tòa cự đại thành trì quy mô tạo dựng rộng rãi đều so với tuyệt thiên thông tại thế giới tầng thứ hai đạt được tuyệt thế thiên thành trị có hơn chứ không kém mỗi một tòa cự đại thành trì đều là một cái cường đại cực phẩm thần khí ngoan ngoãn đây là trước đó kia cố quặng long tộc tổ địa sao vì thân không chung g i xét toàn bộ thế giới tuyệt thiên thông đều hoài nghi mình có phải hay không bị vừa rồi lực lượng kinh khủng kia xung kích tới mặt khác một chỗ bởi vì hiện tại hắn nhìn thấy tất cả cùng lúc trước thế giới tầng thứ ba bảy biện ra tới tất cả hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau a minh bạch nhất định là long tịch cửu châu lực lượng phong ấn bị phá trừ nguyên nhân đối nhất định chính là như vậy tuyệt thiên thông cảm giác đây chính là giải thích duy nhất cho nên trước đó toàn bộ tầng thứ ba thế giới trên thực tế đều là bị long tịch cửu châu lực lượng cho phong ấn tựa như kia chín tòa c ự c phẩm thần khí lớn đại thành trì trước đó hẳn là bị lực lượng phong ấn tại phía dưới mặt đất mà bây giờ theo long tịch cửu châu lực lượng phong ấn bị phá trừ những cái kia bị phong ấn lớn đại thành trì tự nhiên cũng, cũng bởi vì phong ấn bị phá trừ mà xuất thế còn có chính cũng chính cự Đúng rồi, Vạn Long Tổ đâu. Tuyệt Thiên Thông ánh nhìn tầng trung nhất, thành vờn quanh trung tâm nhất. phía thế thứ là... là đâu? đại giới rồi, trì về Tổ Tuyệt mắt tâm tòa tâm ba không thấy trước đó kiêm một tòa cao đến ngàn trượng hình tròn đại sơn không thấy chẳng lẽ là bởi vì kinh khủng bạo tạc biến thành t à p bã thật là không nên a áp đảo cực phẩm thần khí phía trên tam phẩm hồng mông thần khí loại trình độ kia bạo tạc hẳn là còn không đến mức bị tổn hại bất quá lúc này tuyệt thiên thông khẽ cho mày trước đó k i ê một tòa cao đến ngàn trượng hình tròn đại sơn đích thật là không thấy lúc này nơi đó lưu lại thế nào lại là một đạo cự đại bóng ma bản tôn ngươi nhìn cái kia cầu sống sống ngay tại tuyệt thiên thông vừa muốn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm cách đó không xa số bảy mươi sáu chính là phát ra kinh hô thần sắc k hiếp sợ đưa tay chỉ một phương thế giới này vạn trượng trên không trung tuyệt thiên thông nhìn lại cả người cũng là có không nhỏ kinh ngạc kia cái kia chính là vạn long tổ lúc này tại một phương thế giới này trung tâm chỗ vạn trượng trên không trung lơ lửng là một cái cự đại cầu kia là một cái toàn thân kim sắc cầu lại là từ ngàn vạn đầu kim long ngưng tụ mà thành có kim long đường tính mấy trượng có kim long đường tính lại là liền một trượng đều không có thậm chí có kim long chỉ có bình thường tường giả lớn bằng cánh tay giống như là từng đầu rắn nhỏ màu vàng bất quá những cái kia kim long đều là đang du động l ấ y làm cái cự đại là kim sắc viên cầu nhìn chính là còn sống như thế tuyệt thiên thông thấy rõ ràng kia tạo thành kim sắc viên cầu ngàn vạn kim long cũng không phải là chân chính kim long mà là từ đặc thù nào đó vật liệu rèn đúc mà thành kim long cái kia chính là long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ thì ra long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ chính là như vậy đối với vạn long tổ ấn tượng đầu tiên tuyệt thiên thông có chút ngoài ý mới bất quá cái này nhìn không ra thế nào nhưng phát ra khí thức đích thật là vô cùng vô cùng cường đại cùng kinh khủng cho dù là cách xa nhau vạn trượng khoảng cách đều để bây giờ tuyệt thiên thông cảm thấy phi thường cường đại áp bách loại kia thần khí áp bách là cực phẩm thần khí căn bản không cách nào sánh được lúc này tuyệt thiên thông cũng minh bạch chuyện quan trọng nhất là phải nhanh đem món này cường đại tam phẩm hồng mông thần khí vạn long tổ luyện hóa trở thành đồ vật của mình nếu là lại không đậu thủ chỉ sợ là có chút kinh khủng tồn tại đánh đến nơi mà đến tranh đoạt món này bảo vật dù sao hiện tại cái này toàn bộ ba tầng thế giới đều đã bị triệt để đ ạ thông l i ê n trước đó kêu một vệ kim quan g tạo thành đ ộ n g tính chỉ sợ đã tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh người hậu quả phân thân nhóm giúp ta luyện hóa cái này long tộc trí bảo vạn long tổ vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông trực tiếp tay phải thành nao bá một cái đem bàn tay trái của mình t â m một cắt sau đó một lớn nâng máu tươi chính là hướng phía l ơ l ử n g cao vạn trượng chống không vạn long tổ về tới luyện hóa trí bảo đi vậy khẳng định là muốn nhỏ máu nhận chủ điểm này thương thức tuyệt thiên thông vẫn là biết chỉ có điều cái kia thổi phồng máu tươi lại là liền vạn long tổ ngàn trượng phạm vi đều không có tới gần liền trực tiếp bị bốc hơi ách tuyệt thiên thông ngấm mày thần sắc biến có chút không được tự nhiên cái này long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ thật là cường đại tam phẩm hồng mông thần khí tự thân thần khí lĩnh vực thật sự là quá mạnh chính mình cứ như vậy v y máu căn bản không có khả năng tới gần mà thôi tuyệt thiên thông trực tiếp l i ề u mạng lúc này tôi phát tự thân hỗn độn t r í tôn thần vương thể cùng cường đại thánh phẩm thần đạo thân thể trực tiếp từng bước từng bước đạp không mà lên hung hăng xung kích vạn long tổ thần khí lĩnh vực đi hướng lơ lửng không trung vạn long tổ hắn cũng không tin chỉ cần mình tiếp xúc đến vạn long tổ chỉ cần mình đem hai tay một đẻ lên đến lúc đó mong muốn liền xem như tam phẩm hồng mông thần khí cũng nhất định phải bị hã m ộ tại bước. Hai bước. Ba bước. Bản Bản Bản Bản ngươi. ngươi được. ngươi. cố lên, chúng cho cố cố chúng coi Hai hộ pháp cho bản tôn cố lên, nhất định được. Bản tôn cố lên, chúng ta ta tôn lên, tôn lên, tôn lên, tôn. t tuyệt thiên thông cố gắng hướng vạn lòng tổ đến gần thời điểm tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đã là phân tán tới chung quanh các phe không trung tất cả đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế bởi vì vì tất cả phân thân đều hiểu theo long tộc t r í bảo vạn lòng tổ xuất thế cái này một chỗ chỉ sợ một không chú ý liền sẽ có cường giả giáng lâm mà đến tranh đoạt vạn lòng tổ mà bọn hắn muốn làm chính là vì bản tôn hộ pháp vì bản t ô n ngăn cản tất cả mưu toan tranh đoạt bảo vật cường giả không cho những cái k i a g á n g lâm mà đến cường giả quái dày bản tôn luyện hóa long tộc trí bảo vạn long tổ quả nhiên không hổ là tam phẩm hồng mông thần khí kinh khủng như vậy thần khí lĩnh vực làm thật là khủng bố bất quá hhh lao phu nhất định đạt được người vừa dứt tiếng đã là tới gần vạn long tổ tuyệt thiên thông trực tiếp không có chút gì do dự lúc này chính là đem chính mình kia bị cắt bàn tay đặt tại vô số to to nhỏ nhỏ kim long du động vạn long tổ phía trên ông nhất thời một đạo tiếng vang kia lơ lửng cao vạn trượng chống không vạn long tổ lại là bắt đầu rung động lại là bắt đầu kháng c ự lên chương 560, chuyện này vẫn là bỏ đi suy nghĩ à, chương 560, chuyện này vẫn là bỏ đi suy nghĩ à. theo kia một vệ kim quan g theo huyền thiên thần vực đông vực xuất hiện theo long tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ xuất thế một trận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hạo t i ế p đã là không thể tránh lẽ đương nhiên kia một vệ kim quan g xuất hiện mang ý nghĩa long tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ xuất thế đó cũng không phải tất cả cường giả đều biết trần tướng nhưng l ạ i như vậy động tinh khổng lồ không cần nghĩ tất nhiên là hùng có cái gì nghịch thiên cơ duyên xuất hiện hay là một loại nào đó nghịch thiên bảo vật xuất thế cho nên ở đằng kia một vệ kim quan g xuất hiện về sau toàn bộ huyền thiên thần vực bên trong mặc kệ là trung vực vẫn là nam vực bắc vực cùng tây vực đều là có vô số thần đạo đại năng nhao nhao chạy tới huyền thiên thần vực đông vực mặc kệ là nghịch thiên cơ duyên vẫn là kinh tế h bảo vật tất cả cường giả đều hiểu chỉ muốn lấy được liền có thể nhất phi trùng thiên đương nhiên xem như khoảng cách gần nhất đông vực cường giả tự nhiên đều là ôm một loại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ý nghĩ tựa như phần thiên thần điện ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông chờ đông đạo đông vực thế lực cường đại bên trong ở đằng kia một vệ kim quan xuất hiện về sau đều có vô số cường gi t gần nhất hơn bốn năm đến nay bằng vào thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận cùng lao cha tuyệt thiên thông lưu lại những cái tia thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lối tuyệt vô song bọn hắn đã là diện sát mấy đợt trung vực giáng lâm mà đến cường giả tựa như trung vực long thần cung long tộc cường giả tựa như trung vực trường gia cùng la ra những cường giả kia tất cả đều tại thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận bao phủ bên trong bị bọn hắn thúc đẩy những cái kia thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cho trực tiếp xử lý đồng thời những cái kia long tộc cường giả thi thể còn bị bọn hắn điểm đến ăn cũng chính bởi vì g ế t đợt thứ nhất cường giả nguyên nhân về sau lại nên đón mấy đợt trung vực cường giả giáng lâm bất quá tất cả đều bị bọn hắn xử lý đến mức bây giờ tuyệt thế thiên đ ỉ n h đã là trở thành trung vực cực kỳ cường đại thế lực danh sách tất sát bên trên một viên tựa như bây giờ trên thực tế toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên ngoài không t r u n g các phương đều có rất nhiều trung vực thế lực khắp nơi cường giả hoặc là tiềm ẩn hư không hoặc là trực tiếp trắng trận ngồi xếp bằng không trung những cái kia đến từ trung vực cường giả đều đang đợi lấy tuyệt thế thiên đình cường giả đi tới sau đó có một cái giết một cái bởi vì những cái kia trung vực cường giả đều đã rất rõ ràng cái này tuyệt thế thiên đình đám n g ư i bản thân thực lực cũng không cường đại bọn hắn sở dĩ liền thần tổ cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng có thể làm rơi là bởi vì kia kinh khủng hộ tông đại trận còn có chính là những cái kia cường đại thần tổ cảnh giới đến k h i lỗi hơn nữa những cái kia trung vực đến cường giả rõ ràng hơn chỉ muốn rời đi tuyệt thế thiên đình hộ tông đại trận liền xem như có những cái kia thần tổ cảnh giới khôi l ỗ i muốn muốn tiêu diệt tuyệt thế thiên đình những người kia trên thực tế cũng vẹn vẹn có một ít độ khó mà thôi dù sao thần tổ cảnh giới thực lực khôi l ỗ i cùng thần tổ cảnh tu vi cường giả ở giữa còn là có không đảo ngũ cách cho nên bây giờ tình huống chính là từ khi bốn năm trước những cái kia trung vực cường giả giáng lâm bắt đầu tuyệt thế thiên đình chuyện làm ăn liền g ã y mất toàn bộ tuyệt thế thiên đình cũng chỉ có thể có đầu rút cộ tại hộ tông đại trận bảo hộ bên trong kể từ đó liền giống bây giờ cho dù là ở đằng k i ma vân châu có n ị c h tiên cơ duyên xuất thế tuyệt thế thiên đ ỉ n h cường giả cũng là không có cơ hội đi tranh đoạt bởi vì chỉ cần bọn hắn bước ra tuyệt thế thiên đ ỉ n h hộ tông đại trận bảo hộ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng chớ nói chi là đi kêu ma vân châu cái gì tranh đoạt cơ duyên bất quá tại thời gian mấy năm qua bên trong toàn bộ tuyệt thế thiên đ ỉ n h thực lực tổng hợp còn là có to lớn tăng lên dù sao liền xem như có đầu rút cổ tại hộ tông đại trận bên trong không g i a ngoài n tuyệt thế thiên đ ỉ n h bản thân kinh khủng tài nguyên đó cũng là thế lực khắc cường giả hoàn toàn so sánh công bằng tựa như bây giờ tuyệt vô song minh đệ mấy người bao quát phu nhân của bọn hắn ở bên trong toàn đều đã đột phá đến thần tôn cảnh giới mà trước đó sớm đã đột phá tới thần tôn cảnh giới tuyệt ngạo thiên tuyệt thị nhất tộc mạnh nhất thiên tài bây giờ càng là đạt đến thần tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tuyệt ngạo thiên một cái kêu bản nguyên s e n lẫn t h ầ n vật trong vòng mấy năm này cũng là không thấy bất kỳ đạo tĩnh tuyệt thế thiên đình nào đó một ngôi đại điện bên ngoài nhìn xem đông b ự c mà vân châu phương hướng tuyệt vô cực có chút không quá cam tâm đại ca chúng ta thật là nắm giữ bốn ngàn vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hộ thân nếu là mạo hiểm thử một lần lời nói chưa hẳn không có cướp đoạt cơ duyên cơ hội tuyệt không địch cũng là gật đầu đúng thế bây giờ chúng ta đã là thần tôn cảnh giới tu vi. hơn nữa thần ma cựu bái cũng có nhất định thành i ự u đã là dùng một chút sức tự vệ có bốn ngàn vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hộ thân có lẽ thật có thể thử một lần tuyệt vô tình cùng tuyệt vô trần trờ mặt khác mấy người cũng là có chút tâm động dù sao bọn hắn nắm giữ bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cái này một g á t chủ bài dưới đ ạ i đa số tình huống liền có thể đứng ở thế bất bại thật phải mạo hiểm đi kia ma vân châu tranh đoạt cơ duyên lời nói chưa hẳn không có cơ hội chư vị các ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản nhưng vào lúc này thiên khôi từ đằng xa đi tới nói động tính như vậy đã là liền huyền thiên thần vực bên ngoài nào đó chút cường giả đều đã bị kinh động cho nên sẽ giáng lâm tới cái này đông vực cường giả chỉ sợ còn có một ít là đến từ huyền thiên thần vực bên ngoài cái này sẽ là một trận thần tổ cảnh giới cường giả ở giữa tranh đoạt chiến tranh p h à m l à thần tổ cảnh giới phía dưới bất kỳ cường giả mưu toan tham dự vào khả năng đều chỉ có hôi phi yên diện thảm thiết kết quả đừng nói là chư vị liền xem như bản tọa bây giờ cái này thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mang lên các ngươi kia bốn ngàn vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi chỉ sợ cũng chỉ có chôn cùng phần cho nên chư vị chuyện này vẫn là bỏ đi suy nghĩ a sự cương đại của hắn cho dù là không có thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận lực lượng gia trì cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát bình thường thần tổ cảnh bắt trọng thiên thậm chí là thần tổ cảnh cựu trọng thiên cường giả nhưng chính là như thế một vị kinh khủng cường giả lại còn nói liền xem như mang lên bọn hắn cái này bốn ngàn vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực h ô i lỗi như toan đi kê ma vân châu tranh đoạt cơ duyên cũng chỉ có chôn cùng phần giờ phút này tuyệt vô s thức thức Ông. Ông. Ông. o、so、những g u h n cái kêu bỗng nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy phạm vi đều vô cùng to lớn mỗi một cái ít nhất đều bao phủ phương viên mấy vạn dặm bầu trời có màu đen không gian vòng xoáy có màu đỏ không gian vòng xoáy có kim sắc không gian vòng xoáy có tử sắc không gian vòng xoáy chờ một chút mỗi một cái không gian thật lớn vòng xoáy bên trong đều tản ra phi thường khủng bố khí tức cường đại lập tức ở đằng kia chút kinh khủng không gian vòng xoáy bên trong chính là có đông đảo khí tức kinh khủng cường giả giáng lâm tới cái này đông vực có chân đạp ngàn trượng dọn dán giáng lâm mà đến cường giả có xếp bằng ở to lớn thanh loan trên lưng giáng lâm mà đến cường giả có trong tay lơ lửng thần điện chân đạp hoa sen giáng lâm mà đến cường giả giống như là ganh đua sắp đẹp sáng chói đó hoa trực tiếp nhường đông vực ức vạn, vạn sinh linh cảm nhận được vô cùng mãnh liệt áp bách cùng ngạt thở cảm giác thân tổ tuyệt thế ở trong thiên đình tuyệt vô thần thanh â m đều là kinh hãi thần sắc đều là vạn phần khiếp sợ những cường giả kia bọn h ắ n chẳng lẽ tất cả đều là thần tổ cảnh giới cường giả thiên khôi thần sắc nghiêm trọng hai mắt khẽ hít một cái những cường giả kia hoàn toàn chính xác tất cả đều là thần tổ cảnh giới cường giả hơn nữa trong bọn họ đa số đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h hay là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi chương 561, đại chiến tiến đến chương 561, đại chiến tiến đến cái gì đa số đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên hay là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi thiên khôi lời nói nhường tuyệt vô song h u y n h đệ mấy người càng là trấn kinh không nhỏ những cái kia giáng lâm tới đông vực không trung cường giả có là nhân tộc cường giả có là cường giả yêu tộc thậm chí còn có ma tộc cường giả chờ nhìn một cái nói ít cũng là hết mấy vạn số lượng hơn nữa tại có chút cường giả bảo vật trong tay bên trong càng là cất giấu càng nhiều cường giả tất cả đều là thần tổ cảnh giới hơn nữa đa số đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên hay là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi tuyệt vô song minh đệ mấy người lần nữa rõ ràng ý thức được trong tay bọn họ át chủ bài tại dạng này tranh đoạt lớn trong chiến đấu giống như không coi là gì a còn tốt bọn hắn không có xúc động bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được hư một bầy kiến hôi chỉ bằng các ngươi cũng dám ư u t o à n đ ú n g trảm lịch thiên cơ duyên tại tuyệt vô song cùng đông đảo tuyệt thế thiên đ ỉ n h cường giả mắt thấy phía dưới đông vực ma vân châu phương hướng không trùng một đầu thân thể khổng lồ toàn thân màu đen ma long phát ra một đạo gào thét sau đó chính là phun ra một đạo hát sắc ma diễm bao trùm mà xuống không cần nghĩ những cái k i a tự cho là nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng tự cho là động tác nhanh liền có thể vượt lên trước đoạn được cơ duyên đông vực cứng giả khẳng định tử thương vô số không hẳn là ở đằng tia hát sắc ma diễm bao trùm phía dư không có bất kỳ cái gì cường giả may mắn còn sống sót sau đó những cái kia giáng lâm đông vực không trung cường giả một nháy mắt tựa như là đ ầ y trời châu chấu tất cả đều hướng phía đông vực ma vân châu phương hướng nào h xuống dưới rất khó tưởng tượng ở đằng kia ma vân châu cảnh nội sẽ phát sinh như thế nào kinh khủng đại chiến ma vân châu ma vân dãy núi phía dưới khổng lồ thế giới bên trong đông đảo giáng lâm mà đến cường giả trước mắt chính là xâm nhập thế giới tầng thứ nhất sau đó xâm nhập thế giới tầng thứ hai ngay sau đó chính là dọc theo kia bị kim quang sông phá lớn đường giao thông lớn tuần hướng long tộc tổ địa chỗ thế giới tầng thứ ba chất chất chất h ấ t t h o á n qua một chút giáng lâm mà đến cường giả thật đúng là không y ta hơn nữa nguyên một đám đều thật mạnh a thế giới tầng thứ ba cao vạn trượng không bảo hộ tại vạn long tổ phương viên vạn trượng bên ngoài nào đó m ộ thiên cái p ư hướng. ơ n Ngựa nhìn g phía đầu về k a trăm trượng t vạn h i không phía trên tựa như một vòng đại nhật lớn đường giao thông lớn lúc này số 99 lộ ra hưng phấn dị thường tới hắn đã rõ ràng cảm ứ n g được lúc này đang có rất nhiều cường giả theo kia đường hầm to lớn bên trong giáng lâm mà đến không cần phải nói cũng là vì cướp đoạt vạn long tổ mà đến chư vị chúng ta có hoạt i ể n theo số c h vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là nguyên một đám ma quyền sát trưởng thần sắc có chút hưng phần a cướp đoạt bảo vật không những tên kia đều là đến tạc lễ ngừng theo một đạo kinh thiên động địa long n â m vang vọng trước hết nhất giáng lâm tới cái này thế giới tầng thứ ba là một đầu thân thể trọn vẹn ba nghìn ba trăm trượng toàn thân bao trù mức vạn hấp giáp nắm giữ thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi ma long khá lắm lại là một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi ma long nhìn thấy kia trước hết nhất giáng lâm tới cái này thế giới tầng thứ ba ma long ba trăm hảo trực tiếp đoạt mở miệch trước chư vị xem như cực kỳ tiền phong đạo cốt ba trăm hảo ngay ắ m i cái ữ một ráng đáng trách. không n gì tọa kỵ kia là à Đầu này thần tổ tu lòng, tuyệt ta Thu. cảnh chư không giành viên mãn lòng, nên Ngay đại đối vi với vị ma sau đó ở đằng kia một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi ma long giáng lâm về sau theo sát mà đến lại là một cái che khuất bầu trời kéo lấy thật dài thất thải cái đôi đồng dạng là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi thất thải huyền điệu ta ta cái này một con chim nhỏ là ta số một hai mắt lập tức tỏa sáng gấp v ộ i mở miệng chư vị cái này một con chim nhỏ ta nhìn chúng chỉ ư vị đ ề là hiện tại mặc kệ là trước hết nhất giáng lâm ma long cùng thất thải huyền điệu vẫn là theo sát phía sau giáng lâm mà đến những cường giả khác nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều là có không nhỏ khiếp sợ thế giới tầng thứ nhất cùng thế giới tầng thứ hai như vậy rách nát thật là cái này thế giới tầng thứ ba lại là như vậy thiên địa tạo hóa hơn nữa lại có người ngưu toan nhanh chân đến trước trước hết nhất giáng lâm mà đến màu đen ma mà long lên tiếng trước nhất theo sở hữu giáng lâm mà đến cường giả cũng là có không nhỏ kinh ngạc bởi vì vì tất cả giáng lâm mà đến cường giả đều đã phát hiện lúc này có một cái thần tổ cảnh tầng ba tu vi lao đầu ngay tại thử nghiệm luyện hóa kia một cái rõ ràng bất phàm bảo vật kia một cái bảo vật là một cái cự đại kim sắc viên cầu mà một cái kia to lớn kim sắc viên cầu giống như là từ ngàn vạn kim long kết hợp m à t h à n h khí tức minh n g ô n g chất chứa kinh khủng long uy vạn vạn long tổ nhìn kỹ màu đen ma long đều là nhịn không được kinh hô t i ê u t i ê u chẳng lẽ là vạn long tổ chỉ có điều tại nhịn không được sau khi kinh hô ma long chính là hối hận vạn long tổ chính là long tộc thứ một trí bảo cho dù rất nhiều cường giả chưa từng gặp qua vạn long tổ nhưng nghe nói qua cường giả lại là nhiều vô số kể hơn nữa p h nghe nói qua cường giả lại là nhiều vô số kể hơn nữa phàm là nghe nói qua vạn long tổ mấy chữ này cường giả đều biết rõ vô cùng biết ba chữ này hàm kim lượng long tộc thứ một trí bảo vậy dĩ nhiên là xa không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh cái gì quả nhiên theo ma long kinh hô tia tre khuất bầu trời thất thải huyền điệu cũng là có không nhỏ trần kinh vạn long tổ vật kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ như thế kết cấu tất nhiên là cái kia trong truyền thuyết long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ không nghi ngờ gì một phương hướng khác một vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thần tổ cường giả mở miệng nói bản tọa từng tại một vị cường giả di vật bên trong thấy qua liên quan tới vạn long tổ miêu tả nói là long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ từ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đầu kim long luyện chế ma thành chỉnh thể chính là một cái kim sắc viên cầu hình thức cho nên cái này một cái cự đại kim sắc viên cầu tất nhiên là lòng tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ phanh phanh phanh một phương hướng khác một đầu thân thể trọn vẹn cao trăm trượng toàn thân kim hoàng mọc ra mười hai cái đầu hùng sư dẫm lên hư không đi về phía trước mấy bước nó mỗi một bước rơi xuống dưới lòng bàn chân không gian đều trực tiếp vỡ vụn sau đó khép lại tiếp một đầu thân thể trọn vẹn cao trăm trượng kim sắc hùng sư cũng là một vị thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi kinh khủng tồn tại lúc này t i ê u mọc ra mười hai cái đầu kim sắc hùng sư quan sát dưới không trung một màn chư vị bản tọa trung vực hùng sư lĩnh lưu ly li chân quân cái này lòng tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ bản t o à n mớn ai tán thành ai phản đối vừa anh vừa dứt tiếng tiêu tự xưng lưu ly li chân quân kim sắc hùng sư trên thân khí thế đột nhiên bắn ra toàn bộ trăm trượng thân thể khổng lồ nhất thời chính là bao phủ tại từng tầng từng tầng lưu ly li kim quang trong phòng ngự chương năm trăm sáu mươi hai bắt lại nhất định phải đem bọn hắn hết thạy bắt lại sau đó n ó c sạch chương năm trăm sáu mươi hai bắt lại nhất định phải đem bọn hắn hết thạy bắt lại sau đó n ó c sạch h còn ai tán thành? ai phản đối số chín mươi chín đều hơi kinh ngạc con hàng này từ lâu tới cái này cũng quá trắng a số một trăm gật đầu chính là chính là cũng không biết nơi nào tới mặt hàng đây quả thực so bản tôn còn muốn phách lối a ba trăm hào chiêu bài tính một vớt kia nửa thước sợi dâu cắt bất quá chỉ là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi ở tại chúng ta trước mặt phách lối như vậy tinh khiết muốn chết ta không thể chết không thể chết ta sáu m sáu số sáu hai mắt sáng lên chư vị nhìn xem cái này to con thân thể nhìn xem cái này uy vũ mười hai cái đầu còn có cái này thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi cùng cái này sáng chói lưu ly li kỳ quang cái này lớn sư tử tạm thời mà nói đã có tư cách trở thành tọa kỵ của ta、à. cùng lúc đó ở đằng kia tự xưng lưu ly li trân quân hoàng kim sư t ử ngôn ngữ rơi xuống về sau t r u n g quanh các nơi những cái kia giáng lâm tới cái này thế giới tầng thứ ba thần vực cường giả phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt cái gì nó nói liền là đến từ trung vực hùng sư lĩnh lưu ly li trân quân có huyền thiên thần vực bắc vực nhân tộc cường giả kinh hãi đã sớm nghe nói trung vực hùng sư lĩnh lưu ly li trân quân đại danh hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư chuyện lưu ly li trân quân nó chính là một cái kia nắm giữ lưu ly li kim quan hộ thân lưu ly trân có vực vực huyền thiên thần vực nam vực cường giả yêu tộc hô hấp yêu nam cường dồn tộc giả dập, lúc ư xưng Lưu Lưu u Quang, quang, Quân tu luyện Quang. Ly Ly là Ly l này bây vậy Kim Kim giới cái giờ, tại giới mà mà danh ra thần cảnh bên trong nhất thần Trân tầng Nó thần cảnh bên trong, thứ nhất hộ thể địch. Li li tổ tổ vô đã đã này ngay cả kia trước hết nhất giáng lâm mà đến ma long đang nghe lưu ly li trân quân mấy chữ này trong nháy mắt đều là có không nhỏ khiếp sợ Thì trung hạ chính là trung vực hùng、sư、lĩnh ra, các vực là Lưu Ly sư nhất thời khí thế cường đại bắn ra toàn thân bao phủ màu đen ma diễm dù sao bản tọa thật là tây vực nhiệt long cốc đồ huyền bản tọa cũng là rất mạnh ừ đồ huyền thì sao lưu ly li chân quân thanh â m lạnh lẽo bản tọa bây giờ đã là tu luyện ra mười hai tầng lưu ly li kim quan g chỉ là ma long mà thôi đừng nói vực bản tọa tranh đoạt vạn long tổ ngươi liền bản tọa lưu ly li kim quan g đều không phá nổi ma long đồ huyền ừ không phá nổi bản tọa trung cực ma diễm phần thiên liệt địa chật chật chật bọn gia hỏa này trí thông minh giống như có chút vấn đề a nhìn thấy ma long đồ huyền cùng lưu ly li chân quân dùng b e n số bảy mươi sáu đ bọn g i a hỏa này d á n g lâm mà đến chẳng lẽ không nên liên thủ diện trừ chúng ta sau đó lại tranh đoạt vạn lòng tổ sao số bảy mươi sáu thần sắc n g h i hoặc vạn phần không hiểu thế nào hiện tại bọn g i a hỏa này ngược lại cãi vã cái này xem xét cho cắn cho a ba ba bá nhất thời trăm vạn trượng trên không trung từng kia ánh mắt chính là rơi vào số bảy mươi sáu trên thân a thông suốt tình huống này giống như không thích hợp a cảm nhận được chúng nhiều cường giả ánh mắt số bảy mươi sáu khỏe miệng g i ậ t một cái thần sắc lúc này chính là biến đổi hán giống như nhắc nhở những tên k i ê nên làm như thế nào giết giết những này sâu kiến chỉ là cường giả phân thân cũng dám ở chúng ta trước mặt nhúng c h à m lòng tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ quả thực không biết trời cao đất rộng quả nhiên theo từng đạo tiếng quát vang vọng những cái kia dáng lâm mà đến cường giả đều là trực tiếp xuất thủ chỉ là một đạo thần tổ cảnh tầng ba phân thân cũng dám ngôn n g ự a vũ n ụ c bản tọa nhìn bản tọa một s ợ i trùng cực ma diễm thiêu chết ngươi v i anh một tiếng b a n g thật lớn ma long đồ huyền há m ồ m phun một cái chính là một đạo hát sắc ma diễm tựa như quần quận thủy triều nhanh chóng sẽ rách hư không hướng phía số bảy mươi sáu bao phủ tới、ừ. bất quá một b ầ y kiến hôi phân thân tại bản tọa lưu ly thần quang chiếu dọi phía dưới trong khoảnh khắc liền có thể hôi phi lên d i ệ t các ngươi cái này một b ầ y kiến hôi biến mất ta Bá. theo lưu ly chân quân n ô n ngữ rơi xuống trên người nó lưu ly kim quang lại là lập tức hóa thành lưỡi dao đồng dạng mang theo diệt thế chi vi là tút mà xuống mục tiêu trực chỉ tuyệt thiên thông đông đảo phân thân chấn vực xiềng xích phía dưới liền xem như thần tổ cảnh đ ỉ n h phong nhất tồn tại cũng chỉ có thần hồn câu diệt kết quả chỉ là một đám thần tổ cảnh tầng ba phân thân d ũ khí từ đâu tới tranh với bọn ta đoạt cái này lòng tộc thứ một trí bảo vạn long tổ dầm dầm. một hồi xiềng xích tiếng v a n g triệt một phương hướng khác tại một cái như núi lớn to lớn hôi sắc huyền quy ngôn n g ự a rơi xuống về sau chính là có từng đầu đen như mực xiềng xích hướng phía từng đạo phân thân đánh tới mỗi một đầu xiềng xích đều giống như nắm giữ trói buộc một phương thiên địa vô thượng nguy năng long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ đã bây giờ đã là vật vô chủ vậy bản tọa cũng có tư cách tranh một chuyến tất cả ngăn cản b ả n t o a n g ư ờ i chỉ có chết một gã thân thể khôi ngô t h â n tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhân tộc cường giả lúc này thanh â m lạnh lùng theo trong miệng quốc g a chỉ thấy hắn đưa tay chỉ lên trời đột nhiên kéo một phát ông theo một đạo không gian chiến minh cái này thế giới tầng thứ ba thiên không chi đ ỉ n h chính là có một cái không gian thật lớn vòng xoáy hiện hiện sau đó một tòa toàn thân đỏ thần điện màu đỏ bắt đầu từ kia không gian thật lớn vòng xoáy bên trong g á n g lâm mà đến xích huyết thần điện lại là cực phẩm thần khí xích huyết thần điện làm kia một tòa đỏ thần điện màu đỏ g á n g lâm trong nháy mắt chính là có một ít cường giả không khỏi kinh ngạc thốt lên thần sắc đều là phi thường trấn kinh xích huyết thần điện người xuất thủ kia chẳng lẽ chính là thực lực tại trung vực xếp hạng thứ sáu mươi ba xích huyết thần điện, điện chủ có hắn ra tay cái này long tộc thứ một chí bảo vã lòng tổ chúng ta không có cơ hội Phang. Phang. phanh c ự c phẩm thần khí xích huyết thần điện theo không gian thật lớn vòng xoáy bên trong giáng lâm đi tới chỗ không gian đều là đẩy ra từng đạo kinh khủng xung kích khí lãng phát ra từng đạo rung động tiên h điệu t i ế n g vang k i a xích huyết thần điện chung quanh ngàn trượng phạm vi bên trong lúc này không gian càng lại như là tinh thể đồng dạng vỡ vụn lại khôi phục hoa hoa hoa bọn g i a hỏa này quả nhiên không có một cái nào là đơn giản a hơn nữa còn có c ự c phẩm thần khí chật chật chật quá mập bọn da hỏa này nguyên một đám chẳng những thực lực cường đại nội tỉnh khẳng định cũng là vô cùng hùng hậu bắt lại nhất định phải đem bọn hắn h ế t thầy bắt lại sau đó m giờ n à y phút này đối mặt chúng nhiều cường giả ra tay để cho người ta không có nghĩ tới là tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lại là không có một cái nào khẩn trương ngược lại là nguyên một đám đối những cường giả kia bày ra thủ đoạn cảm thấy sợ hãi t h ả n phục hơn nữa nhìn thấy kia cực phẩm thần khí xích huyết thần điện giáng lâm đông đảo phân thân càng là hai mắt t ỏ a ánh sáng tất cả đều là một bộ tham tiền thân trên bộ dáng cực phẩm thần khí a tại đi vào ma vân dây núi trước đó chỉ có bản tôn có một kiện cực phẩm thần khí bọn hắn những này phân thân đều là không có hơn nữa đi vào cái này ma vân dây núi về sau thế giới tầng thứ hai bên trong k i a một tòa cực phẩm thần khí lớn đại thành trì cũng là bị bản tôn lấy đi l i ê n x ế p như hiện tại cái này thế giới tầng thứ ba bên trong còn có chín tòa đồng dạng là cực phẩm thần khí lớn đại thành trì nhưng đều còn không có biến thành bọn hắn đ ồ v ậ o ta mà trước mắt cái này cực phẩm thần khí xích huyết thần điện chỉ cần đem một cái tia thần điện chủ nhân xử lý vậy cái này xích huyết thần điện liền biến thành vật vô chủ Đến lúc đó, đại bọn hắn chính là nhiều hơn một cái cường thần lúc là cái cực phẩm kh một cái gì đ ặ c kích rõ ràng là tại cho ta biểu diễn cái gì gọi là vô năng cùng độ những cường g i ả này tất cả đều là thần tổ cảnh giới tất cả đều là một chút rất béo tốt rất béo tốt ra hỏa cho nên nhất định phải hết thẻ cầm xuống thế giới tầng thứ ba nhìn thấy kia hướng phía chính mình bao phủ mà đến hát sắc ma diễm số 76 y m i cờ khẩy cắt còn trung cực ma diễm số 76 trực tiếp thi triển triều tịch c ử u châu lực lượng nhất thời chính là huyện như sóng triều kim diễm triều tịch quét sạch mà ra một n g y mắt ma long đồ huyền kia phần thiên liệt địa trung cực ma diễm lại bị số b ả kim diễm triều tịch cho đông kết、Đối. chính là kim diễm t r i ề u tịch đông kết trung cực ma diễm hủy dị như vậy tình huống lúc này trực tiếp nhường ma long đồ huyền kinh hãi cái này hoàn toàn lật đổ nó nhận biết làm sao có thể cái này cái này sao có thể ma long đồ huyền kinh hãi ngươi ngọn lửa màu và nóng vậy mà đông kết bản tọa trung cực ma diễm hơn nữa hơn nữa ngươi ngọn lửa màu và nóng còn tạo thành t r i ề u t ị c h số 76 quanh thân vườn quanh kim diễm t r i ề u tịch từng bước một đạp nát kêu bị đông cứng trung cực ma diễm đi hướng ma long đồ huyền cắt ngạc nhiên ta các loại thủ đoạn cũng không phải ngươi cái này nho nhỏ ma long có thể nhìn thấy một bên khác ở đằng kia lưu ly Li chân quân thi triển lưu ly Li kim quang bao phủ phía dưới số chín mươi chín cùng số một trăm chờ đông đảo phân thân lúc này đồng dạng là hoàn toàn nhẹ nhõm lưu ly Li thần quang chiếu dọi phía dưới trong khoảnh khắc liền có thể hôi phi yên diện số chín mươi chín ra vẻ kinh ngạc kia kia kinh khủng như vậy thủ đoạn ta nhưng đến phòng ngự phòng ngự a số một trăm tranh thủ thời gian gật đầu không tệ nếu là hôi phi yên diện bản tôn còn không biết có thể hay không đem chúng ta cầm trở về đâu cho nên nhất định phải phòng ngự lập tức nguyên một đám phân thân đều là trực tiếp thi triển triều tịch cựu châu lực lượng nhất thời không gian triều tịch lôi đình triều tịch sinh mệnh triều tịch các loại hình thức triều tịch lực lượng chẳng những công chúng đa phần thân bao phủ càng là rất nhanh lan tràn ra đi khoan hay nói tại các loại hình thức triều tịch lực lượng bao phủ phía dưới lưu ly chân quân thi triển lưu ly thần quang thật đúng là không đáng giá nhắc tới hơn nữa lúc này nhường lưu ly chân quân cùng chúng nhiều cường giả kinh hãi chính là tại tuyệt thiên thông đông đ ả o phân thân thi t r i ể n ra những cái k i a triều tịch lực lượng quét sạch phía dưới lưu ly chân quân thi t r i ể n ra lưu ly thần quang vậy mà cũng bị đông cứng sau đó vỡ vụn thành tạp bã không không đây không có khả năng lưu ly chân quân phát ra gào thét bản tọa lưu ly thần quang vô địch thiên hạ làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị phá d i cái này nhất định là giả bản tọa không tin bản tọa không tin lưu ly thần quang đối với các ngươi vô dụng giống gào thét bên trong lưu ly chân quân trên người cồn bạo khí thế hoàn toàn bộ phát mười hai tấm huyết bùn đại khẩu đồng thời mở ra sau đó liền mười hai đạo lưu ly thần quang ngưng tụ thành trăm trượng cự kiếm phá toái hư không bay về phía số chín mươi chín mỗi người phân thân h ắ h hòa này giống như là nhận lấy cái gì đà kích cái gì đà kích rõ ràng là tại cho ta biểu diễn cái gì gọi là vô năng c ụ ngộ này có đạo lý bất quá cái này lưu ly thần quang ngưng tụ mà thành đại bảo kiếm giống như rất mạnh cắt chỗ nào mạnh còn không đều phải chôn vùi tại lôi đ ỉ n h triều tịch phía dưới gian g r á c gian g r á c gian g r á c quả nhiên kia mười hai trôi chạm phá hư không lưu ly thần quang ngưng tụ mà thành trăm trượng cự kiếm thật ở đằng kia kinh khủng lôi đ ỉ n h triều tịch phía dưới nao nao vỡ vụn sau đó trôn vùi không lưu ly chân quân lần nữa hô to thật là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi tồn tại nó tự nhận là đã là thần tổ cảnh giới bên trong vô địch tồn tại nhưng là bây giờ lại là liền một đám thần tổ cảnh tầng ba tiểu nhân vật đều không đối phó được hơn nữa này một đám thần tổ cảnh t ầ n g ba tiểu nhân vật hay là người khác phân thân mà thôi liền phân thân đều mạnh như vậy làm như vậy chủ thân kia tại thử nghiệm luyện hóa long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ nhân loại cực giả lại nên là bực nào cường đại vì cái gì vì cái gì các ngươi rõ ràng chỉ là người khác một đạo phân thân vì cái gì các ngươi rõ ràng chỉ có thần tổ cảnh t ầ n g ba tu vi nhưng vì cái gì bản tọa đường đường thần tổ cảnh đại viên mãn tồn tại lại là liền các ngươi đều không đối phó được phá phỏng lưu ly chân quân hoàn toàn phá phỏng vì cái gì đương nhiên là ngươi quá yếu rồi à đúng rồi nói cho ngươi một sự kiện chúng ta mặc dù tất cả đều chỉ có thần tổ cảnh tầng ba tu vi nhưng là tất cả chúng ta đều là siêu thần cảnh giới thực lực a hhh cho nên hiện tại liền để lao phu nhìn xem có thể hay không phá vỡ ngươi cái này mười hai tầng lưu ly thần quang a phía tây họ dô chấn vực xiến xích cái này nhìn rất mạnh a nhìn thấy một con kia thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi hôi sắc huyền quy thi triển xiến xích màu đen một n g à n lẻ một hào cùng chung quanh phân thân đều hơi kinh ngạc không đơn giản thật có chút không đơn giản một phẩy không không h a i hào có chút ngưng lông mày cái này chấn vực xi xích dường như nắm giữ nhằm vào cường giả thần hồn lực lượng nếu là chúng ta còn tại thần đế cảnh giới hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá bây giờ đi như vậy thủ đoạn đã là không thể làm gì được t a c lợi một sáu hào trực tiếp đưa tay trộm một cái đại ô quy ra dày nhưng cũng có thể phá ông nhất thời kinh khủng phá hủy phát tắc trực tiếp tạo thành phá hủy triều tịch quét sạch mà ra chẳng những hung hăng phá hủy những cái kia đánh tới chấn vực xiến xích càng là ngưng tụ thành một cái to lớn phá hủy chi thủ hướng phía kia hôi s ắ c huyền quy b à o phủ tới cái gì phá phá phá hủy phát tắc không, không một con kia to lớn phá hủy chi thủ che khuất bầu trời trực tiếp đem hôi sát huyền quy bao trùm Phương Bắc, t h khí, n c o i như không ba ngàn hào tệ à. quanh thân k rút động h ư mây kinh khủng thôn vệ triều tịch phương viên văn dặm đã là tạo thành một cái cường đại thôn vệ lĩnh vực ba ngàn hào thần sắc kinh ngạc khá lắm bốn n g h n hào quả thực không nói võ đ ứ c cả vậy mà thừa dịp đoàn người buông lỏng thời điểm ra tay trước năm n g h n hào nhúng nhúng b a i t h ầ n s ắ c bất đắc dĩ chính là chính là bốn n g h n hào đã là vận dụng thôn vệ triều tịch lực lượng cái này cực phẩm thần khí xích huyết thần điện đã là cùng chúng ta vô duyên sáu n g h n hào hoàn toàn không thèm để ý chúng ta cùng cái này xích huyết thần điện vô duyên nhưng là có thể cùng nó nó cực phẩm thần khí h ư u duyên a nhìn bên kia vị kia lao đầu trong tay bảy sắc thần luân cũng là một cái cường đại cực phẩm thần khí ba n g h n hào con ngươi đảo một vòng ngươi nhìn lầm kia bảy sắc thần luân cũng không phải là cái gì cực phẩm thần khí bên kia kia một cái mới là cực phẩ sáu ngàn hào quay người nhìn về phía một phương hướng khác không đúng đó không phải là một cái thượng phẩm thần k h í à. lại quay đầu ba ngàn hào đã là hướng phía t a y kia nắm bậy sắc thần luân láo giả bay đi sáu ngàn hào tiểu tam ngàn n g ư ơ i ngươi cũng không nói võ đức á t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố bản tôn yên tâm chúng ta không chơi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố bản tôn yên tâm chúng ta không chơi hừ chỉ là thần tổ cảnh tầng ba sâu kiến cũng dám khiêu khích bản tọa m u ố n chết theo ba ngàn hào phóng tới kia g á n g lâm mà đến xích huyết thần điện kia thân thể khôi ngô nắm giữ thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi xích huyết thần điện điện chủ lúc này liền là phun ra lạnh lùng ngôn ngữ đồng thời thi triển thủ đoạn nhất thời r i ắ c r i ắ c r i ắ c r i ắ c r i ắ c từng đợt kiếp người quỷ dị thanh â m vang vọng kia g á n g lâm mà đến xích huyết thần điện lại là tản ra nồng đ ẫ m huyết vụ đồng thời những cái kia nồng đ ẫ m huyết vụ lại là trực tiếp ngưng tụ thành nguyên một đ á m thực lực kinh khủng xích huyết khô lâu phô thiên cái địa hướng phía ba ngàn hào tới khá lắm cái này xích huyết thần điện đại bảo bối a đối mặt một màn trước mắt ba ngàn hào chẳng những không có bất kỳ sợ hãi ngược lại là càng thêm h ư vấn Cái này, cực này p h ẩm thần khí càng là cường đại, hắn càng là thích ra. Lập tức, hào tốc khí hắn hào không giảm, đồng thời thi ra càng cường càng đồng triển là là giảm, Lập ưa đại, độ đại thời ra. ra ẩm nhất thời trăm vạn trượng trên không trung kia trưởng không thần điện xích huyết thần điện điện chủ lúc này kinh hãi bởi vì lúc này những cái kia huyết vụ ngưng tụ mà thành xích huyết khô lâu căn bản liền tới gần ba ngàn hào cơ hội đều không có tất cả đều ở đẳng kia kinh khủng thôn vệ lĩnh vực bên trong liên tiếp bị thôn vệ biến mất không thấy làm sao có thể hắn mất quá chỉ là thần tổ cảnh tầng ba tu vi hơn nữa còn là người khác phân thân hắn làm sao có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế cùng thủ đoạn hơn nữa hơn nữa kia một loại thôn vệ chi lực căn bản không phải bình thường thôn vệ chi lực ngay tại xích huyết thần điện điện chủ c h ấ n kinh thất thần thời điểm tia giáng lâm mà đến xích huyết thần điện đã là tiến vào ba hào thôn vệ lĩnh vực phạm vi bên trong cái này c h ấ n kinh như vậy kế tiếp liền để lão phu cho ngươi một cái vui mừng lớn hơn a theo ba hào vừa dứt tiếng tia kinh khủng thôn vệ lĩnh vực giờ phút này lại là mong muốn đem tia to lớn xích huyết thần điện n u ố t trứng lấy chỉ cần thành công liền có thể biến thành ba hào đồ vật của mình bởi vì tia kinh khủng thôn vệ triều tịch sẽ trực tiếp đem xích huyết thần điện phía trên vốn có thần hồn lạc ấn cho xóa đi n g ư ơ i ngươi vậy mà mong muốn cấp đoạt bản tọa xích huyết thần điện phát hiện ba n g h n hào ý đồ xích huyết thần điện điện chủ càng là kinh hãi theo sau chính là thi triển cường đại hơn thủ đoạn mong muốn đem chính mình xích huyết thần điện thu hồi lại nhưng mà thì đã trễ cái gì ngươi xích huyết thần điện vào lao phu cái này thôn vệ lĩnh vực đây cũng là lao phu đồ vật ba n g h n hào thần sắc kinh n i ệ t thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên vậy cũng vẹn vẹn thần tổ cảnh thập nhị trọng t h i ê n mà thôi hắn mặc dù chỉ có thần tổ cảnh tầm ba tu vi nhưng là làm vì bản tôn phân thân trên thực tế đã là nắm giữ có thể so với siêu thần cảnh nhất trọng tiên thực、lực. cho nên chỉ những thứ này thần tổ cảnh giới ra hỏa đây không phải là đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu sao giết hắn đồng loạt ra tay giết hắn xích huyết thần điện điện chủ kinh hô hắn mang tới những cái kia xích huyết thần điện cường giả nhất thời chính là bộ p h á t các loại kinh khủng công kích mong muốn đem ba ngàn hào đánh giết bao phủ ngàn trượng hư không cự t r ả o ngang qua thương không trưởng tiên chạm phá hư không kiếm quang đông đảo thần tổ cảnh giới cường giả công kích lúc này đã là sắp đem cái này thế giới t ầ n g thứ ba phá hủy ta nói các ngươi mấy cái này ra hỏa có thể hay không đừng chơi nữa bỗng nhiên đang cố gắng thử nghiệm đem vạn long tổ luyện hóa tuyệt thiên thông lên tiế đinh đinh đăng đăng các ngươi bọn ra hỏa này nếu là còn không cho bọn hắn yên tĩnh lao phu liền để các ngươi yên tĩnh t giờ phút này theo bản tôn tuyệt tiên thông ngôn ngữ phát ra đông đảo phân thân đều là cảm giác lưng phát lạnh trong lòng không khỏi hoảng hốt bọn hắn quên bản tôn còn đang nỗ lực nếm thử luyện hóa long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ cái này một cái quá trình là không thể bị q u y dày bản tôn yên tâm chúng ta không chơi lập tức giải quyết chúng ta lập tức giải quyết hơn nữa hơn nữa chúng ta sẽ không lại nhường những cường giả khác có cơ hội giáng lâm tới cái này thế giới tầng thứ ba quáy dày tới ngươi đúng đúng đúng chúng ta sẽ diệt đi tất cả mưu toan tiến vào cái này thế giới tầng thứ ba đạo trích giờ phút này nghe được tuyệt thiên thông ngôn ngữ cùng tuyệt thiên thông đông đạo phân thân ngôn ngữ toàn bộ thế giới tầng thứ ba các phương bạn cũng bởi vì những này phân thân thực lực mà kinh ngạc chúng nhiều cường giả càng thêm chân kinh nguyên một đám tất cả đều có loại việc lớn không tốt tình huống cảm giác không ổn không chơi ý là những cường giả này phân thân bọn hắn căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính bọn hắn vẫn luôn là đang chơi vừa đã nghe chưa lao phu không cùng các ngươi chơi ba ngàn hào tùy theo hai mắt khẽ hít một cái quanh thân khí thế càng thêm cường đại、Ấm、ẩm cái kia vốn là kinh khủng thôn vệ triều tịch lực lượng nhất thời lại là trực tiếp biến cường đại vô số lần ngay cả thôn vệ triều tịch pha vi đều là lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán bao trùm chung quanh hư không trong khoảnh khắc chính là từng người từng người cường giả phát ra kêu thảm bao phủ ngàn dặm hư không cự t r ư ờ n g ngang qua thương không trường tiên chạm phá hư không kiếm quang giờ phút này tất cả đều bị k i a kinh khủng thôn vệ triều tịch nuốt trừng lấy k i a từng cái xuất thủ xích huyết thần điện cường giả cũng bị khủng bố thôn vệ triều tịch cho nguyên một đám thối vệ giờ phút này theo tuyệt thiên thông đông đạo phân thân không còn chơi bừa Khi tất cả d á n g lâm tới cái này thế giới t ầ n g thứ ba thần vực cường giả tất cả đều tuyệt vọng bởi vì tuyệt thiên thông chỗ có phân thân đều cho thấy để bọn hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng kinh khủng lôi đình triều tịch kim diễm triều tịch giết chóc triều tịch phá hủy triều tị c h nga thở tất cả d á n g lâm tới cái này thế giới t ầ n g thứ ba thần vực cường giả đều cảm nhận được mãnh liệt nga thở ở đằng kia các loại hình thức triều tịch lực lượng bao phủ phía dưới đừng nói là cái khác những cái kia thần tổ cảnh giới cường giả liền xem như những cái kia thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhân tộc cường giả cùng những cái kia thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi cường gi không không nhìn xem k i a bao phủ mà đến kim diễm t r i ề u tịch ma long đồ huyền tuyệt vọng hô to ngươi ngươi không phải nói muốn để ta trở thành tọa kỵ của ngươi sao số bảy mươi sáu xứng sở ngươi nhớ lầm k i a là tính toàn nói sau đó kinh khủng kim diễm t r i ề u tịch trực tiếp đem ma long đồ huyền bảo trùm mà số bảy mươi sáu thanh âm cũng là bình thản vang lên thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi yêu nghiệt cũng không thể liền để ngươi như vậy tùy tiện chết đi không phải bản tôn sẽ phải thua thể lớn thâu thiên hoán ngân tay cho ta móc chỉ trước mắt kia bị kim diễm t r i ề u tịch bao trùm ma long đồ huyền trực tiếp bị số 76 ngưng tụ nguyên lực không gian cho nuốt vô số tiếng kêu sợ hãi vang vọng nhưng vẹn vẹn là kéo dài không đến nửa nén hương thời gian toàn bộ thế giới tầng thứ ba bên trong tất cả g á n g lâm mà đến thần vực cứng giả tất cả đều bị tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đánh gần chết sau đó cầm tụ tại nguyên một đám vững như thành đồng nguyên lực không gian bên trong số 99 n g ử a đầu nhìn về phía thế giới tầng thứ ba thiên không chi đỉnh kia tựa như một vòng đại nhận thông đạo lại có một ít người tới đi chúng ta đem bọn hắn bóp chết tại thế giới tầng thứ hai quyết không thể để bọn hắn quáy dày tới bản tôn chương năm trăm sáu mươi lăm ẩn dấu lao q u á i v ậ t nhao nhao nổi lên mặt nước chương năm trăm sáu mươi lăm ẩn dấu lao q u á i v ậ t nhao nhao nổi lên mặt nước hàm chơi về hàm chơi nhưng là làm làm một đám hợp cách phân thân cái kia chính là muốn hết tất cả lực lượng vì bản tôn bài hưu giải nạn muốn đ ố i bản tôn hiệu lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó bản tôn không muốn bị quáy dày vậy liền để tất cả đều an t ĩ n h lại vậy thì ngăn chặn tất cả quáy dày nguyên cho nên tại giải quyết rơi những cái kia đã giáng lâm thế giới tầng thứ ba thần vực cường dạ về sau tuyệt t i ê n thông những cái kia phân thân l nhất thời có một ít đến từ thần vực các phương lần lượt mà đến mong muốn tranh đoạt cơ duyên thần vực cường giả liền xui xẻo thần tổ cảnh giới cường giả bình thường thời điểm vậy cũng là c h ấ n n h i ế p bắt phương thần uy hạo đảng giơ tay nhất chân chính là hủy thiên diệt địa nhưng là bây giờ những cái kia đến từ thần vực các phe thần tổ cảnh giới cường giả liền xem như những cái kia thần tổ cảnh nhất định phong cường giả lại là tại một đám tướng mạo như thế tu vi như thế thần tổ cảnh tầng ba lao đầu trước mặt không hề có lực hoàn thủ quét sạch kia một đám tướng mạo như thế tất cả đều là thần tổ cảnh tầng ba tu vi lao đầu tựa như là trực tiếp đại thanh tạo như thế p h ạ m là tràn vào kia một đầu thông hướng thế giới tầng thứ ba thần vực cường giả tất cả đều bị bọn hắn không lưu tình chút nào xử lý hơn nữa kia một đám trọn vẹn vạn người l ã o đầu càng là ngăn ở thế giới tầng thứ hai thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo lối vào chỗ chỉ cần có bất kỳ muốn đi vào thế giới tầng thứ ba tranh đoạt cơ duyên cường giả bất kể là ai đều sẽ bị bọn hắn không lưu tình chút nào c h ấ n sát ngôn ngữ nói p h ạ m làm mưu toan q u ấ y dày bản tôn luyện hóa long tộc thứ một m ư ơ bảo vạn lòng tổ a m i u a cầu đều chỉ có một con đường chết thế giới tầng thứ ba cơ duyên lại là long tộc thứ một m ư ơ bảo vạn lòng tổ kể từ đó tuyệt thiên thông kia một đám phân thân tàn nhẫn chẳng những không có nhường những cái kia thần vực cường giả nửa đường bỏ cuộc ngược lại là đưa tới càng suy nghĩ nhiều hơn muốn tranh đoạt trí bảo cường giả dù sao kia là long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ đã bây giờ đã là vật vô chủ như vậy bất kể là ai đạt được trong đó chỗ tốt đều là to lớn kể từ đó thế giới tầng thứ hai chính là hoàn toàn biến thành chiến trường kịch liệt vô số thần vực cường giả hiện ra các loại át chủ bài chỉ vì tiến vào tầng thứ ba tranh đoạt kia long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ mà tuyệt thiên thông kia một đám phân thân lần này càng là dết đến đã n i ề n bọn hắn từ trước tới nay chưa từng đặt qua nhiều như vậy không sợ chết cường giả bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ đến long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ sức hấp dẫn khổng lồ như thế cho dù thế giới tầng thứ hai đã là núi thây biển máu nhưng vẫn như c ũ có vô số thần vực cường giả như là thiều thân lao đầu vào lửa giống như kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thời gian cũng tại tuyệt thiên thông k i a m ộ t đám vân thân ngăn cản vô số thần vực cường giả quá trình bên trong nhanh chóng trôi qua mong muốn đem vạn long tổ luyện hóa gian nan trình độ cũng vượt ra khỏi tuyệt thiên thông năm trước một ngày hai ngày ba ngày cùng lúc đó tại huyền thiên thần vực vô số cường giả đều trước khi đến đông vực ma vân châu tranh đoạt cơ duyên thời điểm tại huyền thiên thần vực trung vực các phương cũng đang phát sinh lấy một chút chuyện lớn hơn nữa đông vực xuất hiện cơ duyên là long tộc thứ một trí bảo vạn l o n g tổ xuất thế tin tức cũng hoàn toàn bị truyền ra kể từ đó một chút thế lực cường đại bên trong có chút thần dấu cực sâu át chủ bài cũng đều nhất nhất hiện ra long thần cung ông kinh khủng thần uy bao phủ ngàn vạn dặm vạn trượng trên không trung siêu thần dị tượng xuất hiện một lần lại một lần ở đằng kia long thần cung đầm sâu cấm địa bên trong ra đời một vị lại một vị siêu thần cảnh long tộc cường giả trong lúc nhất thời tại long tộc lao tổ ngao khánh dẫn dắt phía dưới trung vực long thần cung chính là ba mươi sáu vị siêu thần cảnh giới long tộc đại năng dẫn đầu ba thần tổ cảnh giới long tộc tiến về đông vực long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ chỉ có thể trở về long tộc trí thủ không có bất kỳ người nào có thể cướp đoạt long thần cung thoáng qua một chút đ ố n g nhiên bày ra kinh khủng nội t ì n h bây giờ làm cho cả huyền thiên thần vực giống như là đã xảy ra một trận to lớn địa chấn bởi vì liền xem như trung vực rất nhiều danh liệt tốt một trăm thế lực to lớn đều hoàn toàn không nghĩ tới long thần cung nội t ì n h lại là như thế kinh khủng hơn ba mươi vị siêu thần cảnh giới long tộc đại năng cái này huyền thiên thần vực sắp biến thiên không nghĩ tới bây giờ long thần cung bên trong vậy mà lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy siêu thần cảnh giới cờ giả trung vực một cái tên là vô cực thần điện thế lực to lớn bên trong một gã thân thể vĩnh ạ n phong thần tuấn lãng người mặc một bộ mây bạch áo dài ủng có một đầu sám mái tóc dài màu xanh lam tuấn lãng trung niên nhìn về phía mấy ngàn lòng tộc cường giả bay hướng trung vực phương hướng cảnh tượng thần sắc đều là có mấy phần kinh ngạc người này chính là vô cực thần điện điện chủ hoàng phụ vô cực chính là trung vực đệ nhất cường giả bên ngoài là một vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả nhưng trên thực tế hắn sớm đã đột phá tới siêu thần cảnh ngũ trọng tiên tự thân thực lực chân chính càng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép bình thường siêu thần cảnh cựu trọng thiên cường giả. Cho nên cho tới nay, tại toàn bộ huyền thiên thần vực bất kỳ cường giả tại hắn cái này một vị vô cực thần điện điện chủ trước mặt đều sống không qua ba hơi đương nhiên huyền thiên thần vực khổng lồ như thế giống cái này một vị vô cực thần điện điện chủ như vậy ẩn dấu cực sâu lao quái vật nhóm tự nhiên là có không ít thì như trung vực hoàng đạo thần đình thần đình lão tổ thì như trung vực vô song thần điện thần điện lão tổ thì như nam vực u huyết thiên cung thiên cung lão tổ thì như bắc vực thái sơ thần đình thần đình lão tổ chờ một chút rất nhiều lao quái vật trên thực tế đều là một chút tu luyện mấy trăm vạn lúc năm ẩn dấu đi siêu thần cảnh giới tu vi lao quái vật dựa theo thần vực quy tắc siêu thần cảnh giới tu vi cường giả nhiều nhất chỉ có thể ở thần vực dừng lại một thời gian và năm chỉ cần vượt qua một thời gian và năm p h à m là siêu thần cảnh giới tu vi cường giả đều phải rời đi thần vực đương nhiên muốn những cái kia ngay từ đầu liền ẩ n giấu đi siêu thần cảnh giới tu vi chưa hề tại thần vực hiện ra qua siêu thần cảnh giới tu vi chỉ cần có thể vẫn giấu kín liền có thể một mực lưu tại thần vực cho nên ngoại trừ huyền thiên thần vực bên ngoài tại toàn bộ cựu đại thần vực bên trong không hề thiếu siêu thần cảnh giới cường giả Bây giờ, bao quát huyền thiên thần vực cựu đại thần vực bên trong bởi vì long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ xuất thế nguyên nhân đông đảo ẩn giấu đi vô số tuế n g u y ệ n siêu thần cảnh giới cường giả đều nhao nhao nổi lên mặt nước tựa như vô cực t h ầ n điện cái này một vị điện chủ hắn đối kêu long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ cũng vô cùng cảm thấy hứng thú hứa an tới thấy ta tại vô cực t h ầ n điện điện chủ hàng o phủ vô cực vừa r ứ t tiếng không đến một hơi thời gian theo một đạo lưu quang lấp lóe trước người hắn chính là xuất hiện một vị thượng vị người m ư i phần nằm giữ thần tổ cảnh là thập nhị trọng thiên tu vi trung niên cường giả hứa an bãi kiến điện chủ đại nhân nhìn trước mắt hứa an, hoàng phủ vô cực lập tức nói rằng hờ an kể từ hôm nay ngươi chính là cái này vô cực thần điện điện chủ nói chuyện thời điểm hoàng phủ vô cực trong tay chính là có một cái lệnh bài bay đến hờ an trước người đồng thời hoàng phủ vô cực càng là tại lúc này trực tiếp chặt đứt mình cùng vô cực thần điện chỗ có liên quan điện chủ đại nhân người ngươi đây là hờ an kinh hãi thần sát hoảng sợ hờ an từ giờ trở đi bản tọa không còn là vô cực thần điện điện chủ cũng cùng cái này vô cực thần điện lại không bất kỳ quan hệ gì cho nên ngươi không cần lại để ta cái gì điện chủ đại nhân hoàng phủ vô cực một bước đạp về đông vực phương hướng bản tọa sau cùng hiệu lệnh đông vực cơ duyên vô cực thần điện bất kỳ cường giả không được nhúng tay nếu có kẻ làm trái giết không tha nhìn xem đạp về đông vực hoàng p h ủ vô cực hứa an cầm trong tay kia một cái lệnh bài không mình hành lễ đệ tử tuân mệnh lúc này toàn bộ vô cực bên trong thần điện các phương vô số cường giả giống nhau hướng phía hoàng p h ủ vô cực rời đi phương hướng không mình hành lễ tất cả mọi người minh bạch l ã o điện chủ cử động lần này là không muốn đem toàn bộ vô cực thần điện lôi xuống nước nhưng là kia long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ lại là không thể không tranh c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu những này long tộc gia hỏa thủ đoạn thật tàn nhận a t r ư ớ có n điện, điện lại là mang theo chính mình thế lực số lớn cường giả tiến về đông vực liền xem như nỗ lực tất cả cũng muốn đem kia lòng tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ tranh đoạt mà huyền thiên thần vực bên ngoài bây giờ huyền thiên thần vực bên trong vô số cường giả đều tại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tuần hướng đông vực huyền thiên thần vực bên ngoài giống nhau có vô số cường giả đang hướng phía huyền thiên thần vực vào tới đông vực ma vân châu bao quát chung quanh rất nhiều lục địa cảnh nội bởi vì vô số cường giả đến đã là thương vong ước vạn mà những cái kia còn sống đều đang nỗ lực thoát đi ma vân dây núi thế giới dưới đất tầng thứ hai đáng chết những n à y chết không hết đồ chơi thật đúng là không dứt chân đạp trăm vạn cường giả thi thể máu nhuộm thân thể số 99 lớn t h ở phì phò hoàn toàn là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng hắn hiện tại đã là một bộ mọi mệnh tri tướng trước kia thời điểm mặc kệ là hắn số 99, vẫn là mặt khác đông đảo phân thân chỉ cần có chiến đấu chỉ cần có cơ hội đ ộ n g thủ kia mỗi một cái đều là hưng phấn gì thường nhưng là bây giờ bọn hắn không hưng phấn nổi bởi vì những n à y thần vượt cường giả c ũ nhưng g long tộc bảo vật, điên cùng bởi bảo cái điên vì vật, ì một tộc n r độ hoàn toàn v ợ t ra khỏi b ọ hắn n dự liệu của tất cả mọi của cả tất ư ờ i tới Rõ ràng mà ộ một cái chết một cái, đến một đôi chết một đôi, đến một t chết chết chết cái cái, đôi đôi, nhóm nhóm. Nhưng đến đến m không sợ chết kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đến chịu chết lại là chưa hề gián đoạn ngắn ngủi ba ngày tại cái này thế giới t ầ n g thứ hai bên trong đã là s á t chết trôi trăm vạn mau chạy thành sông thi thể chồng chất thành sơn thật là những cái kia thần vực cường giả lại là còn tại lục tục no ngoe mà đến mệt mỏi tuyệt thiên thông đông đảo phân thân lần này là mệt mỏi thật sự mệt mỏi những n à y thần vực cường giả điên cuồng quả thực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi bọn hắn thật sự là không nghĩ ra liền một cái long tộc bảo vật mà thôi thật có như vậy hấp dẫn cực lớn được sao thật là bọn hắn cảm giác cũng không có a đây hết thể phía sau dường như có cái gì kinh khủng tồn tại đang thao túng đây hết thể nếu không ta đem cái này thông hướng tầng thứ ba thông đạo cho chặn lại a số một trăm n u ố t nước miếng hắn cũng giết mệt mỏi mới đầu thời điểm bọn hắn còn các loại hưng ơ p h ấ n chấn sát lấy nguyên một đám mưu toan tiến vào thế giới tầng thứ ba thần vực cường giả còn tích cực đem nguyên một đám thần vực cường giả thứ ở trên thân c ư p sạch không còn nhưng là hiện tại bọn hắn đã chết lặng. bọn hắn mặc dù đều nắm giữ so sánh siêu thần cảnh nhất trọng thiên cường giả thực lực nhưng số lượng khổng lồ thần vực cường giả đối bọn hắn tiêu hao cũng là phi thường to lớn dù sao thi triển các loại cường đại thủ đoạn ở trong đó tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng theo thời gian duy trì liên tục đối bọn hắn tự nhiên càng ngày càng bất lợi liền xem như cắn thuốc bọn hắn cũng là dần dần ở thế yếu tiếp tục như vậy nếu là có cường đại hơn thần vực cường giả giáng lâm như vậy tình huống sẽ càng thêm hỏng bét đem thông đạo chặn lại sao số bảy mươi sáu làm sơ suy tư ta thấy được chờ bản tôn thành công luyện hóa kia long tập thứ một trí bảo một lần nữa đả thông cũng được. nhưng mà v â n anh số 76 vừa dứt lời tất cả phân thân đều giống như cảm thấy có loại trời sập cảm giác sợ h ã i bao phủ mà đến ngay sau đó chính là một đạo nổ vang dung trời thế giới tầng thứ hai thiên cung thật đổ sụt vỡ vụn nhất thời ước vạn lớn như núi cao nặng nề g h vô cùng thương k h u n g m ả n h vỡ bắt đầu từ t r ă m cao vạn trượng không nhanh chóng rơi xuống mà đến toàn bộ thế giới tầng thứ hai một nháy mắt chính là lâm vào loại kia chân chính tận thế cảnh tượng vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng đông đảo sớm đã tràn vào thế giới tầng thứ hai thần vực c ư g dạ đều là trực tiếp mất mạng ở đằng kia chút thương không mạnh vỡ rơi đậm phía dưới nhanh nhanh hợp thể có phân thân hô to sau đó tuyệt thiên thông một vạn đạo phân thân chính là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhao nhao hợp thể bởi vì lúc này những cái kia rơi xuống mà đến thương k h u n g mảnh vỡ tại bọn hắn không có hợp thể dưới tình huống đều là căn bản gánh không được chỉ có hợp thể bọn hắn khả năng ở đằng kia chút thương khung mảnh vỡ rơi xuống bao trùm phía dưới sống sót trong lúc nhất thời t ừ n g đạo hợp thể phân thân mặc dù vẫn như cũng là thần tổ cảnh tầng ba tu vi nhưng là phát nổ lực lượng kinh khủng đem những cái kia rơi xuống mà đến thương khung mảnh vỡ vỡ vụn cũng không có giống những cái kia xui xẹo thần vực cường g i như thế nhao n khi tất cả thương khung mảnh vỡ rơi xuống lần nữa nhìn về phía không trung tất cả hợp thể phân thân đều càng thêm chấn kinh phá hoàn toàn đổ sụp không chỉ là thế giới tầng thứ hai thiên cung mà là tính cả thế giới tầng thứ nhất thiên cung đều đã hoàn toàn sụp đổ ngưỡng vọng không trung lúc này nhìn thấy chính là thần vực bầu trời cùng long tộc cường giả lúc này tại đông đảo hợp thể phân thân ngưỡng vọng ở trong đứng ở trên không trung là một đoàn long tộc cường giả có kim long có h long có thanh long có bạch long có xích long mỗi một đầu thần long thân thể ít nhất hai ngàn trượng dài hơn nữa tất cả đều là thần tổ cảnh giới tu vi không còn có áp đảo thần tổ cảnh giới phía trên mà ở đằng k i a một đám long tộc cường giả phía trước nhất là một vị người mặc kim long thần bảo khuôn mặt giàn mua nhưng không mất hồng nhuận láo giả người kia chính là trung vực long thần cung láo tổ ngao khánh ừ không nghĩ tới chỉ là một đám thần tổ cảnh tầng ba phân thân vậy mà không chết nhìn thấy đứng ở thương khung mảnh vỡ bao trùm không chung những cái tia tướng mạo như thế cường giả lúc này long tộc lao tổ ngao khánh đều là có chút ngoại ý mới liễn như vậy nhiều thần tổ cảnh đỉnh phong cường giả đều bị rơi xuống thương khung mảnh vỡ gấp chết hết lần này tới lần khác này một đám thần tổ cảnh tầng ba sâu kiến còn sống dạng n à y một cái tình huống thật bất ngờ chập chập c h ậ c những n à y long tộc g i a hỏa thủ đoạn thật tàn nhẫn a nhìn xem không trung t i ê m một đám long tộc cường giả đông đảo hợp thể phân thân đều là tương đối kinh ngạc trực tiếp phá hủy thế giới tầng thứ nhất dẫn đến thế giới tầng thứ hai thiên khung đều trực tiếp sụp đổ những n à y long tộc cường giả thủ đoạn quả thực quá ác độc l i ê n vừa rồi kiêm một chút mất mạng thần vực cường giả so với bọn hắn tại ba ngày nay bên trong giết chết cường giả còn nhiều hơn những n à y long tộc cường giả vì đoạt lại long tộc thứ một trí bảo hoàn toàn là không có bất kỳ băn nào Quả như là, vì đ ạ hơi hơi trong đ khoảnh khắc theo long tộc lao tổ ngao khánh hiệu lệnh phát ra ở sau lưng hắn những cái kia siêu thần cảnh giới long tộc đại năng cũng không khởi hành mà là những cái kia thần tổ cảnh giới long tộc cường giả nhao nhao phát ra kinh thiên long ngâm hướng phía dưới không trung những cường giả kia phân thân phong đi có long tộc cường giả trong miệng phun r a hòa diễm có long tộc cường giả trong miệng phun r a băng truy có thậm chí phóng thích kinh khủng lôi đỉnh các loại kinh khủng thủ đoạn lúc này đều bị những cái kia long tộc cường giả bày ra hơn nữa long tộc so với bình thường tộc loại cường giả đều muốn càng thêm cường đại cho nên lúc này cho dù là những cái kia chỉ có thần tổ cảnh trung kỳ tu vi long tộc cường giả triển hiện ra thực lực cũng là nhiều thần tổ cảnh bắt trọng tiên thậm chí là rất nhiều thần tổ cảnh cựu trọng tiên nhân loại cường giả thực lực không thể so với nhưng là muốn đối phó tuyệt thiên thông những n à y hợp thể phân thân lại là hoàn toàn không đáng chú ý vậy mà chỉ làm cho những cái kia thần tổ cảnh giới tu vi long tộc cường giả độc thủ đây là xem thường ai đây trong đó một đạo hợp thể phân thân trong mắt n ở rộ một đạo hàn mang mà hậu chiêu bên trong xuất hiện là một thanh thượng phẩm thần khí trường kiếm chỉ thấy hắn hướng thẳng đến một đầu thần tổ cảnh định phong long tộc cường giả bay đi trường kiếm trong tay quang mang n ở rộ một kiếm này chạm long b á một đạo ngân bạch kiếm quang s ẹ t qua chân trời một đạo kêu thảm t i ế c như núi lớn to lớn thần đầu rồng chính là rời đi kia một đầu thần lòng cường giả thân thể sau đó phanh phanh hai đạo tiếng vang phương viên vạn dằm đại địa trần chiến tia một đầu thần tổ cảnh đ ỉ n h phong tu vi thần long thân thể cùng đầu chính là rơi đập tại đại địa phía trên đầu cùng thân thể ở giữa c h ọ n vẹn cách xa nhau trăm dặm khoảng cách xem thường chúng ta đây chính là một cái g i ả lớn k i a một đạo hợp thể phân thân thần sắp i ê u căng ánh mắt nhìn về phía không trung vị kia giả bộ không thể giả bộ long tộc lao tổ trong mắt đều là không che giấu chút nào khiêu khích ngươi một kiếm kia rất xoái nơi xa một đạo khác hợp thể phân thân ngôn ngữ vào lúc này vang lên nhưng là ta một đau kia sẽ đẹp trai hơn vừa dứt tiếng tia một đạo hợp thể phân thân trong tay thượng phẩm thần khí bảo đao hào quang trói mắt đột nhiên một chạm phốc phốc một đầu nắm giữ thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi kim long giờ phút này tòng long đầu tới đôi rồng một phân thành hai hai nửa dài đến ba nghìn sáu trăm n h triệu thi thể theo sự nhanh chóng rơi xuống dưới không trung chập chập chập các ngươi cái này quả thực là quá tàn bạo một phương hướng khác vang lên số chín mươi chín thanh â m sau đó lấy số chín mươi chín cầm đầu kia một đạo hợp thể phân thần đỉnh đầu không trung chính là xuất hiện một cái ngàn trượng to lớn bình thuốc ông một con kia ngàn trượng to lớn bình thuốc giờ phút này phóng xuất ra phi thường khủng bố thôn vệ lực lượng một đầu phóng tới hắn thần tổ cảnh viên mãn tu vi hắt long tựa như là không cẩn thận một đầu đâm vào một con hướng kia to lớn trong bình thuốc sau đó kia nguyên bản ngàn trượng to lớn bình thuốc lúc này chính là thu nhỏ nghìn lần rơi vào số chín mươi chín hợp thể phân thân trong tay phanh phanh phanh số chín mươi chín hợp thể phân thân một tay giơ lên bình thuốc một tay cầm dược sử dụng sức hướng kia trong bình thuốc sử thấy không dịu dàng những thần long này đều là một chút dược liệu quý giá các n g ư i như thế một đao hạ xuống long huyết tinh hoa đều lãng phí giờ phút này nghe thôn vệ trong bình thuốc thần long cường giả tiêu thảm nhìn xem kia bạo lực hướng trong bình thuốc sử dược sử nguyên một đám hợp thể phân thân đều là khỏe miệng giật một cái l i ê n cái này hắn làm sao có ý tứ nói ra dịu dàng hai c h ữ này g lê thởm lê thởm trong cao vạn chữ không nhìn thấy những cái kia rõ ràng chỉ có thần tổ cảnh tầng ba tu vi lại là đang thoải mái chấn sát đông đảo l o n g tộc cường giả phân thân giờ này phút này long tộc lao tổ ngao khánh cảm thấy không nhỏ chấn kinh càng là có mánh liệt phẫn nộ hắn long tử long tôn không nên bị như vậy tàn sát ngắn ngủi mười thời gian mấy hơi thở lại nhưng đã bị diệt rồi mấy trăm đầu thần tổ cảnh giới long tử long tôn cái này đã làm cho ngao khánh hoàn toàn phất nộ Giác. theo long tộc lão tổ ngao khánh tiếng gầm gừ văn vọng phía sau hắn kia ba mươi sáu đầu siêu thần cảnh giới long tộc cường giả giờ phút này cũng xuất thủ giáng can đảm giết ta long tộc từ tôn sâu kiến cho bản tòa chết một đạo chấn tiếng quát v a n g vọng một đầu đến gần vô hạn siêu thần cảnh trung kỷ kim long trực tiếp dôi ra kim hoàng lợi trào hướng phía trong đó một đạo hợp thể phân thân trục tới tùy ý sẽ rách thần vực không gian liền ngươi lấy ba trăm hào cầm đầu hợp thể phân thân c ư ờ i k h ẩ y còn chưa đủ sau đó một cây thượng phẩm thần khí d à i c h í n t h ấ c thường trực tiếp biến lớn hơn gấp trăm lần hung hăng hướng phía kia kim a k i long hoàng kim móng đ u ố t đâm thẳng tới nhưng mà g i a n z ắ c ba trăm hào hợp thể phân thân trong tay kia biến lớn hơn gấp trăm lần thượng phẩm thần khí trường thương lại là ở đằng kia long tộc cường giả hoàng kim lợi trào phía dưới trào phía dưới trào phía dưới trào phía dưới trào phía dưới trào phía dưới trào thân thể đã là so với cực phẩm thần khí đều muốn càng thêm cường đại chỉ là thượng phẩm thần khí còn muốn cùng bản tọa đối kháng sâu kiến nhận lấy cái chết kia long tộc cường giả hoàng kim lợi t r ả o lúc này dư thế không giảm mang theo kinh khủng thần uy tiếp tục hướng phía ba trăm hào hợp thể phân thân đánh tới ai cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào nguyên vốn không muốn đánh nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết ta vơ anh giờ phút này ba trăm hào hợp thể phân thân trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần nhìn xem kia đánh tới lợi trào thanh âm lạnh lùng so với cực phẩm thần khí còn cường đại hơn thân thể đã thượng phẩm thần khí không phá được vậy liền để cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào dùng nắm đấm đến đánh nát ta hợp thể về sau t h u ầ n nát lực lượng đây chính là siêu thần cảnh giới bên trong vô địch tồn tại chỉ là siêu thần cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi thân thể thật rất c ứ n g hãn phanh gian giắc đối mặt kia nhanh chóng đánh tới to lớn long c h ả o ba trăm hào hợp thể phân thân không lùi mà tiến tới đấm ra một q u y ề n nhất thời ở đằng kia một tên long tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm đồng thời nó kia to lớn lợi trào lại là bị ba trăm hào hợp thể phân thân một quyền đánh cho hiện lên mạng nhện đồng dạng vết với... rách a ta long trào Ta long trào Tiếp ra. lòng rách một đầu sau i kim ê u thần phát cảnh long sơ kỳ r gào ngươi Làm sao có thể, cái này sao thét. thể, s có cái â kiến, vậy mà đó á nát n bản lòng ngươi. Bản muốn xé ngươi. h tọa trào. tọa Sau Xé xé đ cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào hợp thể phân thân hoàn toàn cho thấy bạo lực một mặt so với c ự c phẩm thần khí đều cường hãn hơn kim long thân thể trực tiếp tại nắm đấm của h ắ n phía dưới bị đánh vỡ vụn giữa thiên địa vang dội long tộc cường giả k ê u thảm giờ này phút này toàn bộ thương khung sụp đổ thế giới tầng thứ hai bên trong đông đảo long tộc cường giả đều tại bị đông đảo hợp thể phân thân lấy bạo lực thủ đoạn đánh nát chân sát mặc kệ là thần tổ cảnh giới long tộc cường giả vẫn là siêu thần cảnh giới long tộc đại năng giờ phút này đều tại biến thành từng cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống làm sao có thể cái này cái này sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt ngao khánh thần sắc đã là vạn phần trần kinh những người này rõ ràng chỉ có thần tổ cảnh tầng ba tu vi hơn nữa bọn hắn đều chỉ là của người khác phân thân thật là bọn hắn tại hợp thể về sau lại có thể nhẹ nhõm chấn sát hắn những cái kia siêu thần cảnh giới long tộc tử tôn long tộc cường giả đúng không dẫn tại một đầu siêu thần cảnh sơ kỳ long tộc cường giả trên thi thể trong đó một đạo hợp thể phân thân chỉ vào trăm cao vạn trượng chống không long tộc lão tổ ngao khánh lão cậu lan xuống đến nhận lấy cái chết chương 568, khúc mắc không có nhưng là bản tọa muốn mượn tính mạng của các người dùng một lát chương 568, khúc mắc không có nhưng là bản tọa muốn mượn tính mạng của các người dùng một lát những n à y phân thân ngay tại tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân thi triển thủ đoạn bạo lực chấn sát lấy từng vị long tộc cường giả thời điểm đông n ự c khoảng cách ma vân châu trọn vẹn ba ngoài ngàn và dặm một chỗ hư không bên trên hoàng phụ vô cực thần sắc dần dần ngưng trọc lên hắn tu vi chân chính cảnh giới chính là siêu thần cảnh ngũ trọng tiên thực lực cường đại càng là có thể nghiền ép bình thường siêu thần cảnh cựu trọng tiên cường giả thực lực cường đại như vậy nguyên bản tại hoàng phủ vô cực xem ra hắn là có rất lớn cơ hội đoạt được lòng t ộ c trí bảo vạn lòng tổ nhưng là bây giờ những cái kia nào đó một vị cường giả phân thân lại là nhường hoàng phủ vô cực thần sắc n g ư n g trọng cảm giác chuyển biến khó giải quyết những cái kia nào đó một vị cường giả phân thân chẳng những có thể hợp thể hơn nữa hợp thể về sau giường như nắm giữ siêu thần cảnh giới bên trong vô địch g á n vẻ loại tình huống này nhường hoàng phủ vô cực cảm thấy mãnh liệt trần kinh kể từ đó mong muốn tại những người kia trong tay cấp đoạt long tộc trí bảo vạn long tổ bằng vào thực lực của hắn bây giờ đã là cơ bản không có bất cứ hy vọng nào thật là vì cấp đoạt long tộc trí bảo vạn long tổ hắn không tiếc chặt đứt cùng phía sau vô cực thần điện chỗ có liên quan thật nếu để cho hắn liền từ bỏ như vậy hắn tự nhiên là không cam lòng bản tọa ngược lại muốn xem xem những cường giả kia phân thân đến cùng đều là lai、like、lịch gì vừa dứt tiếng hoàng phủ vô cực trong mắt chính là hiện lên màu vàng kim nhạt luân hồi phát ấn dường như có thể làm cho hắn nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật tuyệt thế thiên đình mấy hơi về sau hoàng phủ vô cực chính là hơi kinh ngạc nói thì ra những cái kia phân thân lại là tuyệt thế thiên đình lao tổ phân thân kể từ đó tuyệt thế thiên đình lao tổ chẳng phải là tại một chỗ nào đó luyện hóa long tộc trí bảo vạn long tổ hoàng phủ vô cực nhữ mày đánh giá ma vân châu chỗ chiến trường tất cả vết tích đều tại cho thấy tuyệt thế thiên đình lao tổ những cái kia phân thân tại ngăn cản cường giả đi hướng một chỗ nào đó tìm tới tiêu nhập khẩu phía dưới chẳng lẽ còn có thế giới tầng thứ ba hoàng phủ vô cực đông nhiên mở chừng hai mắt không đúng long tộc tổ đ i ệ long tộc chân chính tổ đ i ệ tiêu nhập khẩu thông hướng chỗ tất nhiên là long tộc chân chính tổ đ i ệ cho nên tuyệt thế thiên đình lão tổ những cái kia phân thần là đang ngăn trở người k h á c tiến vào lòng tộc tổ đ ị a mà vị kia tuyệt thế thiên đình lão tổ chẳng lẽ ngay tại lòng tộc tổ đ ị a bên trong luyện hóa long tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ không không được nếu để cho luyện hóa thành công lại nghị cấp đoạn đem sẽ thay đổi càng thêm khó khăn thật là bằng vào bản tọa thực lực hôm nay ý niệm tới đây hoàng phủ vô cực nước mày trong hai mắt lấp l ó e âm tản xem ra mong muốn theo tuyệt thế thiên đình lão tổ trong tay đạt được vạn lòng tổ chỉ có thể như thế lập tức hoàng phủ vô cực xoay chuyển ánh mắt chính là một bước đạm về đông n ự c thần lan châu thần lan châu đột nhiên một tiếng vang thật lớn tuyệt thế thiên đ ỉ n h kêu hộ tông đại trận thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận kém chút liền trực tiếp băng liệt vỡ vụn không tốt có đi tập tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong tuyệt vô song chờ đông đảo tuyệt thế thiên đ ỉ n h cường giả kinh hãi bây giờ tại toàn bộ tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong thực lực mạnh nhất tiên h khôi càng là phi thân công trung các hạ nơi đây chính là tuyệt thế thiên đ ỉ n h ngươi nhìn xem kia bông nhiên g á n g lâm mà đến thân thể vĩ nạn phong thần tuấn lãng người mặc một bộ mây bạch á o dài ủng có một đầu sám mái tóc dài màu xanh lam tuấn lãng trung niên thiên khôi chính là ôn quyền mở miệm nhưng giáng lâm tới tuyệt thế thiên đình bên ngoài hoàng phủ vô cực chính là giơ ngón tay lên một chút thử lại là thiên khôi tộc cừng giả nơi đây không có ngươi tư cách nói chuyện hiu tại đầu ngón tay lập tức chính là một đạo màu vàng kim n h ạ t thần quang bắn ra nhất thời tiêu một đạo màu vàng kim n h ạ t thần quang trực tiếp xuyên qua thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận bình t r ư ớ n g giống như là xuyên qua đại trận bao phủ bên trong ứ c vạn sao trời phốc phốc một tiếng tiêu màu vàng kim n h ạ t thần quang trực tiếp xuyên qua thiên khôi vai trái một đạo tiêu thảm thiên khôi trực tiếp từ trên cao rơi xuống sau đó hôn mê tại hoàng phủ vô cực trước mặt bây giờ thiên khôi thậm chí liền thi triển thần tộc thần thông tiên h khôi thần sát cơ hội đều không có thiên khôi tiền bối thiên khôi giống giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần huynh đệ chín người còn có tuyệt viêm cùng tuyệt ngạo thiên chờ đông đạo tuyệt thế thiên đình cường giả đều là vạn phần khiếp sợ cái này một cái bỗng nhiên giáng lâm mà đến cường giả thật là khủng khiếp bây giờ đã là thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thậm chí có thể buộc phát ra có thể so với thần tổ cảnh cựu trọng thiên tu vi vậy mà tại trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không có thậm chí công kích của đối phương căn bản không nhìn tuyệt thế thiên đình hộ tông đại trận lần này Là p h nhiều g như vậy khối lỗi hơn nữa tất cả đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực k h ô i lỗi nhìn thấy bốn ngàn tên i thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực k h ô i lỗi hiện thân hoàng phụ vô cực có không nhỏ kinh ngạc bởi vì giống mấy ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi loại này nội t ì n h liền xem như tại trung vực nắm giữ loại này nội t ì n h thế lực đều là không có mấy cái thật là tại cái này đông vực một cái mới vừa tới tới thần vực không có mấy năm thế lực nhỏ lại có loại này nội t ì n h cái này đích thật là đủ để cho người cảm thấy không nhỏ kinh ngạc bất quá h o à n g phủ vô cực lập tức lại là cười lạnh đưa tay nó g n trỏ hướng phía tuyệt thế thiên đình nhẹ nhàng điểm một cái chỉ là mấy cái thần tổ cảnh giới thế lực khôi lỗi tại trước mặt bản tọa liền nhắc lên một chút bọt nước tư cách đều không có ông một đạo không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp tùy theo g á n g lầm Khiều bốn ngàn tên muốn muốn xông ra tuyệt thế thiên đình mong muốn đem kia g á n g lâm mà đến cường địch chấn áp thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tùy theo chính là như là một đống đá vụn từ trên cao rơi xuống từng đợt tiếng vang những khôi lỗi kia thân thể mặc dù không có bất kỳ vỡ vụn nhưng l à như là từng c ố cường giả thi thể không còn có bất kỳ động t í n h gì cái gì cái này đây rốt cuộc là thực lực gì bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi vậy mà liền dạng này bị người ta dối ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền giải quyết giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt vô xong chờ tất cả tuyệt thế thiên đình cường giả càng thêm kinh hãi cùng sợ hã tuyệt i bối khinh người ề n q ả đáng, đông đối nhiên vì sao đông nhiên đối ta t u thế thiên ra tay. Tuyệt đình ra vô song cố nén sợ hãi nhìn xem tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung hoàng phủ vô cực hỏi chẳng lẽ là ta cái này tuyệt thế thiên đình cùng tiền bối có gì khúc mắc tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung hoàng phủ vô cực thanh â m lạnh lùng khúc mắc cũng là không có hoàng phủ vô cực tùy theo ra tay ngưng tụ một đạo vô cùng to lớn nguyên lực chi thủ cắm vào thần lan châu phía dưới mặt đất lại là trực tiếp đem toàn bộ tuyệt thế thiên đình theo thần lan châu đại địa bên trên q u c g a chỉ có điều bản tọa muốn mượn tính mạng của các ngươi dùng một lát chỉ có đem các ngươi xem như uy hiếp bản tọa khả năng theo các ngươi lão tổ trong tay Đoạt được o kêu l n g tộc thứ một trí tổ. Trưng 569, thẻ bảo long vạn đánh ơ i t a y tay. Trưng 569, thẻ đánh bạc nơi tay. Thiên rung đánh nơi động, địa bạc Ẩm ẩm. phút á t tiếng ra vang. ẩm ẩm Giờ p h này toàn bộ p h ủ phục tại thần lan châu đại đ ị a bên trên tuyệt thế thiên đình trực tiếp bị h o à n g p h ủ vô cực theo thần lan châu đại đ ị a bên trên bóc ra tùy theo biến thành của hắn vật trong lòng bàn tay nghe được đối phương bao phủ tại tuyệt thế thiên đình hộ tông đại trận bên trong tuyệt vô song bọn hắn cũng minh bạch cái này một gã bỗng nhiên giáng lâm mà đến cờ giả là muốn đem bọn hắn xem như thẻ đánh bạc là muốn dùng bọn hắn đi uy hiếp lao cha tuyệt thiên thông long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ tuyệt vô song bọn hắn chưa nghe nói qua nhưng là có thể nhường mạnh như vậy người xử suất cái loại này thủ đoạn h è n hạ kia long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ nhất định không tầm thường giờ phút này toàn bộ tuyệt thế thiên đình đều trở thành hoàng p h ủ vô cực vật trong lòng bàn tay cái này khiến tuyệt vô song bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực cuối cùng bọn hắn trở thành nhà mình lao cha vương hữu ha ha ha ha đủ h è n hạ đủ bị hụi không hổ là vô cực thần điện lao tổ hoàng phụ vô cực a không tệ lao g a hỏa này chẳng những đủ hẹn hạ đủ bị hụi hơn nữa tốc độ rất nhanh vậy mà trước một bước làm chúng ta muốn làm sự tỉnh như thế nói đến chúng ta đều là người trong đồng đạo nếu như thế không bằng tạm thời liên minh đợi cho theo vị kia tuyệt thế thiên đình lao tổ trong tay đạt được vạn lòng tổ chúng ta lại thi triển thủ đoạn như thế nào nhưng vào lúc này theo từng đạo cường giả ngôn ngữ theo tại chỗ rất xa chuyển đến thần lan châu bên ngoài các phương chính là có từng vị cường giả d á n g lâm mà đến tự trung vực mà đến hai cái phương hướng xuất hiện hai vị cường giả một vị áo xanh tóc tím tướng mạo có mấy phần yêu dị dẫm đạp hư không mà đến hắn mỗi hành tàu một bước sau lưng đều sẽ có bốn mùa thay đổi thiên địa dị tượng hiện hiện người này chính là trung vực hoàng đạo thần đình thần đình lao tổ vũ văn hoa thần một người khác chính là một ga áo đỏ tóc trắng khuôn mặt hậu nhuận tiên phong đạo cốt láo giả chỉ thấy hắn tay trái chắp sau lưng tay phải vớt v ố t nửa thước sợi dâu dưới chân là một t h à n h toàn thân màu đỏ to lớn d à i thường xuyên thủng hư không mà đến người này chính là trung vực vô song thần điện lao tổ mộ dung vô song ngoại trừ hai vị này bên ngoài lúc này tại thần lan châu bên ngoài phương nam cùng phương bắc cũng đều có một gã cường giả hiện t h â n thần lan châu bên ngoài phương nam không trung đột nhiên chính là huyết hải đầy trời nồng đậm huyết tinh bao phủ trăm vạn dặm thiên điệm à ở đằng kia ngập trời trong biển máu dần dần dần nổi to lớn huyết sắc bảo tọa bên trên lúc này dựa vào lấy một vị thần sắc lười biếng đôi môi như lửa mọc ra một đôi con mắt màu tím thân mặc áo đỏ ngay cả tóc dài đều là huyết sắc lạnh lùng thanh niên người kia chính là nam vực u huyết thiên cung lao tổ nam cung u huyết người xưng u huyết cung chủ thần lan châu bên ngoài phương bắc không trung lúc này hiện ra lấy mặt khác một loại cảnh tượng thánh k h i ế t màu vàng kim n h ạ t thần quang bao phụ phương viên trăm vạn dặm thiên địa phàm là cái tia kim sắc thần quang bao phụ chỗ thảo trường o a n phi giống như là thuộc về một cái khác siêu nhiên thế giới mà ở đằng kia phát ra kim sắc thần quang trung tâm lúc này nổi lên là một tòa huy hoàng thánh địa hình chiếu lúc này ở đằng kia thánh địa hình chiếu bên trong là một gã thân mặc áo bào trắng khảm có kim sắc thần văn cầm trong tay một cái màu trắng p h ấ t t r ầ n một bước một kim liên lão giả tóc trắng đi tới kia một gã cầm trong tay phất trần lão giả chính là bắc vực thái sơ thần đ ỉ n h lão tổ thượng quan chính dương tôn hiệu chính dương c h â n quân nhìn đến lúc này đến mấy người hoàng phụ vô cực sắc mặt trầm xuống vũ văn hoa thần mộ dung vô song nam cung vũ huyết còn có thượng quan chính dương các người mấy người này lao thất phu vậy mà đều tới hoàng phủ vô cực thần sắc có chút đề phòng mấy lao già này đều là giống như hắn ẩ n giấu đi tu vi chân chính lao quái vật hơn nữa tu vi cảnh giới đều là tại siêu thần cảnh ngũ trọng tiên mỗi một cái thực lực đều không thể coi thường được nếu là bình thường thời điểm đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào hắn hoàng phủ vô cực đều là hoàn toàn không sợ nhưng là hiện tại mấy lao già này cùng nhau đến chuyện liền tương đối khó giải quyết vô cực địa chủ đừng như vậy khẩn trương quần quận trong biển máu lười biếng tựa ở huyết sắt trên bảo tọa nam cung ngũ huyết nói rằng bản tọa mới vừa nói chúng ta có thể đạt thành liên minh a chính ngươi cũng minh mạch tuyệt thế thiên đình vị kia láo tổ khó đối ph hơn nữa bây giờ đối phương hẳn là còn ở luyện hóa kia long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ bản tọa nếu là đoán không lầm lời nói tuyệt thế thiên đình vị kiên láo tổ tại luyện hóa vạn long tổ tiến độ bên trên cũng đã lấy được thành tựu không tệ nếu để cho hắn luyện hóa thành công có long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ g i a trì đến lúc đó chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lấy toàn bộ tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc nhường tuyệt thế thiên đình vị kiên láo tổ từ bỏ long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ nam cũng ú h u t ánh mắt nhìn hoàng phủ vô cực ngươi là nghĩ như vậy ngươi cũng dự định làm như vậy hơn nữa hiện tại thứ o à n bộ tuyệt t ế hai chúng c ta mấy người liên thủ theo trong tay của ngươi cấp đoạt tuyệt thế thiên đình đưa người đá ra khỏi cục bên ngoài như thế ngươi liền hoàn toàn đã mất đi tranh đoạt vạn lòng tổ cơ hội giờ phút này theo nam cung u huyết vừa r ứ t tiếng b ắ c vực thái sơ thần đ ỉ n h lao tổ thượng quan chính dương chính là cười một tiếng lao hủ cũng là cảm thấy nếu là có thể sớm đá ra một cái người cạnh tranh cũng không tệ trung vực hoàng đạo thần đ ỉ n h lao tổ vũ văn hóa thần cũng là đồng ý b ả n tọa cũng cảm thấy có thể thực hiện ha ha ha ha ghê tởm mấy người này lao bất tử lúc này hoàng phủ vô cực sắc mặt tâm trầm đã có chút mong muốn tức miệng mắng to xúc động mấy người này lao bất tử bình thường thời điểm liền vô cùng muốn ăn đòn hơn nữa làm lên sự tỉnh đến vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lúc này hắn nếu không đáp ứng liên minh mấy người này lao bất tử khẳng định sẽ liên thủ đối phó hắn hoàng phủ vô cực lập tức nói rằng mong muốn đem bản tọa đá ra các người mấy lao giả này cũng đừng nghĩ dù sao các người thật muốn làm như vậy bản tọa sẽ ở các người động thủ trước đó diệt đi toàn bộ tuyệt thế thiên đình nếu là như vậy bản tọa không có thể đánh bạc các ngươi cũng không có thể đánh bạc lại nghĩ n h ư ờ n g tuyệt thế thiên đình vị kia láo tổ thỏa hiệp chính là người si nói ngộ nếu như thế như vậy các ngươi nói liên minh bản tọa đáp ứng chính là hoàng phủ vô cực ánh mắt đảo qua mặt khác mấy lao giả liền theo các ngươi nói đến xử lý đến lúc đó chúng ta lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt vạn l o n g tổ Tốt. Tốt. trung ố Tốt. t t mực vô song thần điện lao tổ mộ dung vô song lúc này cười nói bản tọa liền biết giống vô cực điện chủ ngữ như vậy hèn hạ lao gia hỏa khẳng định là biết rõ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt loại này đạo lý nếu như thế như vậy hiện tại chúng ta t h ể đánh bạc nơi tay kia tuyệt thế thiên đình lao tổ liền cùng long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ vô duyên chương năm trăm bảy mươi các người đã như vậy t h ỉ n h t ỉ n h lao phu cũng làm cho các người một chút ngạc nhiên mừng rỡ ma vân châu l o n g tộc tổ đ ị a chúc mừng túc chủ thành công luyện hóa long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ theo hệ thống nhắc nhở vang lên tuyệt thiên thông chính là thật giải phun ra một ngụm trọc khí cả người đều giống như bị ép khô vô số cấp bậc hư thoát bộ dáng hệ thống may mắn có n g ư ờ i hỗ trợ nếu không bằng vào lao phu chính mình lời nói mong muốn luyện hóa cái này l o n g tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ chỉ sợ thân thiết thời gian mấy năm a túc chủ người sai bằng vào túc chủ ngươi tu vi hiện tại mong muốn luyện hóa long tộc thứ một chí bảo vạn lòng tổ mấy năm nơi nào đủ nói ít cũng phải muốn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đầu dù sao nhưng là tốc chủ vì không quay dậy ngươi luyện hóa vạn lòng tổ bổn hệ thống có một việc không có kịp thời nhắc nhở ngươi nghe nói như thế tuyệt thiên thông có loại dự cảm không ổn hệ thống là đã xảy ra chuyện gì sao kỳ thật cũng không nhiều lắm chút chuyện liên lạc có chút lão gia hỏa biết không đối phó được tốc chủ ngươi cho nên đem tuyệt thế thiên đình xem như thẻ đánh bạc mong muốn bước ngươi đi vào k h u n khổ lấy tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc tuyệt thiên thông tùy theo cười một tiếng cắt lao phu còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu lao phu lại rời đi thời điểm thật là cho tuyệt thế thiên đình lưu lại đủ cường đại bảo hộ không nhưng có thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận càng là lưu lại bốn ngàn vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i cho nên thật là t ú c chủ những lao gia hỏa kia đều là siêu thần cảnh giới tu vi ngươi lưu lại những cái kia bảo hộ tại mặt của người ta trước thùng rông tiêu to hơn nữa bây giờ toàn bộ tuyệt thế thiên đình đã theo thần lan châu đại đ i ệ bên trên bị bóc ra những lao gia hỏa kia đang mang theo tuyệt thế thiên đình đến uy hiếp tốc chủ ngươi đây cái gì xuất thủ lại là siêu thần cảnh giới cường giả tuyệt thiên thông có chút luôn c uống h ắ n lưu lại những thủ đoạn kia liền xem như một trăm thần tổ cảnh định phong cường giả liên thủ đều là không thể nào đối tuyệt thế thiên đình cấu thành hữu hiệu uy hiếp nhưng nếu là siêu thần cảnh giới cường giả ra tay kết quả kia liền không giống như vậy gây thởm chẳng lẽ là thần vực bên ngoài cường giả giáng lâm tuyệt thiên thông trong hai mắt lấp lóe hàn ý đáng chết dám dùng tuyệt thế thiên đình đến uy hiếp lao phu những cái kia đồ h ô n t r ư n g hết thể đáng chết lao phu hiện tại liền muốn giết những cái kia đồ chết tiệt túc chủ những cái kia lợi dụng tuyệt thế thiên đình đến uy hiếp người cũng không phải là thần v mà làm ấy cái ẩn giấu đi siêu thần cảnh giới tu vi huyền thiên thần vực cứng giả cựu đại thần vực quy tắc người tu luyện tại đột phá tới siêu thần cảnh giới về sau có thể tại thần vực dừng lại một thời gian vạn năm thời gian một vạn năm vừa đến siêu thần cảnh giới tu vi cứng giả nhất định phải rời đi thần vực nhưng là tại cựu đại thần vực bên trong không thể thiếu một chút vụ trộm đột phá chưa hề hiện ra qua siêu thần cảnh giới tu vi cứng giả loại này cứng giả cũng không bị quản chế tại siêu thần cảnh giới tu vi vạn năm quy tắc chỉ cần bọn hắn không có hiện ra qua siêu thần cảnh giới tu vi liền có thể một mực dừng lại tại thần vực cho nên loại này cứng giả bình thường đều là một chút cáo giả thủ đoạn kinh người lao quái vật bất quá bằng vào tốc chủ thực lực hôm nay muốn muốn đối phó những này giấu ở thần vực bên trong siêu thần cảnh c ư ờ n giả g hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiên ép siêu thần cảnh giới c ư ờ n giả g lại còn có thể lấy phương thức như vậy lẩn tránh thần vực quy tắc giấu ở thần vực bên trong vụ n t r ộ n m ạ n h lên tuyệt tiên thông tùy theo ánh mắt lấp lóe nhìn về phía vẫn như c ũ lơ lửng tại cao vạn trượng chống không vạn long tổ những cái tia đồ chết tiệt có thể ẩn giấu vậy hắn cũng có thể ẩn giấu a mong muốn lấy tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc á p chế đúng không tốt tốt tốt các người đã như vậy thị tình như vậy lao ph cũng làm cho các ngươi một chút ngạc nhiên mừng rỡ tuyệt thiên thông tùy theo liếc nhìn toàn bộ long tộc tổ địa chỗ có địa phương trước đó nhiều như vậy thần vực cường giả d á n g lâm mà đến mặc dù đại đa số đều bị chính mình những cái kia phân thân bắt giữ nuốt nhưng là tại cái này long tộc tổ địa bên trong lại là lưu lại không ít thần vực cường giả thi thể còn có chính là kia chín tòa c ự c phẩm thần khí lớn đại thành trì hệ thống cái này chín tòa c ự c phẩm thần khí lớn đại thành trì lao phu có thể trực tiếp đưa chúng nó hiến tế sao túc chủ có thể bất quá cái này chín tòa thành trì đều tồn tại cường đại long tộc phong ấn tất cả đều hiến tế lời nói Cần tuyệt ú c chủ nỗ lực 3 cái hồng nỗ mông đơn vị t thiên thông ạ c cái h hồng m đơn vị tuyệt lúc này ê n thạch, liền là có chút trờ mong hệ thống vậy thì đem toàn bộ long tộc tổ địa bên trong tất cả cường giã thi thể còn có cái này chín tòa thành trì hiến tế chúc mừng tốc chủ hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi hai phẩy không không không vạn ước tích lũy hiến tế chỉ số ba vạn bốn nghìn ba trăm mười sáu vạn ước thu hoạch được tuyệt phẩm nguyên thạch số lượng sáu mươi sáu hồng nông đơn vị tích lũy tuyệt phẩm nguyên thạch số lượng chín mươi hai hồng nông đơn vị hơn ba mươi bốn phẩy không không không vạn ước hiến tế chỉ số tuyệt tiên h thông lập tức hưng vấn có cái này hơn ba mươi bốn phẩy không không vạn ước hiến tế chỉ số lão phu cái này chẳng phải có thể đột phá tới thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vì sao ha ha ha, ha. Tốt. Tốt. Hệ thống. tiêu hao ba vạn vạn ước hiến tế chỉ số đột phá tiêu hao ba vạn vạn ước hiến tế chỉ số ban thưởng túc chủ thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vi trong khoảnh khắc tựa như thao thiên cự lãng tu vi chính là chút vào tuyệt thiên thông thể nội trực tiếp nhường tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng đột phá thần tổ cảnh tứ trọng thiên thần tổ cảnh ngũ trọng thiên thần tổ cảnh lục trọng thiên ngắn ngủi mấy hơi ở giữa tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới chính là thành công đột phá đến thần tổ cảnh lục trọng thiên kể từ đó bằng vào hắn hiện tại nội tình mặc dù còn không thể nào là hồng mông cảnh giới cường già đối thủ nhưng là hồng mông cảnh giới phía dưới hắn hoàn toàn là có thể bằng vào sức một mình quét ngang ngàn vạn siêu thần cảnh giới cường giả liền xem như những cái kia siêu thần cảnh giới thập nhị trọng tiên h cường giả chỉ cần thể nội thần đạo nguyên lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành hồng m ô n g nguyên lực chỉ sợ đều sẽ trực tiếp bị hắn một bàn tay trục chết mà những cái kia dùng tuyệt thế thiên đình xem như thẻ đánh bạc bình thường siêu thần cảnh giới cường giả liền hắn một đầu ngón tay lực lượng đều không chịu nổi mà bọn hắn dám dùng tuyệt thế thiên đình xem như thẻ đánh bạc người cũng sẽ nỗ lực thảm thiết nhất một cái giá lớn lập tức tuyệt thiên thông bay thẳng thân xếp bằng ở vạn long tổ đình nhắm hai mắt lại nhìn tựa những cái này lấy tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc người hẳn là rất bằng lòng nhìn thấy hắn còn đang cố gắng luyện hóa vạn l o n g tổ d á n g v ẻ a chương năm trăm bảy mươi mốt từng cái đều tại siêu thần cảnh bên trong vô địch a chương năm trăm bảy mươi mốt từng cái đều tại siêu thần cảnh bên trong vô địch a long tộc tổ địa bên ngoài đập vào mắt đều là vỡ vụn thế giới tầng thứ hai ghê tởm ghê tởm các ngươi như thế n g ư ợ c sát ta long tộc t ự tôn bản tọa muốn đem các ngươi tháo thành t n g khối trong cao vạn trượng không long tộc lao tổ ngao khánh phẫn nộ gạt ghét sau đó trực tiếp hóa thành một đầu dài đến ba nghìn sáu trăm trượng to lớn kim long ngầm long n â m kinh thiên sớm đã không có người sống dám can đảm dừng lại toàn bộ ma vân châu giờ phút này đều giống như muốn hoàn toàn sụp đổ vô số sông núi sụp đổ giang hà thay đổi tuyến đường một đám n g h i ệ t trướng hôm nay là ta long tộc tử tôn t r ô o cùng kim long mút trời mà hạ trong miệng dâng trào kinh khủng kim sắc lôi đ ỉ n h ẩn chứa kinh khủng hủy d i ệ t p h á p tắc hiện kinh khủng kim lôi đi tới chỗ h ư không trôn vùi hủy d i ệ t p h á p tắc bao phủ liền xem như bị vỡ vụn không gian đều phải qua mười mấy hơi thở khả năng chữa trị bây giờ ngao khánh đã là siêu thần cảnh trung kỳ tu vi đã là tương đối tại nhân loại cường giả siêu thần cảnh tứ trọng thiên tu vi hơn n xem như thể phách lực lượng vốn là cường đại long tộc tự thân trưởng không càng là hủy diện phát tắc cho nên lúc này ngao khánh triển hiện ra lực lượng đã là có thể so với bình thường siêu thần cảnh thất trọng thiên cường giả thậm chí là có thể so với một chút siêu thần cảnh bắt trọng thiên cường giả thực lực thực lực của nó hoàn toàn không phải trước đó những cái k i a long tộc cường giả thực lực có thể so sánh a cái này long tộc lão cậu thực lực rất mạnh a cảm nhận được ngao khánh thực lực kinh khủng tàn phá chiến trường không trung số 99 h ợ p thể phân thân lại là thần sắc nghiền n g m sau đó giết chóc triều tịch quét sạch mà ra đúng là lấy thế tội khô lạc hủ chôn vùi kia ẩn chứa hủy diện pháp tắc kim sắc lôi đ ỉ n h đồng thời số 99 h ợ p thể phân thân giống như là hóa thành một đạo nhanh c h ó n g kim quang phóng lên tận trời hung hăng một quyển chính là đánh vào ngao khánh kia to lớn thân r i n g phía trên phanh một tiếng vang thật lớn kinh khủng ba c h ạ m khí lãng xé rách hư không trọn vẹn ba n g h n sáu trăm triệu thân thể kim long lúc này trực tiếp kêu t h ả m một tiếng biến thành ốn lượn hình dạng bay lên không trung mấy ngàn triệu kia bị số c h ư h ợ p thể phân thân nắm đấm công kích chỗ vải rồng càng là giang dắt một tiếng hiện lên giống mạng n ệ n vết rách ghê thởm làm sao có thể đã là có thể so với bình thường siêu thần cảnh bắt trọng thiên cường giả các ngươi bất quá thần tộc cảnh tầng ba tu vi tại sao lại có thực lực kinh khủng như thế Siêu sợi Linh lói hiện kim cái đuôi vi túi ngươi kinh Nói ngươi cái vi lên trên quang xuất trung tu dâu đều tu là lúc long là phân thân này khoảng không đến trượng không Thần cảnh tầng phân thân nửa Nhìn như trấn Chúng vẫn thần cảnh tầng Nh hào hợp thể cách hào hợp thể thức cho ta tổ một vớt một mật tổ đã Ở mặc vậy dăm bí dù t một, một tiếng vang thật lớn long tộc lao tổ ngao khánh thân thể khổng lồ kém chút liền phải đem tầng thứ hai đại địa hoàn toàn phá hủy thế giới tầng thứ hai đại địa trên thực tế chính là thế giới tầng thứ ba thiên cung phản ứng chuyện này ba trăm hào hợp thể phân thân đều có chút nghĩ mà sợ còn tốt không dùng toàn lực không phải cái này thế giới tầng thứ hai đại địa rơi vỡ không phải liền là thế giới tầng thứ ba thiên không sụp đổ sao bởi như vậy chẳng phải là sẽ quay dày bản tôn luyện hóa vạn l o n g tổ chuyện dù sao hiện tại tất cả phân thân cũng không biết rõ bản tôn tại luyện hóa vạn l o n g tổ tiến độ lên tới cái gì thành kiểu không được không thể còn như vậy chơi đông đảo hợp thể phân thân cũng là ý thức được vấn đề như vậy lập tức đều là vọt thẳng hướng ngao khánh rơi xuống địa phương đều hô to đem kia long tộc lão cầu xé tính chim nhưng mà siêu siêu không có dấu hiệu nào Từng đây là t có người d xuất thủ cứu long tộc lao tổ ngao khánh đông đảo hợp thể phân thân nhìn lại người xuất thủ kia lại là một vị một gã thân mặc áo bào trắng k h n g có kim sắc thần văn cầm trong tay một cái màu trắng phất trần lao giả tóc trắng kia từng đầu từ trên trời giáng xuống màu trắng dây thừng chính là trong tay người kia phất trần ừ lão bất tử vậy mà nhúng tay chúng ta sự tỉnh một chết n g muốn muốn theo một đạo khắc thanh âm văn vọng chính là có mấy cường giả hiện thân mà kia người nói chuyện trong tay cầm lại là toàn bộ tuyệt thế thiên đình lúc này xuất hiện mấy người chính là mấy cái kia lấy tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc dùng để áp chế tuyệt thiên thông siêu thần cảnh cường giả trung vực vô cực thần điện lao tổ hoàng phụ vô cực trung vực hoàng đạo thần đỉnh lao tổ vũ văn hòa thần trung vực vô song thần điện lao tổ mộ dung vô song cùng nam vực u huyết thiên cung lao tổ nam cung u huyết cùng bác vực thái sơ thần đỉnh lao tổ thượng quan chính dương ghê tởm hèn hạ một đám lao bất tử thủ đoạn vậy mà như thế bị h ộ i ghê tởm cũng dám dùng tuyệt thế thiên đình làm thẻ đánh bạc thật muốn đem bọn hắn tháo thành tàn k ố i sau đó chém thành muốn mảnh cuối cùng nghiền xương thành cho trộn lẫn cho cho ăn tại đông đảo hợp thể phân thân p ẫ n độ mắng to thời điểm long t ngược lại là trực tiếp bị thái sơ thần đỉnh lao tổ thượng quan chính dương dùng trong tay phất trần mang về về sau trực tiếp đem nó phong ấn tại một cái toàn thân t r u n g lớn màu vàng nóng bên trong các ngươi các ngươi đã biến thành nhân loại bộ dáng ngao khánh tại t r u n g lớn màu vàng nóng bên trong gào thét hô to hoàng phủ vô cực vũ văn hoa thần còn có bắc vực thái sơ thần đỉnh thượng quan chính dương các ngươi đ á n g chết thả bản tọa ra ngoài thả bản tọa ra ngoài nhìn xem t r u n g lớn màu vàng nóng bên trong gào thét ngao khánh thái sơ thần đỉnh lao tổ thượng quan chính dương thần sắc k i n h miệt nếu không phải mở ra vạn lòng tổ có thể sẽ ra tay cứu ngươi đi đừng cùng hắn nhiều lời chính sự quan trọng bao trùm cao trăm dặm c h ố n g không trong biển máu huyết s ắ c to lớn bảo tọa bên trên nam v ự ợ cũ huyết thiên cung l á o tổ nam cung cú mắt đỏ quang đ ỗ n g nhiên nhìn hướng về bầu trời bên ngoài thần sắc biến có chút nghiêm trọng đáng chết cách thiên thần vực cùng hư thiên thần vực cường giả cũng nhanh muốn tới hơn nữa không tốt v ự c ngoại hoàng tộc thần cư phương hướng đang có số lượng kinh khủng v ự c ngoại hoàng tộc hướng phía huyền thiên thần vực mà đến chương năm trăm bảy mươi hai vậy mà lấy kẻ yếu làm uy hiếp thật sự là quá không biết xấu hổ vượt ngoại hoàng tộc giờ phút này nghe được vượt ngoại hoàng tộc mấy chữ này trong nháy mắt mặc kệ là vũ văn hóa thần cùng hoàng phủ vô cực vẫn là mộ dung vô song cùng thượng quan chính dương kia từng cái đều là thần sắc n g ư n g trọng sau đó mỗi một người bọn hắn đều là đem ánh mắt nhìn về phía huyền thiên thần vực bên ngoài nào đó một cái phương hướng ánh mắt của bọn hắn đều giống như có thể trực tiếp xuyên tấu h huyền thiên thần vực bình chướng nhìn thấy vô tận xa xôi chi điệm sau đó mỗi người thần sắc càng là n g ư n g trọng đáng chết thật là vượt ngoại cường giả của hoàng tộc b á t vực thái sơ thần đình lão tổ thượng quan chính dương mặt sắc mặt n g h i ê trọng bọn hắn chỉ sợ cũng là vì lòng tộc thứ một t r í bảo vạn lòng tổ mà đến lại có vực ngoại hoàng tộc cường giả nhúng tay cái này trực tiếp nhường thượng quan chính dương cùng hoàng phủ vô cực bọn người cảm nhận được chuyện nghiêm trọng nếu là cựu đại thần vực cường giả tình huống kia còn tốt một chút dù sao tất cả mọi người là g i ấ u ở các đại thần vực bên trong vụ n trộm mạnh lên trên cơ bản thực lực tu vi t r ê n lệch đều là không lớn nhưng là những cái kia vực ngoại hoàng tộc không giống bọn chúng chẳng những đến từ cựu đại thần vực bên ngoài đối với thần vực cường giả mà nói càng là nắm giữ tuy những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại ghê thợm đều đi đến một bước này bản tọa tuyệt không có khả năng cứ như vậy bung ô tay hoàng phủ vô cực trong mắt hàn mang lấp lóe chư vị chỉ cần chúng ta vượt lên trước đoạt được vạn lòng tổ sau đó đem nó mang đi g i ấ u đi liền xem như những cái kia giáng lâm mà đến vượt ngoại hoàng tộc cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta chỉ đợi phong ba qua đi chúng ta liền có thể tiếp tục đều bằng b ả n sự tranh đoạt vạn lòng tổ hoàng phủ vô cực ánh mắt đảo qua vũ văn hóa thần cùng thượng quan chính dương mấy người mấy vị coi là như thế nào mộ dung vô song n h ữ mày như là như thế này bản tọa lại cảm thấy có một chỗ có thể để chúng ta ẩn thân lập tức mộ dung vô song chính là nhìn về phía đông vực cuối cùng ở đằng kia cực đông c h i đ ị a táng thần uyên liền xem như vực ngoại hoàng tộc tiến vào cũng cựu tử nhất sinh bất quá bản tọa từng rơi xuống qua kia táng thần uyên may mắn phát hiện một chỗ có thể ẩn thân địa phương chỉ cần chúng ta có thể khắp nơi kia một chỗ kiên trì mấy ngàn năm liền có thể tránh thoát vực ngoại hoàng tộc tìm kiếm đến lúc đó long tộc thứ một m ư ơ bảo vạn long tổ cũng chỉ có thể rơi vào trong tay của chúng ta nghe nói như thế hoàng phủ vô cực cùng thượng quan chính dương bọn người là phi thường k i ế p sợ vũ văn hóa thần càng là có chút không dám tin tưởng. vô song đ h i ệ t chủ ngươi vậy mà từng tiến vào cực đông c h i đ ị a táng thần n g uyên hơn nữa còn còn sống hiện ra mộ dung vô song một l u ố t sợi dâu nếu không phải việc quan hệ long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ cái này một cái bí mật bản tọa thật là không muốn để cho chư vị biết được việc này không nói dưới mắt vẫn là phải ở đằng kia chút vực ngoại hoàng tộc cường giả tới trước khi đến theo vị kia tuyệt thế thiên đình lao tổ trong tay đoạt lấy vạn long tổ quan trọng mấy người gật đầu sau đó hoàng phụ vô cực trực tiếp tay cầm tuyệt thế thiên đình lao tổ kia đông đảo cắn g i n g nghiến lợi phân thân các ngươi hoặc là nhường đường hoặc là nhìn xem toàn bộ tuyệt thế thiên đình trăm vạn sinh linh bị gạt b ỏ tại bàn t ò a trong tay ghê tởm h những lao bất tử này vậy mà lấy kẻ yếu làm uy hiếp thật sự là quá không biết xấu hổ làm sao bây giờ chúng ta nếu là không tránh ra những này không muốn mặt ra hỏa thật có khả năng d i ệ t toàn bộ tuyệt thế thiên đình toàn bộ sinh linh nhưng nếu là tránh ra rất có thể nhường bản tôn trước đó tất cả cố gắng thất bại trong gan g t ấ t c ả đáng chết thật chẳng lẽ không có cách nào đối phó những này không muốn mặt lao ra này sao lần này đông đảo hợp thể phân thân tựa như là bị người bóp lấy cổ nắm bọn hắn bệnh môn bằng vào hợp thể về sau thực lực muốn muốn tiêu diệt mấy cái siêu thần cảnh giới g i a hỏa kia hoàn toàn là vô cùng nhẹ nhõm nhưng vấn đề là một cái siêu thần cảnh giới c ư ờ n giả g muốn muốn tiêu diệt toàn bộ tuyệt thế thiên đình càng thêm dễ dàng à. cho nên hiện tại đông đảo hợp thể phân thân căn bản không dám động nếu là tuyệt thế thiên đình bị giết mất bọn hắn không cách nào cùng bản tôn bàn giao nhưng nếu là khiến cái này không muốn mặt lao g i a hỏa tiến vào thế giới tầng thứ ba lại có khả năng sẽ để cho bản tôn cố gắng trước đó đổ xuống sông xuống biển ừ bản tọa cuối cùng cho các ngươi ba hơi thời gian ba hơi qua đi nếu là các ngươi còn không nhường đường bản tọa không ngại trước d i ệ t s á t một vạn tuyệt thế thiên đình cường giả tới mở một chút dạ giả dày hoàng phủ vô cực trái tay nắm lấy tuyệt thế thiên đình ngón trỏ tay phải treo tại tuyệt thế thiên đình trên không một hơi hai hơi ba ngay tại hoàng phủ vô cực trong miệng thốt ra một cái ba chữ trong n y mắt đông đảo hợp thể phân thân chính là khẩn trương mở miệng nhường một chút nhường chúng ta nhường đường chúng ta nhường đường còn không được sao lập tức đông đảo hợp thể phân thân đều là bay thẳng thân tới ngoài trăm dặm rất thẳng thắn đem kia thông hướng thế giới tầng thứ ba thông đạo nhường lại bởi vì tại vừa rồi bọn hắn đều đã nhận được bản tôn đưa tin bản tôn hắn đã thành công đem long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ luyện hóa hiện tại chỉ còn chờ những này lấy tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc ra hỏa tự chui đầu vào lưới trả giá đắt ha ha ha ha, bản tọa liền nói có cái này tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc coi như là vị nào tuyệt thế thiên đình lao tổ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i ngoan ngoãn nhường ra long tộc t r í bảo vạn long tổ sau đó hoàng phủ vô cực tay cầm tuyệt thế thiên đình phi thân tiến vào kia thông hướng thế giới tầng thứ ba long tộc tổ địa trong thông đạo mặt khác vũ văn hóa thần cùng thượng quan chính dương mọi người cũng là theo sát phía sau vạn long tổ cái kia chính là long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ quả nhiên không tầm thường tiến vào thế giới tầng thứ ba trước tiên hoàng phủ vô cực chính là ngay đầu tiên thấy được một cái lơ lửng tại thế giới tầng thứ ba không trung toàn thân kim sắc giống như là có ngàn vạn kim sắc thần l o n g tới lui khối cầu cực lớn không cần phải nói kia nhất định chính là long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ lúc này thượng quan chính dương mấy người thần hồn chi lực bao t r ù m toàn bộ thế giới tầng thứ ba bọn hắn kiếp sợ phát hiện bây giờ cái này long tộc tổ địa vậy mà khôi phục chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì vạn long tổ trọng mới xuất thế lúc này rốt c u n c gặp được cái này lòng tộc thứ một chí bảo vạn long tổ mấy người tự nhiên cũng nhìn thấy xếp bằng ở vạn long tổ phía trên nhắm hai mắt tuyệt thế thiên đình lao tổ nhìn kia tình thế tựa hồ là đang cố gắng luyện hóa vạn long tổ tuyệt thế thiên đình lao tổ hán quả nhiên còn chưa đem vạn long tổ luyện hóa thành công hoàng phủ vô cực trực tiếp đưa tay vung ra một vện kim quan g lôi cuốn lấy kinh khủng liệt d i ễ m pháp tắc hướng phía xếp bằng ở vạn l o n g tổ phía trên tuyệt thiên thông đánh tới phanh một tiếng vang thật lớn kêu một đạo lôi cuốn liệt d i ễ m pháp tắc kim quan g lập tức nổ tung long tộc t r í bảo vạn l o n g tổ phía trên tuyệt thiên thông lập tức mở hai mắt ra hôn trướng là a i gan d á m quấy dày lao phu luyện hóa long tộc t r í bảo vạn l o n g tổ chương năm trăm bảy mươi ba chư vị tới chậm vạn lòng tổ đã bị lao phu luyện hóa chương năm trăm bảy mươi ba chư vị tới chậm vạn l o n g tổ đã bị lao phu luyện hóa mở mắt ra tuyệt thiên thông nhìn thấy chính là trọn vẹn năm vị cường giả đứng ở trên không trung. chính nhất mặt trêu tức nhìn xem hắn hơn nữa tuyệt thiên thông càng là khiếp sợ nhìn thấy ở trong đó trong tay một người lại là cầm toàn bộ tuyệt thế thiên đình người các ngươi bọn ra hòa này các ngươi vậy mà đối lao phu tuyệt thế thiên đình ra tay tuyệt thiên thông thần sắc kinh hoàng vô cùng quan tâm tuyệt thế thiên đình chết sống đương nhiên hắn biết trước mắt mấy người này tên đ á n g chết muốn nhìn tới mình bây giờ dáng vẻ kinh hoàng cho nên liền để bọn hắn nhìn rồi ha ha ha ha, tuyệt thế thiên đình l ã o tổ tuyệt thiên thông hoàng phủ vô cực cười to mà hậu chiêu nắm tuyệt thế thiên đình hướng phía trước bước ra một bước trong khoảnh khắc trực tiếp bạo phát siêu thần cảnh ngũ trọng thiên uy áp mạnh mẽ hướng phía tuyệt thiên thông bao phủ tới bản tọa hiện tại mệnh lệnh ngươi từ bỏ cái này lòng tộc thứ một trí bảo vạn long tổ nếu không bản tọa không ngại d i ệ t đi bản tọa trong tay cái này tuyệt thế thiên đình toàn bộ sinh linh nghe nói như thế tuyệt thiên thông lại là bất đắc dĩ thở dài chứ vì à cái kia muốn cho lão phu từ bỏ cái này vạn long tổ sợ là không được à ân vũ văn hóa thần nhữ mạnh ỏ i vì cái gì không được chẳng lẽ ngươi tình nguyện nhìn xem toàn bộ tuyệt thế thiên đình diệt vong cũng không muốn từ bỏ cái này vạn long tổ mộ dung vô song cùng thượng quan chính dương mấy người cũng có chút bận tâm đây chính là một cường giả vi tôn thế giới mỗi ngày đều sẽ có ước vạn sinh linh vất lạc nhiều khi rất nhiều cường giả liền xem như lấy đạo thống của mình thế lực làm đại giá cũng là muốn đổi lấy một chút cơ duyên và trí bảo cho nên hiện tại bọn hắn có chút bận tâm cái này tuyệt thế thiên đình lão tổ nếu là không để ý tuyệt thế thiên đình chết sống nếu là tình nguyện từ b ỏ tuyệt thế thiên đình mà cướp đoạt vạn lòng tổ lời nói như vậy tình huống sẽ rất tồi tệ dù sao bọn hắn đều đã phát hiện tại hoàng phủ vô cực uy áp mạnh mẽ phía dưới cái này một vị tuyệt thế thiên đình lão tổ là không bị ảnh hưởng nếu là trong tay không có thẻ đánh bạc bọn hắn những người này không có bất kỳ cái gì một cái là cái này tuyệt thế thiên đình lao tổ đối thủ lúc này đang nghe vũ văn hóa thần ngôn ngữ về sau tuyệt thiên thông vội và nói không phải chư vị hiểu lầm cũng không phải là lao phu tình nguyện nhìn xem tuyệt thế thiên đình diệt vong cũng không muốn từ bỏ cái này vạn long tổ mà là chư vị tới chậm cái này vạn long tổ đã bị lao phu thành công luyện hòa nghe nói như thế giờ phút này mặc kệ là hoàng phủ vô cực vẫn là thượng quan chính dương cùng vũ văn hóa thần mọi người tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn nhịn không được kinh hãi cái gì ngươi nói cái gì ngươi đã đem long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ luyện hóa làm sao có thể cái này sao có thể như thế t r í bảo không có hơn mấy trăm ngàn năm căn bản cũng không khả năng luyện hóa ngươi làm sao có thể đã đem luyện hóa ngắn n g ủ i ba ngày thời gian liền đem long tộc thứ một t r í bảo vạn l o n g tổ thành công luyện hóa cái này sao có thể cái này để người ta như thế nào dám tin giờ phút này hoàng phủ vô cực cùng thượng quan chính dương b ọ n người thần sắc trấn kinh nội tâm đại loạn ừ ngay tại lúc này thanh khôi thân sát nhìn thấy đã bị nhiễu loạn tâm thần mấy người tuyệt thiên thông k h ỏ miệng nhấc lên một vệ khát máu đục cười sau đó hai mắt phóng xạ hai đạo lôi cuốn hôn độn kim lôi k i m quang lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng phía hoàng phủ vô cực kích bắn đi a không tốt hoàng phủ vô cực cảm nhận được trí mạng mạnh mẽ uy hiếp lúc này liền là kinh hô một tiếng nhưng mà lại là liền tránh né cũng không kịp phốc phốc kia lôi cuốn hôn độn kim lôi hai đạo k i m quang giờ phút này trực tiếp xuyên tấu h hoàng phủ vô cực thân thể không không tại hoàng phủ vô cực khó có thể tin vô cùng không cam lòng tuyệt vọng trên nét mặt hắn toàn bộ thân hình đều tại thời khắc này trực tiếp t r o n vùi mà kia bị hắn nắm trong tay tuyệt thế thiên đình cũng là tại thời khắc này rơi xuống lập tức ở giữa tuyệt thiên thông vây tay một cái kia rơi xuống mà đến tuyệt thế thiên đình chính là rơi vào trong tay của hắn giờ phút này thượng quan c h í n h dương vũ văn hoa thần mộ dung vô song cùng nam cung ngũ huyết mấy người đều là cảm thấy toàn bộ thân hình khắp cả người phát l ạ n h đều là lộ ra vô cùng sợ hãi t h ầ n s á c cái này một vị tuyệt thế thiên đình lão tổ thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm siêu thần cảnh ngũ trọng thiên hoàng phủ vô cực vậy mà liền dạng này bị trong mắt bắn ra hai đạo kim quan vật bỏ thực lực như vậy tại toàn bộ siêu thần cảnh giới bên trong đã là không người có thể địch đi trốn m a u trốn giờ phút này vũ văn hóa thần mấy người tất cả đều bạo phát siêu thần cảnh giới tu vi đều muốn trực tiếp xé rách hư không trốn chạy mà đi vũ văn thần thông mộ dung vô song cùng nam cung cũ huyết đều là siêu thần cảnh ngũ trọng thiên tu vi mà bác vực thái sơ thần đình lao tổ thượng quan chính dương lúc này càng là bạo phát ra siêu thần cảnh lục trọng thiên tu vi bằng cho bọn hắn mượn tu vi hiện tại cùng thực lực chỉ cần xé rách hư không liền có thể trực tiếp thoát đi tới huyền thiên thần vực bên ngoài đến lúc đó liền sẽ có một chút hy vọng sống nhưng là hiện tại trốn p h i ế thiên địa này ở giữa nhớ tới tuyệt thế thiên đình lao tổ tuyệt thiên thông thanh em lạnh lùng d á m can đảm lấy lao phu tuyệt thế thiên đình là thẻ đánh bạc các ngươi lại còn muốn chạy trốn giờ phút này thượng quan chính dương m ấ y người mới kinh hãi phát hiện bằng cho bọn hắn mượn hiện tại bạo phát đi ra siêu thần cảnh giới tu vi thậm chí ngay cả vùng thế giới này không gian cũng không thể xé rách hơn nữa một loại trước nay chưa từng có cảm giác g á p bách bao phủ lúc này bọn hắn cảm giác phía sau mình giống như là có một vị kinh khủng tồn tại đang nhìn xuống bọn hắn quay đầu nhất thời thượng quan chính dương m ấ y người sắc mặt biến đổi lớn thần sắc càng là kinh hãi bởi vì bọn họ sau lưng thật sự có kinh khủng tồn tại tại nhìn xuống bọn hắn kia lúc à toàn hoàng màu càng là mà thành một một kim, mặt mang mặt kim, một ám mắt tím. mầm một lộ thân trượng thửa, thân trôi trên theo từ trôi kết trọn, vị vạn vẹn vẹn hắc chạy, như nhọn nhìn h đường cong nạ con lưng, lửng giống ngưng cao có c ra Sau đao đôi lá lơ t ũ này g l người ta cảm nhận được cường n giác được đại khôi lỗi. ta cảm cảm gác bách Lúc à phía sau bọn họ đều có một vị chỉ dựa vào khí thế liền để toàn thân bọn họ dùng mình khôi l ỗ i tại nhìn xuống bọn hắn Siêu siêu siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi thần thập trọng thực cảnh nhị lực chính là trơ mắt nhìn phía sau bọn họ kia siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lôi đưa tay bao phủ đầu của bọn hắn phanh phanh phanh phanh liên tục bốn đạo tiếng vang trung vực hoàng đạo thần đình lao tổ vũ văn h ò a thần trung vực vô song thần điện lao tổ mộ dung vô song nam vực u huyết thiên cung lao tổ nam cung u huyết b ắ c vực thái sơ thần đình lao tổ thượng quan chính dương bốn người trực tiếp tại thời khắc này hóa thành từng đám từng đám huyết vụ siêu thần cảnh ngũ trọng thiên siêu thần cảnh lục trọng thiên đối với bình thường cường giả mà nói hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là tại kia từng cái siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi trước mặt bọn hắn lại là liền cơ hội phản kháng đều không có long tộc t r í bảo vạn long tổ phía trên tuyệt thiên thông lập tức đứng dậy đưa tay liền đem kia từng đoàn từng đoàn cường giả hóa thành huyết vụ bắt được trong tay hệ thống hiến tế chương năm trăm bảy mươi b ố thái sơ cổ trung chương năm trăm bảy mươi b ố thái sơ cổ trung thành công hiến tế siêu thần cảnh cường giả tinh huyết thu hoạch được hiến tế chỉ số một trăm tám mươi bốn và ước tích lũy hiến tế chỉ số bốn mươi b ố triệu ức một trăm tám mươi b ố và ước tuyệt thiên thông lúc này có chút không dám tin tưởng hệ thống ngươi nha chính là không phải sai lầm lão phu thật là hiến tế bốn vị siêu thần cảnh giới cường giả mới thu hoạch được chỉ là một trăm tám mươi bốn vạn ước hiến tế chỉ số t ú c chủ hiến tế siêu thần cảnh giới cường giả hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được hải lượng hiến tế chỉ số nhưng vấn đề là t ú c chủ ngươi hiến tế chỉ là những cái kia siêu thần cảnh giới cường giả còn sót lại tinh huy ế ta t cho nên có thể thu được một trăm tám mươi bốn vạn ước hiến tế chỉ số đã rất không tệ thua thiệt lớn tuyệt tiên thông cảm giác chính mình lần này là thật thua thiệt lớn vốn cho rằng hiến tế kết quả sẽ là giống nhau kết quả hoàn toàn không g i ố nga sớm biết l i ề n đem mấy cái kia hôn n t r ư g thi thể l ư u lại. n g ư ơ i ngươi thế giới tầng thứ ba bởi vì thượng quan chính dương mấy người cũng đã bị gạt bỏ nguyên nhân một con kia giam cấm ngao khánh t r u n g lớn màu vàng nóng lúc này đã là rơi xuống ở trên không t r u n g lớn màu vàng nóng bên trong nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn lúc này ngao khánh quả thực kinh hãi cực kỳ n g ư ơ i n g ư ơ i liền là vị nào tuyệt thế thiên đình lao tổ ngươi vậy mà ngươi lại nhưng đã đem vạn long tổ thành công luyện hóa thật là thật là cái này sao có thể ngao khánh hoàn toàn không thể tin được vạn long tổ chính là ta long tộc thứ một trí bảo mà ngươi chỉ là thần tổ cảnh giới tô vi chỉ là thần tổ cảnh giới là căn bản không có khả năng đem ta long tộc thứ một t r í bảo luyện hóa hơn nữa hơn nữa đừng nói là chỉ là thần tổ cảnh giới người liền xem như siêu thần cảnh giới cường giả mong muốn đem vạn long tổ luyện hóa đó cũng là muốn hao phí mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm năm đó liền xem như năm đó ngao c ự u châu hắn cũng là hao phí tới tận ba trăm năm mới đưa vạn long tổ thành công luyện hóa ngao khánh ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tuyệt thiên thông n g ư ơ i ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì người ngươi đến cùng là như thế nào tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền thành công luyện hóa ta long tộc chí bảo vạn long tổ nguyên bản còn đang cảm thắn chính mình thua thiệt lớn tuyệt thiên thông. đ a ngươi là long tộc cờ giả hơn nữa ngươi vừa rồi nâng lên ngao cựu châu nhìn xem bị giam cầm ở chung lớn màu vàng nóng bên trong kia một người mặc kim long thần báo lao đầu lúc này tuyệt thiên thông là phi thường ngạc nhiên cái này lại là một cái siêu thần cảnh giới lao ra hỏa hơn nữa còn là long tộc siêu thần cảnh giới cờ giả lần này đem nó n h n thế khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều hiến tế chỉ số hơn nữa cái này một cái long tộc gia hỏa vậy mà nâng lên ngao cửu châu xem ra là một cái sống cực kỳ lâu láo gia hỏa trung lớn màu vàng nóng bên trong ngao khánh hất lên tay áo hừ bản tọa long tộc lao tổ ngao khánh tiểu bối tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải khai cái này trung lớn màu vàng nóng phong ấn đem bản tọa thả ra còn có bản tọa mệnh lệnh ngươi trả lại ta long tộc trí bảo vạn long tổ nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận nhìn xem trung lớn màu vàng nóng bên trong thần sắc kiêu căng ngao khánh tuyệt thiên thông đều hơi kinh ngạc đều tù nhân cái này long tộc lao gia hỏa đầu vóc có vấn đề a ngao khánh tuyệt thiên thông lập tức trực tiếp rêu cờ nói thì ra ngươi chính là ngao cựu châu nâng lên một cái tia long tộc phản đồ à cái gì ngao cựu châu phản đồ nghe được tuyệt thiên thông lời nói t r u n g lớn màu vàng l ó n g bên trong ngao khánh nhất thời biến kinh hãi ngươi ngươi vậy mà biết ngao cựu châu ngươi là ai ngươi đến cùng là ai giờ phút này ngao khánh nội tâm chân kinh càng là tăng lên một bậc thang sáu mươi vạn trăm triệu năm trước bởi vì vì lợi ích một người hắn cùng vượt ngoại hoàng tộc âm thầm liên minh chẳng những muốn muốn nhờ vượt ngoại hoàng tộc cường giả chi thủ diện trừ ngao cựu châu đoạt lấy long tộc chi chủ bảo tọa càng là muốn có được long tộc thứ long long tộc nói, là muốn lòng theo ộ c t ứ một trí b đạo lý mà nói bây giờ đã là sáu mươi vạn đức năm năm tháng trôi qua hắn lúc trước phản bội long tộc chuyện này sẽ không có người biết ta húng chi trước mắt đem cái này một cái bí mật nói ra được vẫn là thần tổ cảnh giới một cái nhân tộc cường giả nhìn thấy ngao khánh kinh hãi bộ g á n g tuyệt thiên thông lập tức cảm thấy có chút tâm phiền ngươi cái tên này quả thực quá ổn tại lão phu xem ra mặc kệ là nhân tộc phản đồ vẫn là lòng tộc phản đồ chỉ cần l à phản đồ vậy cũng là ghê tầm nhất nếu như thế ngươi vẫn là cho lão phu hoàn toàn yên tĩnh a nói tuyệt thiên thông khẽ v u tay liền đem tiêu cầm tù ngao khánh trung lớn màu vàng nóng tóm vào trong tay hệ thống đem cái này lòng tộc lão ra hỏa cho hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số bốn mươi văn ư ớ tích lũy hiến tế chỉ số bốn nghìn năm trăm bốn mươi văn ư ớ l ã o gia hỏa này vậy mà giá trị bốn mươi vạn ước hiến tế chỉ số không tệ cũng không tệ lắm tốc chủ hiến tế một vị siêu thần cảnh giới cường giả mười vạn ước hiến tế chỉ số c ấ c bước mỗi nhiều nhất trọng thiên tu vi thêm mười vạn ước hiến tế chỉ số long tộc cường giả ngao khánh chính là siêu thần cảnh trung kỳ tu vi tương đương với nhân loại siêu thần cảnh tứ trọng thiên cường giả cho nên giá trị bốn mươi vạn ước hiến tế chỉ số mười vạn ước hiến tế chỉ số c ấ c bước tuyệt thiên thông trong lòng tính toán một cái như là dựa theo dạng này đến coi là trước đó ba cái siêu thần cảnh ngũ trọng thiên lập tức tuyệt tiên thông có chút hiếu kỳ nhìn về phía trong tay một con kia trông lớn màu và nóng vậy mà có thể vây khốn một vị siêu thần cảnh giới cường giả cái này một cái trông lớn màu và nóng có chút không đơn giản a túc chủ đây là huyền thiên thần vực bắc vực thái sơ thần đình trí bảo thái sơ cổ chung chúng này mặc dù chỉ là một cái c ự c phẩm thần khí lại là từ siêu thần cảnh giới phía trên hồng m ô n g cảnh giới cường giả luyện chế m à thành nắm giữ một k i a hồng m ô n g nguyên lực gia trì cho nên cho dù là c ự c phẩm thần khí cũng có thể vây khốn bất kỳ siêu thần cảnh cựu trọng thiên trở xuống cường giả xuất từ hồng m ô n g cảnh cường giả chi thủ c ự c phẩm thần khí khó trách có thể vây khốn siêu thần cảnh giới cường giả tuyệt tiên thông lập tức nói rằng hệ thống giúp lão phu đem cái này thái sơ cổ t r u n g phía trên vốn có thần hồn lạc ấn cho xóa đi lão phu muốn đem món này có thể vây khốn bất kỳ siêu thần cảnh trở xuống cường giả c ư c phẩm thần khí giao cho lão phu những hải tử kia. mạnh hơn đ ệ n h nhân cũng sắp đến đến rồi chương năm trăm bảy mươi lăm mạnh hơn đ ệ n h nhân cũng sắp đến đến rồi đúng rồi lão phu hải tử giống là nghĩ đến cái gì tuyệt thiên thông vung tay lên chỉ có lớn chừng bàn tay tuyệt thế thiên đình chính là lơ lửng tại phía trước không trung sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong đó p h ụ thân gia gia thái gia gia b à i kiến lao tổ tại tuyệt thiên thông tiến vào tuyệt thế thiên đình trong n g a y mắt tuyệt vô song huynh đệ mấy người tuyệt viêm tuyệt ngạo thiên chờ đông đạo tuyệt thế thiên đình cừng giả đều là phi thường ngạc nhiên bọn hắn trước đó mặc dù bị siêu thần cảnh giới cường giả thần đạo nguyên lực cầm giữ liền tiếng nói cũng không thể truyền đi nhưng là đối với tuyệt thế thiên đình bên ngoài phát sinh tất cả bọn hắn cũng là có thể chính mắt thấy cho nên bọn hắn đều thấy được tuyệt thiên thông trong mắt nở rộ kim quang đem siêu thần cảnh cường giả g ạ t bỏ cùng những khôi lỗi kia trực tiếp đem mấy cái khác siêu thần cảnh cường giả trực tiếp bóp nát biến thành huyết vụ cảnh tượng không có việc gì đều còn sống nhìn thấy chính mình tuyệt thị tử tôn đều còn sống tiến vào tuyệt thế thiên đình tuyệt thiên thông nhất thời liền thở dài một hơi những cái kia tên đáng chết mặc dù lấy tuyệt thế thiên đình xem như thẻ đánh bạc nhưng bọn hắn dường như cũng không dám tùy tiện chấn s á t tuyệt thế người của thiên đ ỉ n h phụ thân ngươi mau cứu tiên h khôi a tuyệt vô s o n g đi vào tuyệt thiên thông trước mặt đồng thời đưa tay chỉ hướng cách đó không xa địa phương nơi đó nằm đang là trước kia bị hoàng p h ủ vô cực một chỉ công kích trọng thương lâm vào hôn mê trạng thái thiên khôi còn chưa có chết nhưng cách cái chết không xa thiên khôi hắn vậy mà trọng thương như thế tuyệt thiên thông kiểm tra một chút theo sau chính là đem một cái cao giai thần đạo thánh nguyên kim đan cho thiên khôi ăn vào thiên khôi thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng một cái thần đạo thánh nguyên kim đan đủ để cho hắn khởi tử hồi sinh đồng thời không có gì bất ngờ xả sau khi tỉnh lại thiên thôi càng lạc có thể trực tiếp đột phá tới thần tổ cảnh giới sau đó tuyệt thiên thông liền đem đã tại hệ thống trợ giúp hạ xóa đi thần hồn ấn ký thái sơ cổ t r u n g giao cho tuyệt vô song vô song a đây là thái sơ cổ t r u n g chính là một cái liền siêu thần cảnh giới cường giả cũng có thể vây khốn cực phẩm t h ầ n khí bây giờ ngươi mặc dù còn chưa đủ mạnh nhưng chỉ cần hao phí một chút thời gian cũng có thể đem thành công luyện hóa cho nên vi phụ hiện tại liền đem món này thái sơ cổ t r u n g giao cho ngươi về phần ngoại giới tuyệt thiên thông n h u mày còn có một số kẻ địch càng đáng sợ lập tức đánh đến nơi vi phụ hiện tại đi trước cùng bọn họ chơi đùa vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là bước ra một bước tuyệt thế thiên đ ỉ n h chập chập chập siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực k h ô i lỗi bản tôn thậm chí ngay cả cái loại này át chủ bài đều có bản tôn thật sự là sâu không lường được cả vừa bước ra tuyệt thế thiên đ ỉ n h tuyệt thiên thông bên thai chính là vang lên một đạo sợ hãi than than h âm hắn những cái kia phân thân lúc này đã tất cả đều trở về tới cái này thế giới tầng thứ ba không trung vạn long tổ vẫn là nhìn xem mấy cái kia đứng ở không trung siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi lúc này tuyệt thiên thông đông đạo phân thân đều là phi thường sợ hãi than bản tôn cái này long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ thật bị ngươi thành công luyện hóa tuyệt thiên thông mới vừa ra tới số bảy mươi sáu chính là vội vàng hỏi đây chính là long tộc thứ một trí bảo a càng là một cái áp đảo cực phẩm thần khí phía trên tam phẩm hồng m ô n g thần khí thật là bản tôn vậy mà chỉ dùng ba ngày liền luyện hóa tại số bảy mươi sáu xem ra loại chuyện này ít nhiều có chút không quá chân thực bản tôn ngươi mấy cái kia khôi l ỗ i thật mạnh bọn hắn tất cả đều là siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực sao về phần số một trăm thì là đối mấy cái kia cường đại siêu thần cảnh khôi lôi càng thêm cảm thấy hứng thú bất quá lúc này tuyệt thiên thông lại là không để ý đến hắn những ngày phân thân mà là n g ở n g đầu nhìn về phía thế giới tầng thứ ba bên ngoài ánh mắt của hắn giống là có thể nhìn thấy huyền thiên thần vực bên ngoài địa phương chư vị mạnh hơn địch nhân cũng sắp đến rồi tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng chính là vận dụng thần niệm nhất điểm thông lực lượng trực tiếp đem chỗ có phân thân tu vi đều tăng lên tới giống như hắn thần tổ cảnh lục trọng thiên mạnh hơn địch nhân liền muốn tới mặc dù tại không có hồng mông nguyên lực ra chỉ phía dưới coi như hắn những ngày phân thân tất cả đều tăng lên tới thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cũng không thể nào là hồng mông cảnh giới cường già đối thủ nhưng là đem tu vi của bọn hắn tăng lên đây là nhất định quá、trình. hơn nữa đem tu vi của bọn hắn tăng lên tại đối phó những cái k i a siêu thần cảnh cường giả thời điểm cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm liền giống bây giờ đem tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới thần tổ cảnh lục trọng thiên về sau cho dù là tại không có hợp thể dưới tình huống bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp những cái k i a siêu thần cảnh tầng ba cường giả nếu là hợp thể k i a tại siêu thần cảnh giới bên trong liền càng thêm vô địch hồng ngông cảnh giới cường giả không xuất thủ liền không người có thể đem bọn hắn chấn áp t a đi thần tổ cảnh lục trọng thiên làm tu vi tăng lên tới thần tổ cảnh lục trọng thiên trong nháy mắt đó đông đảo phân thân đối với những vấn đề khác đều không tất kỳ số chín a ha ha ha, ta t lại r ê n mươi chín lại trở nên mạnh mẽ ta lại trở nên mạnh mẽ b ả n tôn mới vừa nói có địch nhân cường đại hơn cũng sắp đến, đến rồi ta c h ờ mong những cái kia mạnh hơn địch nhân tranh thủ thời gian đến sau đó còn thử một chút cái này thực lực mạnh hơn ba trăm h ả o không tệ thần tổ cảnh lục trọng tiên cực kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm h ả o càng thêm tiên phong đạo cốt huyền thiên thần vực bên ngoài long tộc thứ một trí bảo tất nhiên là bản tọa bên ngoài hán độc lôi chỉ là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi nhưng trên thực tế hắn bây giờ đã là siêu thần cảnh đỉnh phong tu vi tương đương với siêu thần cảnh bắt trọng thiên cường giả đồng thời tại vô cùng cường hán độc long thể phách ra chỉ phía dưới hắn càng là nắm giữ so sánh nhân loại siêu thần cảnh tầng một ư ơ i thậm chí là siêu thần cảnh tầng một ư ơ i một thực lực cho nên lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể đoạt được kia long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ h ừ bản tọa thân tự ra tay bất kể là ai cũng đừng nghĩ cùng bản tọa tranh đoạt vạn long tổ một bên khác tự hư thiên thần v ự c mà đến đ ồ n g lai long khư nói linh cũng là đang nhanh chóng tới gần h u y ề n thiên thần vực ở sau l ư n g hắn giống nhau đi theo ngàn vạn đ ồ n g lai thần khư cường giả hơn nữa nói linh sớm tại ba ngàn năm trước bởi vì một ít ngoại ý muốn liền đã bại lộ siêu thần cảnh giới tu vi nguyên bản lại có không đến bảy ngàn năm hắn nhất định phải rời đi thần vực lại muốn tiến vào thần vực ít nhất phải khoảng cách trăm vạn năm hoàn toàn tan đi trên người thần vực c ân ký thật là nhường đường linh hoàn toàn không có nghĩ tới là bây giờ long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ lại là lần nữa xuất thế đây không phải cho hắn cướp đoạt long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ cơ hội sao hơn nữa bằng vào hắn bây giờ siêu thần cảnh viên mãn tu vi tăng thêm thái cổ hoàng long cường đại thể phách g i á t r ị tại cựu đại thần vực bên trong còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt cái này long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ chương năm trăm bảy mươi sáu vượt ngoại hoàng tộc giáng lâm chương năm trăm bảy mươi sáu vượt ngoại hoàng tộc giáng lâm Nhưng là, ẩm ẩm kia một cái phương hướng lúc này như là vạn mã bô đằng phát ra rung động vũ trụ hư không ẩm ẩm tiếng vang một đầu bao trùm mấy ngàn vạn dặm hư không hát vụ đang đang nhanh chóng tới gần huyện thiên thần vực phương hướng mà kia một cái phương hướng là cựu đại thần vực bên ngoài thần cư phương hướng lúc này độc long đảo độc lôi cùng đồng lai long khư nói linh đều khiếp sợ phát hiện ở đằng kia nhanh chóng tới gần huyền thiên thần vực bao trùm mấy ngàn vạn dặm phạm vi nồng đậm trong hát vụ lại là rất nhiều diện mục dữ tợn thực lực kinh khủng vực ngoại hoàng tộc cừng giả có toàn thân kim hoàng tuy tiện một đầu chính là dài đến ngàn trượng trí tôn kim lô có chửa thân thể khổng lồ sau lưng mọc lên cự xí mọc ra mấy cái kinh khủng như là yêu lan g đầu kéo lấy dài đôi dài vực ngoại thiên liền giống có chửa thân thể như là từng tòa đại sơn trên thân tất cả đều là to lớn mục mù toàn thân phát ra kinh khủng khí độc toàn thân huyết hồng vực ngoại đ i ể m giờ phút này nhìn thấy kia nồng đậm hấp còn là đến từ hư thiên thần vực đồng lai long khư nói linh cùng với khắc cường giả đều là vạn phần k i ế p sợ vượt ngoại cường giả của hoàng tộc bọn chúng bọn chúng vậy mà cũng tại nào h về phía huyền thiên thần vực chẳng lẽ chẳng lẽ bọn chúng cũng là vì vạn long tổ mà đến độc lôi thần tình vạn phần n g ư i ê m trọng những cái kia vượt ngoại hoàng tộc thực lực đều rất cường đại đều rất khủng bố hơn nữa số lượng thật sự là nhiều lắm băng vào h ắ n độc long đạo thực lực muốn cùng những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả tranh đoạt vạn long tổ đã là căn bản không có khả năng ghê thởm vượt ngoại hoàng tộc vượt thọ một chân bảo vạn long tổ đã là bỏa không cam tâm bản tọa thật sự là không cam tâm à. một bên khác đến từ hư thiên thần vực đồng lai long khư nói linh lúc này cũng là thần sắc cầm trầm khí tức đều biến lộn xộn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay kết quả những n à y vượt ngoại hoàng tộc ra hỏa vượt thò một chân v à o hắn đã là không có, có cơ hội lấy được vạn long tổ cuối cùng theo trùng trùng điệp điệp vượt ngoại hoàng tộc cường giả tới gần cách thiên thần vượt long đào đ ộ lôi cùng hư thiên thần vực đồng lai long khư nói linh đều là mang theo chính mình thế lực cường giả xa xa tránh đi đương nhiên bọn hắn đều không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ cho nên bọn hắn đều không có chân chính rời đi. mà là trốn ở h u y ề n thiên thần vực bên ngoài tọa sơn quan h ổ đấu nhìn xem còn có cơ hội hay không đạt được lòng tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ các h i n h đệ vạn long tổ lần nữa xuất thế nó ngay tại h u y ề n thiên thần vực đông vực lần này chúng ta nhất định phải đạt được vạn long tổ nhất định không thể t ạ i đường nhiệm vụ thất bại các h i n h đệ cho ta x ô n g nhanh chóng tới gần h u y ề n thiên thần vực nồng đậm trong hát vụ có quần quận như là lôi đỉnh gào thép thanh âm vang vọng mà kêu một đoàn nồng đậm hát vụ lập tức chính là trực tiếp xâm lấn huyền thiên thần vực đông vực ẩm ẩm đột nhiên h u y n thiên thần vực đông vực giữa thiên địa đều là v a n lên đinh t h a nhức góc tiếng vang đông v càng là tại thời khắc này lập tức biến tối xuống bầu trời vỡ vụn có nồng đậm hắc vụ tại thời khắc này trực tiếp tràn vào huyền thiên thần vực đông vực kinh khủng cường giả uy áp càng là tại thời khắc này bao phủ toàn bộ đông vực mỗi một cái góc phanh phanh phanh Ở đằng kia đông đều đám đám đó, đông bông nhiên ráng kinh khủng áp phía dưới. Lúc này, vô số đông vực người nhỏ yếu đều là hóa thành từng đám từng đám huyết vụ trực tiếp tử vong. Ngay sau đó, tại đông vực trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều kinh khủng ngoại kia dưới, tiếp tại trời, phía hóa sau bầu vô huyết trực rất áp lâm lúc là uy yếu, xuất vực giống, vực thiểm, nô, vực c vụ số tử lúc này những cái kia trước hết nhất d á n g lâm tới đông vực bầu trời vượt ngoại hoàng tộc cường giả đều đang quan sát toàn bộ đông vực tình huống tìm tới một đầu mọc ra hai mươi bốn yêu lang đầu vượt ngoại thiên giống đ ỗ n g nhiên r ố i ra lợi t r ả o chỉ hướng đông vực ma vân châu phương hướng nó đã phát hiện long tộc thứ một t r í bảo vạn long tổ ngay tại kia ma vân châu phía dưới thế giới dưới lòng đất bên trong trong lúc nhất thời đông đảo vượt ngoại cường giả của hoàng tộc chính là như là như châu chấu tại đồng đ ầ m hắc vụ bao phủ phía dưới phóng tới ma vân châu thế giới dưới đất mọc ra hai mươi bốn đầu vượt ngoại thiên giống toàn thân lớn bọc mũ hết sắt độc t i ề m ba cái đầu sáu con cánh màu hai đầu đều biến thành đầu toàn thân mọc đầy ám con mắt màu vàng kim kim sắc đại ngô công b ạ n tôn tình huống giống như không tốt lắm a nhìn xem lập tức liền muốn đi vào cái này thế giới tầng thứ ba những cái kia v ự c ngoại hoàng tộc cường giả lúc này tuyệt thiên thông đông đạo phân thân thần sắc đều là phi thường không dễ nhìn bởi vì những cái kia v ự c ngoại hoàng tộc cường giả bộ dáng chẳng những đáng sợ hơn nữa số lượng nhiều lắm mấu chốt nhất là những cái kia v ự c ngoại hoàng tộc cường giả thực lực đều rất mạnh tựa như những cái kia mọc ra hai mươi bốn đầu v ư ợ ngoại thiên giống chính là siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi đầu càng nhiều t u vi càng cao thực lực càng mạnh đương nhiên nếu là số lượng không nhiều vượt ngoại hoàng tộc cờ ư n giả g tuyệt thiên thông đông đảo phân thân là hoàn toàn không sợ dù sao chỉ cần hợp lại thể bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chấn áp tất cả siêu thần cảnh giới cờ ư n giả g nhưng số lượng một khi nhiều bọn hắn hợp thể về sau cũng mới chỉ là một trăm mà thôi a liền xem như tăng thêm bản tôn lại thêm bản tôn lấy ra kia bốn cái siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tình huống giống như cũng không tốt làm a bất quá bây giờ so sánh với đông đảo phân thân tình huống nhìn thấy những cái kia nhanh chóng giáng lâm tới đông vực đồng thời hướng phía ma vân châu thế giới dưới đất vọt tới v ư ợ ngoại hoàng tộc cờ giả tuyệt thiên thông lại là cảm xúc những cái kia d á n g lâm mà đến vượt ngoại hoàng tộc cường giả số lượng thật thật nhiều hơn nữa thực lực đều rất cường đại siêu thần cảnh trung kỳ tu vi siêu thần cảnh hậu kỳ tu vi siêu thần cảnh đ ị n h phong tu vi siêu thần cảnh viên mãn tu vi đương nhiên còn có rất nhiều thần tổ cảnh giới tu vi kia từng cái cũng là có thể nhường hắn tuyệt thiên thông mạnh lên hiến tế chỉ số a mặc dù những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc đích thật là tướng mạo dữ tợn đích thật là bộ dáng đáng sợ nhưng lúc này tuyệt thiên thông nhìn xem bọn chúng lại là thèm nhỏ nước dài a quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi tuyệt tiên thông trực tiếp nhịn không được nhịn nó nói nhiều như vậy vượt ngoại cường giả của hoàng tộc lần này hẳn là đầy đủ lão phu đột phá tới thần tổ cành thập nhị trọng tiên s i u s i u s i u giờ phút này những cái kia xông lên phía trước nhất vượt ngoại hoàng tộc cường giả rốt cục giáng lâm tới cái này thế giới tầng thứ ba long tộc tổ địa không c h u n g vạn long tổ cái kia chính là long tộc thứ một chí bảo vạn long tổ giáng lâm mà đến trước tiên một đầu mọc ra hai mươi bốn đầu vượt ngoại thiên giống chính là kích động chỉ vào một cái kia to lớn kim sắc viên cầu lần này không có ước vạn long tộc cường giả liệu chết bảo hộ không có ngao cựu châu một cái kia tên đang chết quấy dối Lần lời này, chúng song thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm cục có chủ cục có thể ta rốt rốt vụ, quá đơn giản không nghĩ tới sẽ là dễ dàng như vậy giờ này phút này đây chính là những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường giả nội tâm nhất ý tưởng chân thật nhất sáu mươi vạn trăm triệu năm trước vì tranh đoạt long tộc t r í bảo vạn long tổ bọn chúng vượt ngoại hoàng tộc thật là trọn vẹn xuất động mấy trăm vạn cường giả có thể kết quả sau cùng lại là thất bại trong c ă n tấc khiến long tộc t r í bảo phủ bùi sáu mươi vạn lúc năm bây giờ long tộc t r í bảo vạn long tổ rốt cục trọng mới xuất thế đây là bọn chúng vượt ngoại hoàng tộc cướp đoạt long tộc t r í bảo vạn long tổ lại một cơ hội nguyên bản tại đông đảo vượt ngoại hoàng tộc cường giả xem ra lần này muốn có được long tộc chí bảo vạn long tổ khẳng định cũng là nỗ lực một chút to lớn một cái giá lớn thật là bạn bạn không nghĩ tới tại cái này long tộc tổ địa bên trong lúc này xuất hiện tại bọn chúng trước mắt cũng chỉ là hơn vạn tên thần tổ cảnh giới sâu kiến mà thôi tình huống như vậy trực tiếp vượt ra khỏi tất cả vượt ngoại hoàng tộc cường giả đón trước chỉ là hơn vạn tên cường giả hơn nữa còn là một cái chủ thân cùng đông đảo phân thân cái này không phải liền là một cái trong nháy mắt có thể diệt trướng lại vật sao cho nên lần này bọn chúng vượt ngoại hoàng tộc muốn có được long tộc trí bảo vạn long tổ quả thực là không nên quá đơn giản quả thực là chẳng khó khăn gì đừng nói là chỉ là hơn vạn tên thần tổ cảnh giới sâu kiến liền xem như mười 10 vạn thậm chí là ngàn vạn thần tổ cảnh giới sâu kiến ngăn cản tại trước mặt của bọn nó đó cũng là trong nháy mắt có thể diện cho nên hiện tại đông đảo vực ngoại cường giả của h o à n g tộc thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng một chút những cái kia sâu kiến mà là muốn trực tiếp lấy đi long tộc trí bảo vạn long tổ nhưng mà ngay tại một con kia lớn như núi cao quanh thân nâng lên ngàn vạn kinh khủng bọc mùi vực ngoại độc thiềm lẻ lưới mong muốn đem long tộc trí bảo vạn long tổ quyền thời điểm ra đi ngoài ý muốn đã xảy ra siêu vực ngoại độc t i ề m lưới dài tựa như một đầu mở rộng ở ngoài ngàn dặm thần tiên thậm đều có thể bị nó nhẹ nhõm quyển trong cửa vào thôn vệ hết nhưng là hiện tại ngay tại v ự c ngoại độc t i ề m lưỡi dài một quyển tia nguyên bản lơ lửng tại long tộc tổ địa không trung long tộc trí bảo vạn long tổ lại là biến mất không thấy Không. vạn long tổ không có biến mất mà là đ ỗ n g nhiên thu nhỏ ước và lần biến thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay kim sắc tiểu cầu xuất hiện ở nơi xa vị tia nhân loại cường già trong tay cái gì vạn long tổ bị hắn luyện hóa g â y thởm long tộc trí bảo vạn long tổ lại bị một nhân loại sâu kiến cho luyện hóa đáng chết long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ vậy mà thành một nhân loại sâu kiến nhận chủ tri vật giờ phút này nhìn thấy vạn long tổ vậy mà xuất hiện ở một nhân loại sâu kiến trong tay lại nhưng đã bị một nhân loại sâu kiến luyện hóa đông đảo vượt ngoại cường giả của hoàng tộc thần sắc đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ bởi vì theo bọn nó phát hiện long tộc chí bảo vạn long tổ trọng mới xuất thế tới bọn chúng theo thần khư chạy đến bất quá ngắn ngủi ba ngày mà thôi mà mong muốn đem long tộc chí bảo vạn long tổ luyện hóa liền xem như bọn chúng những n à y siêu thần cảnh giới vượt ngoại hoàng tộc cường giả không có hơn ngàn năm đều là không thể nào thành công húng chi bọn chúng những n à y vượt ngoại cường giả của hoàng tộc căn bản không có tư cách nhúng t r à n cái này lòng tộc chí bảo vạn long tổ chớ nói chi là đem luyện hóa. nhưng bây giờ thì sao ngắn ngủi ba ngày một cái thần tổ cảnh giới nhân loại sâu kiến vậy mà đem long tộc trí bảo vạn long tổ luyện hóa nhân loại giao ra vạn long tổ giữ lại ngươi toàn thây theo bên mồn của mình cướp đi bảo vật lúc này một con kia lớn như núi cao vực ngoại độc thiểm cường giả phát ra thanh â m đều để cái này thế giới tầng thứ ba không gian giống như là muốn bị chấn nát sụp đổ ai nha chập chập chập long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ đây chính là một cái tam phẩm hồng nông thần khí đâu trong tay vứt biến chỉ lớn chừng quả đấm vạn long tổ tuyệt thiên thông khiêu khích nói rằng cho nên các ngươi cảm thấy như thế một cái cường đại ba ba thành phẩm hồng nông thần khí Lào Phu sẽ chắp sẽ tay nhìn ư thấy tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân mười phần muốn ăn đòn bộ dáng những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc đều cảm thấy phẫn nộ bọn chúng nhiều như vậy siêu thần cảnh giới cường giả lại bị chỉ là một đám thần tổ cảnh giới nhân loại sâu kiến khiêu khích đây là xỉ đục đây là chưa bao giờ có xỉ đục chỉ là một b ầ y kiến hôi vậy mà khiêu khích ta chờ vượt ngoại hoàng tộc đã các ngươi muốn chết vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi kia thân thể lớn như núi cao vượt ngoại độc thềm i tùy theo hô to giết cho bản tọa đem cái này một b ầ y kiến hôi nghiền thành cho t à n giết nhất thời đinh hai nhức góc gào thét phát ra lại chỉ là một chút thần tổ cảnh giới vượt ngoại hoàng tộc cường giả phóng tới tuyệt tiên thông cùng hắn những cái kia phân thân bất quá số lượng lại là mấy chục vạn bản tôn ngươi nhìn nó bọc chúng nhìn thấy mấy chục vạn thần tổ cảnh giới vực ngoại hoàng tộc cường giả từ trên cao phô thiên cái địa mà đến số chín mươi chín run run ngón tay nói bọn chúng bọn chúng đây là xem thường người a ừ xem thường người sao tuyệt thiên thông trên thân khí thế đột nhiên bộc phát như vậy dạy bọn họ làm người a không hẳn là dạy bọn họ làm tính toán trực tiếp dễ đi tuyệt thiên thông vung tay lên đông đảo phân thân trực tiếp hưng phấn giống như thủy triều m á n h liệt mà ra ra tay trực tiếp chính là thần cấp thượng phẩm võ k ỹ triều tịch cửu châu một đám thần tổ cảnh giới vực ngoại côn trùng tại lao phu liệt diễm triều tịch bên trong chôn bụi a liền siêu thần cảnh giới cường giả cũng không tới mấy cái liền các ngươi những n à y thần tổ cảnh giới vượt ngoại sâu kiến chống đỡ được ta cái này lực lượng hủy diện kinh khủng lôi đình triều thì sao ha ha ha nhiều như vậy muốn chết sâu kiến c ả m thụ một chút phong bạo triều tịch gầm t h ế ta giờ phút này theo tuyệt thiên thông kia chỉ là một vạn phân thân phong tới mấy chục vạn phô thiên cái điệu mà đến vượt ngoại hoàng tộc đại quân đại chiến kịch liệt trong khoảnh khắc chính là bộ c phát nhưng mà theo đại chiến bộ c phát ban đầu lại là những cái kia còn chưa động thủ vượt ngoại hoàng tộc siêu thần cảnh cường giả trực tiếp bị khiếp sợ đến bởi vì lúc này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân thi triển ra thủ đoạn quả thực là quá kinh khủng quá cường đại tựa như những cái kia liệt diễm triều tịch những cái kia lôi đ ỉ n h triều tịch còn có phong bạo triều tịch loại hình thủ đoạn công kích đều là tại tùy tiện công chúng nhiều vực ngoại cường giả của hoàng tộc chân sát thậm chí phần lớn vực ngoại hoàng tộc cường giả ở đằng kia chút kinh khủng triều tịch bao trùm phía dưới vậy mà kiên trì không đến ba hơi thời gian liền v ỡ lạc làm sao có thể có vực ngoại thiên giống kinh h ả i những cái kia nhân loại phân thân rõ ràng chỉ có thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vi mà thôi thật là vì cái gì bọn hắn sẽ thể hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng có v chí tôn kim nô giận dữ ghê tởm ghê tởm n n h rõ ràng chỉ có chỉ là vạn người mà thôi lại là tại hung hăng tàn sát ta vượt ngoại cường giả của hoàng tộc thực sự ghê tởm kia siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi trí tôn kim nô tùy theo phát ra hiệu lệnh giết động thủ đem những cái kia nhân loại sâu kiến hết thể chấn sát đoạt lại vạn long tổ chương năm trăm bảy mươi tám đồ nướng chiến trường chương năm trăm bảy mươi tám đồ nướng chiến trường giết tiếng giống chân thiên giờ phút này theo kia một đầu siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi trí tôn kim nô hiệu lệnh rơi xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp siêu thần cảnh vượt ngoại hoàng tộc cừng giả động thủ vượt ngoại hắc hoàng vượt ngoại thiên giống trí tôn kim nô vượt ngoại độc hiểm vượt ngoại kim thi trùng cùng vượt ngoại huyết bức trọn vẹn g á n g lâm tới huyền thiên thần vượt sáu loại v giờ phút này đều là trực tiếp xuất động hàng ngàn hàng vạn cường giả phô thiên cái địa hướng phía tuyệt tiên thông cùng hắn đông đảo phân thân siêu thần cảnh sơ kỳ siêu thần cảnh trung kỳ siêu thần cảnh hậu kỳ siêu thần cảnh đình phong thậm chí liền một chút siêu thần cảnh đại viên mãn đều trực tiếp đ ộ n g thủ t a đi siêu siêu siêu siêu thần cảnh đại viên mãn bọn chúng thậm chí ngay cả siêu thần cảnh đại viên mãn cường giả đều xuất thủ những cái kia thần tổ cảnh giới cũng còn không có giết xong đối phương chẳng những phái g a siêu thần cảnh giới đại quân thậm chí ngay cả một chút siêu thần cảnh viên mãn cùng siêu thần cảnh đại viên mãn cường giả đều xuất thủ không muốn mặt Những này ngoại chúng tộc, thật vượt tộc, số ự là quá không biết i trả chín o c h g ta mươi cái này chín phát ra kháng nghị lập tức tranh thủ thời gian chào hỏi đông đảo phân thân hợp thể bọn hắn hiện tại là thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vi tại không vừa người tình huống đều có thể nhẹ nhõm chấn áp siêu thần cảnh tầng ba trở xuống cường giả nhưng là hợp thể về sau vậy thì không giống như vậy a siêu siêu siêu giờ phút này tại đông đảo vượt ngoại hoàng tộc cường giả trong mắt tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là nguyên một đám chui vào nguyên một đám thân thể bọn hắn hợp thể một trăm hợp nhất tu vi cảnh giới vẫn là thần tổ cảnh lục trọng tiên nhưng là thực lực đã là nghiêng trời l ệ đất nha a chỉ là siêu thần cảnh đỉnh phong quát cóc dám đối lao phu ra tay nhìn thấy một cái to lớn siêu thần cảnh đỉnh phong tu vi vượt ngoại độc thiểm toàn thân bao phủ tinh hồng xương độc v ọ t tới ba trăm hào hợp thể phân thân chính là dối g a đại thủ hung hãng gỗ đi chết vê anh nhất thời một tiếng vang thật lớn kia thân thể to lớn v ư ợ ngoại độc t i ể m trực tiếp theo mấy chục vạn trượng không trung rơi xuống trực tiếp ở phía dưới đại địa phía trên ném ra một cái phương viên trăm trượng to lớn hô sâu hử phun lửa một bên khác một cái che khuất bầu trời vượt ngoại hát hoàng hướng phía sáu trăm hào hợp thể phân thân phun ra màu đen liệt diễm giống như là muốn đem hắn đốt cháy trở thành cho tàn hơn nữa k i a một loại ngọn lửa màu đen phi thường khủng bố siêu thần cảnh giới phía dưới bất kỳ cường giảm một khi nhiễm trong chốc lát liền sẽ bị đốt cháy trở thành cho tàn nhưng là hiện tại sáu trăm hào hợp thể phân thân lại là thi triển liệt diễm triều tịch đem tự thân bao phủ trực tiếp tạo thành một cái liệt diễm hộ thuận hướng phía một con kia vượt ngoại hát hoàng còn muốn phun ra hỏa diễm đốt cháy lao tử nhìn lao tử không đem lông của ngươi nổ sạch sẽ ha ha ha nổ cho nó nổ đến một cọng lông đều không thừa sau một lát phanh một tiếng vang thật lớn một con kia siêu thần cảnh viên mãn tu vi vực ngoại hắc hoàng trực tiếp biến thành một thân t r ọ c cọng lông gà theo mấy chục vạn trượng không trung rơi xuống toàn thân cao thấp liền một cọng lông đều không có tại nó rơi xuống chung quanh không trung như là đ ô n g tuyết bay xuống chính là từ trên người nó rút ra ngàn vạn màu đen lông vũ ma quỷ một nhóm người này loại quả thực liền là một đám ma quỷ quả thực liền là một đám tên đen a từ trên cao rơi xuống lúc này kia toàn thân lông vũ đều đã bị rút sạch sẽ vượt ngoại hắc hoàng trong mắt lại có khuất nhục nước mắt trượt xuống nhỏ xuống tại dưới không trung ở trên mặt đất tạo thành một vụ thanh đàm、so、nhưng là đột nhiên một con kia bị lột sạch lông vũ vượt ngoại hắc hoàng còn t ạ i rơi xuống lại là có kinh khủng chi sắc liệt diễm hướng phía nó bao phủ mà đến hắc hắc hắc sẽ không phải coi là bố mày đem mày cọng l ô n g lột sạch cái này xong về ga lao tử còn tốt đem ngơi nương đến ăn ha ha ha n ư ớ n g đến ăn là một con kia vượt ngoại hắc hoàng hoàn toàn rơi xuống mặt đất bên trên thời điểm đã là toàn thân kim hoàng phát ra để cho người ta thèm nhỏ nước dãi mùi thịt k giờ này phút này xuất hiện tại cái này chiến trường kịch liệt bên trên mười phần quái dị gian g i á c ngoài văn dặm tuyệt thiên thông t ù y tiện một r a tay liền đem một đầu siêu thần cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô bóp thành mảnh vỡ tại người được kia một loại mê người mùi thịt trong n y mắt đều là nhịn không được nhìn sang nhất thời nhìn thấy chính là một con kia thân thể trăm trượng bị sáu trăm hào hợp thể phân thân lột sạch lông vũ đồng thời n ư ớ n g chín vượt ngoại hát hoàng lộc cộc tuyệt thiên thông đều kinh ngạc lấy hắn bây giờ tu vi vậy mà hiện lên mãnh liệt ăn uống chi dục kia vượt ngoại hát hoàng tại nướng chín về sau nhìn lên ăn thật món a lập tức tuyệt thiên thông một bước vạn dặm trực tiếp đem một con kia nướng chín vực ngoại hát hoàng n ắ m trong tay cắn một cái hương vị quả nhiên không sai sau đó ném tới bây giờ tạm thời đặt ở hệ thống không gian tuyệt thế thiên đình bên trong như thế siêu thần cảnh giới ăn thịt mặc kệ là bất kỳ thấp cảnh giới thấp tu vi người tu l u y ệ n ăn chỗ tốt đều là to lớn những này vượt ngoại cường giả của hoàng tộc nếu là toàn bộ hiến tế hoàn toàn chính xác có thể làm cho tuyệt thiên thông đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nhưng là phân ra một chút đến để thăng tuyệt thế thiên đình thực lực cái này với hắn mà nói ảnh hưởng căn bản cũng không lớn t a đi bản tôn ngươi không nói võ đức vậy mà cấp chúng ta thì nướng sáu trăm hào hợp thể phân thân bắt một cái không b à tôn quả thực là không nói võ đ ư ợ c à. một con chim mà thôi một lần nữa nướng một cái không được sao tuyệt tiên thông ném câu nói tiếp theo lập tức để mắt tới một cái siêu thần cảnh đại viên mãn tu vi vượt ngoại hát hoàng sau đó một màn kinh người xuất hiện tuyệt tiên thông cùng hắn kia một trăm hợp thể phân thân lại là trực tiếp đem cái khác những cái kia xấu xí vượt ngoại cường g i ả trục chết ngược lại là những cái kia toàn thân màu đen vượt ngoại hát hoàng đạt được bọn hắn đặc thù c h i ế u cố đương nhiên kia một loại đặc thù chiều cố chính là bị bọn hắn l ộ sạch lưỡ vũ sau đó nương chín một cái hai cái ba cái không đến một lát thời gian tuyệt thiên thông đã là hướng tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên trong ném đi trọn vẹn một trăm con n ư ớ n g chín vực ngoại hát hoàng mà hắn những cái kia hợp thể phân thân đồng dạng là tại đem từng cái n ư ớ n g chín vực ngoại hát hoàng bỏ vào trong túi lấy tên đẹp chiến đấu kết thúc về sau cho dù tốt hưởng thụ tốt hưởng thụ toàn bộ chiến trường t h ế thảm lập tức vậy mà biến thành đồ nướng chiến trường ghê tởm thật sự là ghê tởm những này đáng chết nhân loại vậy mà như thế cường đại hơn nữa hơn nữa bọn hắn còn đem ta vực ngoại cường giả của hoàng tộc coi như đồ ăn ngàn đao bầm thây nhất định phải đem bọn hắn ngàn đao bầm thây lần này những cái kia vượt ngoại cường giả của hoàng tộc xuất động lực lượng chân chính trọn vẹn hơn tám mươi vạn số lượng tất cả đều là siêu thần cảnh đính phong tu vi trở lên kinh khủng tồn tại đây cũng là bọn chúng những ngày vượt ngoại hoàng tộc lưu tại thần khư sau cùng toàn bộ lực lượng những cái kia nhân loại cường giả rõ ràng chỉ có thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vi lại là liền siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên vượt ngoại hoàng tộc cường giả đều có thể tùy tiện chân sát so với năm đó trăm vạn long tộc cường giả kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần thật là bọn hắn hợp thể về sau bất quá chỉ là trăm người mà thôi mặt cái này hơn tám mươi vạn tất cả đều là siêu thần cảnh trở lên vượt ngoại hoàng tộc cường giả chỉ là trăm người như thế nào chống lại trong lúc nhất thời toàn bộ g á n g lâm tới huyền thiên thần v ự c đông v ự c vượt ngoại hoàng tộc cường giả tất cả đều như là thủy triều tràn vào ma vân châu thế giới dưới đất long tộc tổ điện long tộc thứ một trí bảo vạn long tổ nhất định phải là bọn chúng vượt ngoại hoàng tộc mà kinh khủng số lượng là bọn chúng ưu thế lớn nhất chương năm trăm bảy mươi chín lâm vào phong ma vượt ngoại hoàng tộc cường giả chương năm trăm bảy mươi chín lâm vào phong ma vượt ngoại hoàng tộc cừng giả ai nha phanh phanh phanh quả nhiên tại to lớn số lượng ưu thế phía dưới đồng thời đối phương vẫn là nắm giữ tu vi cường đại gia trì phía dưới hiệu quả lập tức liền hiện ra tại đối phương xuất động mạnh nhất đội hình cùng lực lượng kinh khủng về sau có thể nói là song quyền nan địch tứ thủ phô thiên cái địa kinh khủng công kích phía dưới tuyệt thiên thông kia chỉ là một trăm hợp thể phân thần lúc này chính là bị công kích đến từ trên cao rơi xuống a đương nhiên liền xem như đối phương số lượng kinh khủng trùng nhiều thế chúng đó cũng là căn bản không có khả năng giết tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân dù sao tại dứt bỏ số lượng áp chế từng cái đều có thể tại siêu thần cảnh bên trong vô địch đây cũng không phải là một câu nói xung ô bản tôn tình huống không tốt l ắ m a đúng thế bản tôn chúng ta mặc dù có thể nhẹ nhõm chấn áp siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả nhưng những ngày vượt ngoại côn trùng số lượng thật sự là nhiều lắm bọn chúng k ta thật chống đỡ không được a bản tôn ngơi kia bốn cái siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lôi đâu đem bọn nó phóng xuất cản một chút tổn thương a đúng a bản、tôn? nếu là có mấy cái k i a siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h khôi lối hấp dẫn những n à y vượt ngoại côn trùng hỏa lực chúng ta liền có thể từng cái đánh tan là có thể đem những n à y vượt ngoại côn trùng hết thể gì đi nhìn thấy chính mình đông đảo phân thân đều bởi vì không cách nào tránh né số lượng kinh khủng công kích đánh rơi không trùng tuyệt thiên thông hai mắt có hơi hơi co lại hơn tám mươi vạn ít nhất đều là siêu thần cảnh đ ỉ n h phong tu v i vượt ngoại hoàng tộc đồng loạt ra tay bọn gia hỏa này vậy mà không có một nhóm một nhóm đến cái này đích xác là có chút ý tứ nhưng là liều số lượng sao tuyệt thiên thông lập tức dương một tay lên tại phía sau hắn chính là xuất hiện từng loạt từng loạt khôi lỗi những khối lỗi kia tất cả đều là toàn thân hắc kim trên mặt mang theo mặt nạ hoàng kim lộ ra một đôi ám con mắt màu tím sau lưng càng là lơ lửng giống như là từ vạn trôi đao nhọn ngưng kết mà thành mâm tròn bọn chúng tên là lưỡi đao tất cả đều là siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực số lượng c h ọ n vẹn một n g h n t a đ i một n g h n bản tôn giấu thật sâu à vốn cho rằng chỉ có bốn cái siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi không nghĩ tới lại có một nghìn một n g h n trọn vẹn một n g h n siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi có này một n g à n siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i lần này những cái kia đang chết vượt ngoại côn trùng chỉ có thể bị chúng ta từng cái đánh tan từng nhóm chân sát nhìn thấy đông đảo phân thân dáng vẻ hưng phấn nghe đông đảo phân thân ngôn ngữ cùng nhìn thấy những cái kia vượt ngoại hoàng tộc cường g i ả chân kinh tuyệt thiên thông khỏe miệng g ơ lên một vệ nụ cười quỳ dị một n g à n kia là hắn không ngờ rằng những n à y vượt ngoại hoàng tộc vậy mà lại là điên cuồng như vậy dưới tình huống mới miễn cưỡng mua một n g h n siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lối đến ở hiện tại đi Các người vượt ngoại hoàng tộc đều xuất động khủng bố như vậy số lượng đội hình lão phu nếu là chỉ dùng cái này khu khu một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi lỗi đến chiêu đ ã i các người đây chẳng phải là không cho các người mặt mũi hệ thống lão phu muốn mua mười vạn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h khôi lỗi lão phu phải thật tốt chiêu đ ã i một chút những n à y vượt ngoại cường giả của hoàng tộc tốc chủ người trước mắt tuyệt phẩm nguyên thạch tổng cộng chỉ có chín mươi hai hồng mông đơn vị mà mua sắm mười vạn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi cần một trăm hồng mông đơn vị tuyệt phẩm nguyên thạch ách tuyệt thiên thông k h ỏ miệm giật một cái tám bạn, vậy thì mua sắm đốt thành công mua s ắ m ư tám vạn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lưới lao khấu trừ tuyệt phẩm nguyên thạch tám mươi cái hồng nông đơn vị giết cho lão phu hung hăng giết tuyệt thiên thông vung tay lên sau lưng những cái kia siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lúc này liền là buộc phát khí thế kinh khủng cùng thực lực phóng tới v ự c ngoại hoàng tộc đại quân nhưng là giờ phút này mặc kệ là tuyệt thiên thông đông đảo phân t h ầ n vẫn là những cái kia v ự c ngoại cường giả của hoàng tộc đều phát hiện một cái kinh người tình huống tại tuyệt thiên thông sau lưng nguyên bản một n g h n siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi thế nào càng ngày càng nhiều ảo giác là những cái k i a siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi l ỗ i động tác quá nhanh lưu lại từng đạo tàn ảnh không là những cái k i a siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi l ỗ i thật trở nên nhiều hơn 3, 000, 5, 000, 8, 000. Bạn, ba n g à n năm n g à n tám n g à n một vạn ba vạn năm vạn tuyệt tiên thông đông đạo phân thân càng thêm chân kinh lại một lần nữa bị bản tôn thâm tàng bất lộ át chủ bài cùng thủ đoạn cảm thấy rung động bản tôn châu a tám vạn siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lối không là tám vạn một n g h n siêu thần cảnh thập nhị trọng tiên thực lực khôi lối vốn là chính là bản tôn vậy mà cất dấu tám vạn một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khối lỗi thoáng qua một chút quả thực là hủ chết người a giờ phút này so sánh với tuyệt thiên thông đông đảo phân thần đông đảo vượt ngoại cường giả của hoàng tộc càng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ làm sao có thể cái này sao có thể hắn b ấ t quá một cái nho nhỏ thần tổ cảnh tu vì nhân loại hắn tại sao có thể có kinh khủng như vậy át chủ bài đáng chết đáng chết so sánh với lúc trước long tộc trăm vạn cường giả một người này loại càng khủng bố hơn ghê tởm ghê tởm một người này loại xa so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần nhưng liền xem như nỗ lực tất cả chúng ta cũng phải hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ giết mặc kệ trả giá ra sao nhất định phải đoạt lại vạn long tổ giờ phút này những cái kia số lượng chống không vượt ngoại hoàng tộc cường giả đều giống như đang kinh h ã i bên trong hoàn toàn bộc phát bọn chúng đến từ vượt ngoại bọn chúng g á n h v ắ t trọng đại sứ mệnh bọn chúng muốn liều lĩnh dù là giao ra tất cả cũng muốn đoạt được long tộc trí bảo vạn long tổ hơn nữa bọn chúng cũng đều đã ý thức được cái này có thể là bọn chúng cơ hội cuối cùng cho nên giờ phút này tại từng đạo gào thép bên trong đông đạo vượt ngoại cường giả của hoàng tộc đều trực tiếp lâm vào một loại phong ma trạng thái không có bất kỳ cái gì chướng ạ i có thể ngăn cản bọn chúng song thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đầu siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu v i vực ngoại thiên giống trực tiếp tự bạo nhất thời kinh khủng bạo tạc lực lượng bao trùm phương viên ba trăm vạn dặm mà ở đằng kia phương viên ba trăm vạn dặm phạm vi bên trong không chỉ là tuyệt thiên thông vừa mới mua sắm những cái kia siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i ngay cả rất nhiều vực ngoại cường giả của hoàng tộc đều trực tiếp ở đằng kia kinh khủng tự bạo lực lượng xung kích phía dưới chôn vùi v ấ lạc hơn nữa vain vain vain một đạo tiếp lấy một đạo kịch liệt bạo tạc cái này đến cái khác siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi v ự c ngoại hoàng tộc cường giả lúc này lại là phóng tới tuyệt tiên thông những khôi lỗi kia sau đó tự bạo trong lúc nhất thời liên tiếp mười mấy đầu siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên tu vi v ự c ngoại cường giả tự bạo trực tiếp n h ư ờ n g tuyệt tiên thông những khôi lỗi kia tổn thất nặng nề chưa xuất sư đã chết đều còn không có tốt tốt phát huy tuyệt tiên thông tám vạn một ngàn siêu thần cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi chính là chỉ còn lại không đến hai vạn hơn nữa rất nhiều đều là thiếu cánh tay chân gãy